125, đệ 125 trường. Chu cửu cô nương đợi sau một lúc lâu không chờ thấy tiết gia hòa phản ứng, thở sâu kêu, điện hạ. Thiết gia hòa mặt mày khẽ nhúc nhích, thoáng hổi qua thần tới. Nàng nhìn chầm chầm chu cửu cô nương nhìn trong chốc lát, cười nói, nguyên lai là mẫu thân người nói cho nàng. Như vậy cũng hảo. Ta đây yêu cầu. Ta không đáp ứng. Thiết gia hòa trên mặt như cũ mang theo điểm nhi ý cười. Chu cửu cô nương ngạc nhiên nói. Điện hạ không sợ người trong thiên hạ cười nhạo ngài. Ta cũng không phải là ở cùng ngài nói giỡn. Ngươi xem, ngươi muốn uy hiếp ta, đến trước đạt tới hai điều kiện. Tiết gia hòa chiều chu cửu cô nương dựng thẳng lên một ngón tay. Đầu tiên, ta không muốn ngươi nói sự bị công chư với chúng. Quốc Khánh lấy hiếu trị quốc, điện hạ thân là trưởng công chúa, tự nhiên. Ta mẹ đẻ thân phận tuy bí ẩn, nhưng biện kinh không ít người biết đến tuột cùng tên họ là gì, chẳng qua đại gia giữ kín không nói ra, kia tuyệt không phải thuần an trần ra đệ nhị nhậm chủ mẫu. Ngươi lại nói như thế nào cũng sẽ không có người tin tưởng." Tiết Gia hòa lắc lắc đầu, tiếp theo, người đó là thật muốn ồn ào đến toàn quốc khánh đều biết, Chu gia thanh âm cũng đến trước có thể truyền đến gia thuần an đi. Chu Cửu cô nương về phía sau co rụt lại, cả người phát run lên, điện hạ lời này là có ý tứ gì? Nhiếp Chính Vương điện hạ liền ở Thuần An, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Chu gia một phong thơ cũng đưa không ra đi. Tiết Gia Hỏa cười nhạt nói, dũng quyết cầm giữ nửa Giang Sơn hiển hách truy danh, Chu gia không đến mức không nghe nói quá đi. Điện hạ cùng nhiếp chính vương không phải không hợp sao? Chu Cửu cô nương cắn môi, như thế nào biết hắn sẽ giúp ngài phong tỏa tin tức? Quốc khánh trung quy là quốc khánh, hắn cũng là quốc khánh nhiếp chính vương. Tiết Gia Hòa nhàn nhạt nói, "Ngươi Chu Cửu cô nương bóp chính mình lòng bàn tay mới đưa vọt tới cổ họng nói nuốt trở vào, nàng ngậm nước mắt khom lưng cấp Tiết Gia Hòa khái cái cung cung kính kính đầu, "Điện hạ không cần đối ta như thế phòng bị, ta muốn thỉnh điện hạ băng, đơn giản là cái cực tiểu đội, đối ngài tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình." Chuyện nhỏ không tốn sức gì này bốn chữ, chỉ có thể từ cung cấp trợ giúp dân cư chung nói ra mới tính toán đi. Tiết ra hòa không nhanh không chậm mà hồi nàng, ta đoán, ngươi muốn gả người, bởi vì quốc khánh tội không kiểm suất giá nữ, có phải hay không? Chu cửu cô nương còn chưa nói lời nói, tiết ra hòa liền dường như không chờ đãi nàng hồi phục dường như tiếp theo nói đi xuống. Tốt nhất, ngươi còn có thể đi theo nhiếp chính vương điện hạ cùng nhau hồi biện kinh, nhập hắn nhiếp chính vương phủ, cho nên mới càng muốn mời ta gật đầu, có phải hay không? Chu cửu cô nương nằm ở trên mặt đất, sau một lúc lâu thấp thấp mà ứng một cái chém đinh chặt sắt đúng vậy. Ta tuy rằng không bằng người khác như vậy thi thư lầy bụng, nhưng cũng nghiệm quá vài câu thơ, xuân phong thổi lại sinh gì đó. Tiết ra hỏa thu tươi cười, này pháp lệnh, không phải biết rõ cố phạm người tránh hỏa thủ đoạn. Chu cửu cô nương thân hình hơi hơi khởi sướng run tới, nàng run giọng nói, nhưng... nhưng cái gì? Tiết ra hỏa tiệt nàng câu chuyện, to như vậy một cái chu ra, chẳng lẽ không có so ngươi càng vô tội người? Dựa vào cái gì ngươi có thể thoát tội, người khác lại không thể. Liên bởi vì ngươi là đích cô nương, so người khác càng cao quý. Ta muốn sống sót có cái gì sai. Chu cửu cô nương hỏng mất mà thét trói thai, những cái đó sự tình đều là phụ thân bá phụ thúc phụ bọn họ ở làm. Ta liền tính đã biết, chẳng lẽ có thể thật sự ngăn cản bọn họ không thành. Vẫn là đi báo quan đại nghĩa di thân. Ta làm không được loại chuyện này a. Tiết ra hòa hiếp hiếp mắt, xem ra, ngươi biết được so với ta trong tưởng tượng sớm hơn. Những cái đó bình dân cánh mạng, chính là một năm thiếu mấy chục mấy trăm điều lại như thế nào. Chu cửu cô nương oán hận địa đạo, ta cha quá thư tịch, quốc khánh dân cư mấy ngàn vạn, thiếu này mấy chục mấy trăm cá nhân, chẳng lẽ liền sẽ thời tiết thay đổi sao? Nếu vạn sự giống như ngươi theo như lời đạo lý này, này thiên hạ mặc dù thiếu một cái chu gia, hay là chỉ thiếu một cái ngươi, cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Thiết gia hòa bình thẳng địa đạo. Chu cửu cô nương thẳng thắn sống lưng nhìn gần tiết gia hòa, điện hạ sở dựa vào còn không phải là ngài cao nhân nhất đẳng thân phận địa vị sao? nếu không có như thế, điện hạ cũng cùng một giới bình dân không có gì hai dạng, ta cần gì phải ở điện hạ trước mặt quỳ xuống đất cầu xin? ngươi vốn là không cần quỳ, lần trước tới cũng chưa từng làm ngươi quỳ, lần này lại chính mình thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, nhìn xương bánh chè đều đau. Tiết gia hỏa quét tiểu cô nương đầu gối liếc mắt một cái, muốn khởi liền khởi đi. Triệu Bạch có ở đây không bên ngoài? nghe xong cái nguyên vẹn Triệu Bạch từ ngoài cửa thăm dò, phu nhân. Ngươi mang Chu Cửu Cô Nương đi xuống hỏi chuyện đi. Tiết Gia Hòa nói, Chu Cửu Cô Nương hiển nhiên cũng không phải cái đối chính mình trong nhà người ở trong tối hoạt động hoàn toàn không biết gì cả người. Từ nàng góc độ hỏi chuyện, có lẽ có thể đạt được một ít không tưởng được tình báo. Ở Chu Cửu Cô Nương phản đối phía trước, Tiết Gia Hòa nhìn về phía nàng, ngươi không phải muốn một đường sinh cơ sao? Chu Cửu Cô Nương khó có thể tin, ta muốn không phải như vậy. Nàng không nghĩ trở thành Chu Gia phản đồ nàng suy nghĩ chính là an an ổn ổn gả cho một cái chính mình vừa ý nam nhân tránh đi tai họa, mặc dù vội vàng chút, nhưng nàng tin tưởng bằng vào lực lượng của chính mình là có thể từ phu quân nơi đó đến tới sủng ái cùng địa vị. rất nhiều thời điểm có một đường sinh cơ liền thực không tồi. Thiết gia hòa nói, triệu bạch không lại cấp chu cửu cô nương cơ hội, hắn bắt được thiếu nữ liền tún nàng đi ra ngoài, chu cửu cô nương một cái kính dây rủa cũng vô dụng, ngược lại cánh tay tránh đến sinh đau. Tiết Gia Hòa nhìn chăm chú vào Triệu Bạch cùng Chu cửu cô nương rời đi, thật lâu sau mới khẽ thở dài, hỏi Lục Doanh, nàng nói được đảo cũng không phải không có lý, có phải hay không? Ta hiện giờ là đã đến ích lợi giả, nói những lời này đó ở nàng xem ra xác thật là được tiện nghi còn khoe mẽ, khác ta không biết Lục Doanh nghĩ nghĩ, nói, tóm lại lòng ta, phu nhân vẫn luôn đối ta là cực hảo, như thế cảm tạ. Tiết Gia Hòa bật cười, nàng chống cái chắn nói, có phải hay không mau đến dùng cơm lúc. Lục Doanh nhìn mắt sát trời. Nói, phu nhân nói bụng, không tiếc Gia Hòa trần chờ một chút, dung quyết đi ra ngoài. Triệu Bạch nói, tối nay liền sẽ đem Chu Gia vây đi lên. Lục Doanh nói, Tiết Gia Hòa bừng tỉnh, xem ra Chu cửu cô nương hôm nay chạy tới, đảo cũng không được đầy đủ là nàng chính mình lô mãng xúc động, mà là Chu Gia ở sau lưng đầy nàng. Chẳng sợ ở lâu tiếp theo điểm tân hỏa đều là tốt sao. Tiết Gia Hòa nhấp môi, trong đầu lại hồi tưởng nổi lên cùng Chu cửu cô nương có chút tương tự nhưng hiển nhiên so chu cửu cô nương thông tuệ đến nhiều người kia. Ở cung yến thượng đương trường hướng dung quyết thổ lộ tâm ý cầu gả thừa linh công chúa. Thừa linh công chúa lời vừa ra khỏi miệng, tiết ra hòa rừng một chút, sửa lời nói, dục vương phi hiện tại như thế nào. Lục doanh nhữ mày hồi tưởng một lát, nói, trước dục vương chết vào hành thích, tân dục vương tựa hồi trước đó vài ngày cũng sinh bệnh, phía sau ta cũng không nghe nói. Phu nhân nếu là muốn biết nói, trong chốc lát ta đi hỏi một chút triệu bạch. Cùng Tiết Gia hỏa cùng nhau ở trường minh thôn ẩn cư khi, lục doanh sắc thật cũng không có môn đạo hỏi thăm này đó xa xôi địa phương hướng đi. Tiết Gia hoàng ngô một tiếng, lại hướng ngoài cửa sổ chuyển hồng dư huy nhìn nhìn, nói, ta đói bụng, ăn cơm trước đi. Đây là Dung quyết đến thuần ăn lúc sau nhất vội một ngày. Băng vào Trần Phú Thương cùng hắn thuộc hạ những cái đó hỏa nhãn kim tinh trướng phòng tiên sinh, chu da khổng lồ trướng mục bị nhảy ra lớn lớn bé bé không ít lỗ hồng, vòng qua người mua giới làm đầu người mua bán Lừa bán lương dân hành vi bị méo ra tới cho hấp thụ ánh sáng ở rõ như ban ngày dưới. Dung Quyết chân trước đem chứng cứ phạm tội đều đưa đi biện kinh, sau lưng liền đem thuần an trong thành Chu gia cấp vây quanh. Trước không bắt người, nhưng hiện giờ Chu ra, là chỉ vào không ra. Này vây quanh Chu ra lúc sau, Dung Quyết mới biết được Chu cửu cô nương hôm nay lặng lẽ rời nhà đi hắn đặt chân biệt viện, thả đến bây giờ còn không có trở về. Bởi vì triệu bạch lục doanh đều lưu tại tiết gia hòa bên người, Dung Quyết chỉ nhịu những, những mày cũng không lo lắng tiết ra hỏa an toàn. Tuy lý trí như vậy nghĩ, đem mọi việc an bài hảo sau, Dung quyết hồi biệt viện tốc độ vẫn là nhanh ba phần. Tiến biệt viện, Triệu Bạch liền vội vàng phương hướng Dung quyết nói thẩm vấn Chu Cửu cô nương kết quả, tiết ra hỏa nghĩ đến không sai, Chu gia mấy cái làm quan mạnh miệng thật sự, Chu Cửu cô nương lại không quá kinh hách, cùng Triệu Bạch ở chung hai cái canh giờ liền đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra. Đảo thật là cấp kế tiếp điều tra tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Dung quyết lòng Mi làm triệu bạch đem người mang về Chu gia, chính mình hướng Tiết gia hỏa sân đi. Hắn tới chậm chút, trong viện đã không có ánh đèn. Dung quyết thất vọng rồi một cái chớp mắt, liền quyết định cùng từ trước giống nhau lặng lẽ lưu vào bên trong coi trọng hai mắt, không chạm vào nàng, liền nhìn xem cũng hảo. Một ngày không thấy cũng niệm đến phiền lòng. Dung quyết quen cửa quen nẻo mà tránh đi lục doanh đi nội phòng, chân vừa mới dào bước tiến lên đi, liền nghe thấy Tiết gia hỏa trên giường truyền đến rất nhỏ động tĩnh, nghe như là Tiết gia hỏa chờ mình dung quyết nàng ách thanh âm hỏi thanh âm này nghe được không quá bình thường dung quyết tấn xuống xấu hổ tiến lên ngươi làm sao vậy khóc không khóc tiết gia hòa sột sùa sọt sọt mà từ trên giường ngồi dậy nàng thở dài ngưỡng mặt xem dung quyết chính là có chút ngủ không được dung quyết hơi hơi khom lưng xem nàng đôi mắt Sắc thật không gặp sưng đỏ mới yên lòng khóc đến rừng không được tới tiết gia hòa hắn cũng thật chính là sợ trần phu nhân nguyên nhân bệnh chu cửu cô nương nói cho ta tiết gia hòa lẩm bẩm Nàng nghe nói ta có một đôi long phượng thai, nghe xong liền phun ra huyết. Dung quyết trầm mặc duỗi tay, xoa xoa tiết ra hòa đầu, tế nhuyễn sợi tóc ở hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ quá. Ta tưởng, nàng như vậy dùng sức muốn chạy trốn khai quá vãng, ước chừng là kêu đoạn nghĩ lại mà kinh quá vãng kêu nàng chính mình cũng vô pháp tiêu tan. Tiết ra hòa thở dài dơ tay đem Dung quyết đại trưởng hái được xuống dưới. Dung quyết còn không có tới kịp sinh ra mất mát chi tình, thiết ra hòa liền lôi kéo hắn bàn tay phong tới trước mặt túi đầu nghiêm túc mà dùng đầu ngón tay miêu tả khởi hắn trưởng văn cùng cái cái tới nàng hết sức chuyên chú mà nhìn chăm chăm những cái đó độc nhất vô nhị hoa văn biên nhẹ giọng nói nàng đại khái lại hối hận lại thống hận không biết lấy yếu đuối đào tẩu chính mình như thế nào cho phải đến lúc này mới rốt cuộc tình nộ tiết gia hỏa biết được như vậy rõ ràng là bởi vì vẫn luôn ý đồ trốn tránh nàng cũng là ở biết được chính mình trong bụng hoài chính là long phượng thai sau mới rốt cuộc hoàn toàn tỉnh nộ như là một hồi quá dài lâu lắm bóng đề Tiết Gia Hòa cùng Trần Phu nhân đều là bị mê cùng vây khốn người. Tiết Gia Hòa chỉ là tỉnh lại đến sớm hơn một ít, dung quyết chịu đựng trong lòng bàn tay tê dại hơi ngứa không động tác, người gỗ dường như kêu Tiết Gia Hòa thưởng thức, không biết vì sao trực giác mà biết lúc này hắn không cần vắt hết óc tưởng an ủi từ ngữ trao chuốt cũng có thể. Tiết Gia Hòa tuy rằng nói này đó, nhưng mặt mày an hòa, thoạt nhìn yêu cầu cũng không phải an ủi. Ta gần nhất thường xuyên suy nghĩ, kỳ thật ngươi cũng không phải như vậy chán ghét, nếu lấy khác cái phương pháp quen biết nói. Có lẽ không cần nhiều phí thời gian mấy năm nay công phu. Thiết gia hòa cong lên khỏe miệng cười cười. Nhưng sau lại ta lại tưởng, có lẽ nói vậy, liền đi không đến hiện giờ một ngày này. Dung quyết an tĩnh mà nhìn chăm chú vào ánh trăng trung mỹ nhân, trong lòng hiện lên một cái chắc chắn lại vui sướng ý niệm. Nàng lại hướng hắn đến gần rồi một bước. Ta tối nay không quá tưởng một người ngủ tiết gia hòa nói, trở tay cầm dung quyết ngón tay, nàng ngâng lên mặt xem tiến dung quyết trận to đôi mắt, thuần nhiên hỏi có thể hay không làm phiền nhiếp chính vương điện hạ bồi một bồi ta. 126, đệ 126 trương. Thật Dung Quyết muốn nói lại thôi, hắn đánh giá tiết ra Tiết Gia Hòa giường, lại ánh mắt tả hữu đảo qua, thật sự không dám từ Tiết Gia Hòa lời này mặt chữ thượng lý giải nàng ý tứ. Vì thế ở Tiết Gia Hòa nhìn chăm chú hạ, Dung Quyết rôi trưởng cánh tay xả quá cách hắn gần nhất ghế dựa trên đầu giường ngồi xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng, hảo, ngủ đi. Tiết Gia Hòa vẫn nắm hắn tay không phóng sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng chớp một chút đôi mắt, rồi sau đó nàng nở nụ cười, thanh lành anh trang phảng phất đều ở má lún đồng tiền trung nhu hóa lên. biên cười, tiết gia hòa biên chống thân mình nằm trở về, nắm chặt dung quyết hai ngón tay, nhẹ giọng nói, ngốc không ngốc nha. dung quyết bất động thanh sắc mà ngéo một cái bị tiết gia hòa ấp trong lòng bàn tay ngón tay, nhìn chăm chăm nàng nhìn hai mắt lại động tác thập phần tiểu tâm mà nắm trở về, như thế nào ngốc? tiết gia hòa lại chỉ lo cười, hợp đôi mắt không trả lời. Dung quyết dựa vào mép giường một thủ chính là non nửa đêm, trong lúc còn tranh thủ lúc rảnh rỗi mà hống hồi hải tử. Hắn phe phẩy nôi thời điểm, Tiết Gia Hòa ngông lung trợn mắt nhìn thoáng qua, thấy Dung quyết hống đến ra dáng ra hình, không khỏi cười cười, ở Dung quyết quay đầu lại phía trước liền lại ngủ trở về. Nói đến cũng quái, có Dung quyết ở bên cạnh, Tiết Gia Hòa cư nhiên thật an tâm ngủ hạ, dường như nửa đêm trước chằn chọc khó miên đều cùng giả giống nhau. Ngày thứ hai nàng bị trong phòng rất nhỏ động tính đánh thức khi, Dung quyết đang ở rửa mặt. Tiết gia hòa rủi rủi mắt từ trên giường khởi động nửa cái thân thể, nghiêng đầu tìm được thất trung dung quyết thân ảnh, thiên còn không lượng đâu, liền phải đi ra ngoài. Người tiếp theo ngủ. Dung quyết nghe tiếng quay đầu, hắn đi đến trước giường nhìn kỹ xem Tiết gia hòa, thấy nàng sắc mặt như cũ hồng nhuận, đáy mắt cũng không thấy tơ máu, mới nói, không có gì đại sự. Nếu thật là không có gì đại sự, cũng không cần dung quyết ở mới bụng cá trắng thời điểm liền ra cửa. Tiết gia hòa che miệng ngáp một cái, cả người ái vây được có chút siêu siêu vẻ vẻo. Tia đêm nay. Ngươi tới bồi ta cùng nhau dùng cơm chiều sao. Tới, Dung Quyết tầm mắt theo bản năng đi theo Tiết Gia Hòa đông đưa, ngồi ổn, tiểu tâm. Cuối cùng một cái điểm tự còn không có xuất khẩu, Tiết Gia Hòa cũng đã tay vừa trượt hướng mép giường tài đi xuống. Dung Quyết nói bị đổ ở cổ họng, dôi tay bay nhanh mà đem Tiết Gia Hòa đỡ, sắc mặt không quá đẹp. Nay một đầu nếu là tài tới rồi trên mặt đất, Tiết Gia Hòa ra thịt non mịn còn không cho cọ phá thấy huyết. Tiết Gia Hòa cái này sâu ngủ bay đi non nữa. Nàng mênh mang nhiên mà bắt lấy Dung Quyết cánh tay bị hắn phụ chính, lầm bầm nói, ta còn có chút mệnh dã rời đâu. Dung Quyết, hiện tại mới biết được. Dung Quyết hỏa còn không có tới kịp phát ra tới, tiết gia hỏa liền không xương cốt dường như hướng trong lòng ngực hắn ngoài một chút, đem đầu sơn đi lên, trong miệng mơ hồ không rõ hỏi, ngươi như thế nào như vậy tinh thần. Dung Quyết hơi có chút cứng đờ mà thuận thuận tiết gia hỏa tóc dài. Thói quen, tiết gia hỏa như là buồn ngủ quá mức. Qua ba năm tức mới từ trong lỗ mũi bài trừ làm lũng dường như thật dài một tiếng ân, Dung quyết phải đi lại đi không được, đầu ngón tay không tự chủ được quyến luyến mà xoa nhẹ lại xoa đổ tế nhuyễn sợi tóc, trừ bỏ khóc đến rừng không được tới tiết gia hòa hắn ứng phó không tới, làm lũng tiết gia hòa hắn cũng ứng phó không tới. Đến, hắn căn bản chính là ứng phó không tới tiết gia hòa. Ở bên ngoài chờ triệu bạch triều lục doanh dương dương cảm, ngươi xem một cái. Lục doanh lạnh mặt đối hắn khoa tay múa chân một cái cắt thiết hầu động tác, triệu bạch. Đến, không thể trêu vào, chờ tổng được rồi đi. Này nhất đẳng, chính là 15 phút, Triệu Bạch đều uống lên một ly trà, Dung Quyết mới tử trong phòng đi ra. Triệu Bạch đem cái ly hướng trên bàn một phóng, việc công xử theo phép công một trường mặt lệnh, vương ra. Dung Quyết thấp thấp ứng thanh, xem cũng chưa xem Triệu Bạch liếc mắt một cái liền quay đầu đi ra ngoài, Triệu Bạch chạy nhanh theo đi lên, cùng Lục Doanh trao đổi cái trong lòng biết rõ ràng ánh mắt. Lục Doanh nhìn theo hai người rời đi, quay đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua, nhướng mày Tiết ra hòa lại an an ổn ổn mà nằm ở trên giường ôm chăn ngủ. Lục Doanh dựa vào cạnh cửa nhìn một lát, càng xem càng muốn cười. Tuy nói đêm qua Dung quyết lén lút mà vào nhà nàng lại chưa kịp nghe thấy, nhưng thật sự cũng không có gì hảo riêng phòng hắn, gần nhất, phòng không được, thứ hai, hắn cũng sẽ không làm cái gì. Nghĩ đến chính mình buổi sáng thấy Dung quyết ủy khuất hề hề mà ghé vào đầu giường ngủ kia một màn, Lục Doanh không thể không che miệng mới không cười ra tiếng tới. Chơi đất trứng dám, Lục Doanh dám cam đoan. Tiết gia hòa đều nguyện ý cùng Dung Quyết một đạo hồi biện kinh, Tiêu Tuyệt không phải còn muốn cùng Dung Quyết phân rõ giới hạn, chạm vào đều không thể nhiều chạm vào một chút ý tứ. Nhưng Dung Quyết không lĩnh ngộ mộ này một tầng, hay là là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường, Lục Doanh tóm lại không cái này lắm miệng tâm tư, khiến cho nhiếp chính vương cảm thụ cảm thụ mỗi một bước đều đi được như đi trên băng mỏng là cái cái gì cảm rất hảo. thuần An trong thành nhất có uy tín danh dự, Chu gia bị quan binh suốt đêm vây quanh, nay tin tức ngày thứ hai liền kêu toàn thành người nhìn cái cẩn thận. Thật sự là những cái đó quan binh cũng không có giấu người thai mắt ý tứ, sắc mặt nghiêm túc mà xếp thành người tường đem Chu gia tứ phía đều vây quanh lên, liền cái môn cũng chưa lưu, chỉ cần là dài quá đôi mắt người đều có thể thấy được. Mỗi ngày cấp Chu gia đưa đồ ăn đưa mẹ đưa nước thương hộ đều một cái không có thể đi vào. Thủ vệ quan binh nói được rõ ràng, chỉ vào không ra, muốn đưa đi vào cũng thành, phải ở bên trong ở lâu mấy ngày. Này ai còn nguyện ý đi vào? Chu ra rõ ràng chính là chọc phải đại sự. Dân gian tin đồn nhảm nhí dung quyết không đi nhiều quảng, chu ra chính mình là không có nhiều làm yêu năng lực cùng công phu, Trần Phú Thương cũng biết nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói. To như vậy cái thuần an, lớn nhất chính là này hai hộ nhân gia Còn nữa, biện kinh gửi thư cũng chính là này hai ba ngày công phu, vừa thu lại đến tin, thuần an này đầu liền cũng có thể thu vóng. Sự tình xử lý đến dứt khoát lưu loát, so dung quyết trước đó đoán trước đến còn muốn thuận lợi cũng miễn ở Thuần An lưu lại quá lâu làm tiết gia hỏa lo lắng công phu. Duy độc chính là sáng sớm chu ra bên trong một khóc hai náo ba thắt cổ mà nói nhau nhau một hồi, Dung quyết mặt lạnh qua đi rút kiếm hỏi câu ai ngờ chết liền toàn trấn áp đi xuống. Nói đến cùng, thật muốn tìm chết không rên một tiếng liền đã chết, khóc lóc nháo muốn thắt cổ nhiều là làm tú, thấy kia hàn quang bắn ra bốn phía không biết uống qua bao nhiêu người huyết trường kiếm ra khỏi vỏ, Chu gia nguyên bản tiểu tâm tư cũng đều nghỉ ngơi. Lúc ấy Chu Cửu cô nương liền đứng ở trong đám người nhìn Dung quyết Nơi nào còn có lại đường hắn thiếp thất nghiệp tưởng, bị dọa đến hai cái đùi bụng đều ở run lên, hối hận mà đem chính mình đã từng nghĩ tới có thể thuần phục người nam nhân này ý niệm cấp lao đi. Dung Quyết lạnh mặt dùng tầm mắt đảo qua lặng ngắt như tờ chu ra người khi, chu cửu cô nương thậm chí nghe thấy được không biết trong nhà ai bị dọa đến khóc ra tới. Nhưng nàng cũng không có cười nhạo người khác công phu, mà là cứng đờ thân thể chịu đựng được đến Dung Quyết thu kiếm rời đi sau mới, mới mềm chân cẳng ngã ngồi đến trên mặt đất. Chu ra người chung cùng nàng làm giống nhau sự tình người cũng không ở số ít. Chu ra muốn vong, chu ra muốn vong ở nhiếp chính vương trong tay có người nhỏ giọng khóc kêu nói. Chu cửu cô nương cắn chặt môi thấp hèn mặt đi. Tuy nói tổng nghe nói nhiếp chính vương hiển hách uy danh, nhưng lần trước đi biệt viện nhìn thấy Dung Quyết khi, nàng còn chỉ cảm thấy Dung Quyết trừ bỏ cả người khí thế sắc bén chút không có gì đáng sợ. Thằng đến vừa rồi lúc này nàng mới phản ứng lại đây. Dung quyết chính là ở trên chiến trường lẻ loi một mình liền giết được nam man người thấy hắn liền phát run chiến thần. Ở trong tay hắn rớt đầu người đế quốc tướng lãnh binh lính, chỉ sợ so chu ra trong ngoài thêm lên còn muốn nhiều đến nhiều. Có thể cùng như vậy một người sinh hạ hài tử còn nhìn qua ôn ôn nhu nhu trưởng công chúa, há có thể là hiền lành hạng người. Chu cửu cô nương giờ phút này hối hận không thôi chính mình đã từng đối tiết gia hòa khiêu khích cùng coi khinh, nếu là nàng lần đầu tiên gặp mặt khi có thể cho tiết gia hòa lưu lại tốt hơn ấn tượng kia có lẽ lúc sau xin giúp đỡ, là sẽ bị đáp ứng cũng nói không chừng. Nhưng hiện tại, nàng như thế nào hối hận đều đã muộn. Bất quá bị vây quanh 4 ngày công phu, chu gia liền đổ, đoàn người mênh mông quần cuộn mà bị áp giải ra thuần ăn khi, mang xiển xích tê ở trong đám người chu cửu cô nương hình như có sở cảm mà hương cửa thành nhìn thoáng qua, thế nhưng thấy Tiết gia hỏa cùng Dung quyết thân ảnh. Này hai người có khác một cái cũng không mập mạp đoàn xe, chu cửu cô nương ở trong đó gặp được biệt viện gặp qua hai cái tuổi trẻ thị vệ. Tiếp theo, nàng thấy Tiết Gia Hòa ngửa đầu đối Dung Quyết nói gì đó, người sau nghe nghe liền như mi. Đối mấy ngày trước đây kiếm quang vẫn lòng còn sợ hãi Chu cửu cô nương tức khắc bị Dung Quyết một cái nếu mày động tác sợ tới mức trái tim căng thẳng. Nhưng Tiết Gia Hòa hiển nhiên không giống Chu cửu cô nương giống nhau sợ hãi, nàng cười đem nói hoàn chỉnh, chiều Dung Quyết dôi tay. Chu cửu cô nương nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Dung Quyết tuy vẻ mặt không mau, nhưng động tác lại rất ôn nhu mà đem Tiết Gia Hòa đưa vào trong xe ngựa. Chu cửu cô nương đột nhiên liền minh bạch lại đây. Cùng với nói tiết gia hòa là có thể cùng manh thu ở chung mà không bị thương người, chi bằng nói, tiết gia hòa mới là chân chính thuần phục manh thu người kia. Cho nên, đương ly nàng gần thời điểm, ngay cả bất cận nhân tình dung quyết cũng đi theo mềm hóa xuống dưới. Chu cửu cô nương như là bỏng dường như đem ánh mắt chật vật mà thu hồi, không dám lại đi xem kia hai người, sợ chính mình tái sinh ra cái gì không cam lòng xấu xí cảm xúc tới. Khắp nơi tự do ánh mắt lại ngoài ý muốn bắt giữ tới rồi một người khác ảnh, Chu Cửu cô nương nhón chân nhìn một lát, mới tin tưởng kia thật là bệnh trung Trần phu nhân. Trần phu nhân như thế nào lại ở chỗ này? Vấn đề ở trong đầu nhảy ra đồng thời, Chu Cửu cô nương cũng đến ra đáp án. Đương nhiên là vì tiết ra hòa. Chu Cửu cô nương kinh nghi bất định mà nhìn sắc mặt khô bại Trần phu nhân, nhất thời sợ không rõ đối phương đến tụt cùng muốn làm chút cái gì. Nhưng mà thẳng đến từ cửa thành đi ra ngoài, Trần phu nhân đều vừa động cũng không có động quá, nàng phảng phất cùng bị định ở tại chỗ dường như, chỉ tránh ở chỗ tối gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Gia hòa xe ngựa phương hướng, xanh tím sắc môi run nhẹ nhẹ cái không ngừng. Phảng phất cũng là cái tiễn đưa người giống nhau. 127, đệ 127 chương. Phu nhân Triệu Bạch ở ngoài xe thấp giọng gõ hai hạ, nói, "Trần phu nhân cũng tới." Liền ở lộ đối diện trà lệnh phô khẩu tử thượng. Nghe nói Trần phu nhân tên, Tiết Gia Hỏa có chút kinh ngạc nhấc lên rèm thường một góc. Không nhìn lầm. Không nhìn lầm Triệu Bạch khẳng định địa đạo, nàng ở nơi đó ngồi hồi lâu, chỉ là xem mà thôi. Ngươi nhưng bảo vệ tốt." Lục Doanh chạy nhanh nói, đúng là áp giải chu ra người ra khỏi thành thời điểm, vạn nhất nếu là ra cái gì nhiễu loạn. "Ngươi yên tâm." Triệu Bạch mặt vô biểu tình mà đem Lục Doanh lo lắng bác trở về. Tiết gia hòa đối bọn họ hai người đấu võ mồm dần dần tập mại thành thói quen, đem dèm thường lại hướng lên trên sốc một nửa, nói, "Ở nơi nào?" Triệu Bạch quay đầu lại chỉ cái phương hướng động tác cũng không ngẩn ngơ, chỗ đó trà lạnh vô, phu nhân gặp được sao? Dựa hữu bản thứ nhất đó là nàng. Căn cứ Triệu Bạch chỉ dẫn, Tiết Gia Hỏa thực mau tìm được rồi Trần phu nhân ơi, mặc dù đối phương bay nhanh mà đem chính mình gương mặt che lên, nàng cũng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Kể cùng nàng lần trước nhìn thấy Trần phu nhân sớm đã tương đi khá xa, ngược lại càng như là 11 năm trước bộ dáng. Tiêu Thụy tiểu thụy, thoạt nhìn bệnh còn không có khỏi hẳn liền từ Trần phủ bên trong chạy ra. Tiết ra hỏa trầm ngầm chăm chú nhìn thân thể cứng đờ trần phu nhân, nhất thời không có đem dèm thường vông, lộ ra gương mặt dần dần khiến cho không ít chú ý. Lục doanh trưng cầu hỏi, phu nhân, muốn ta qua đi chuyển hai câu lời nói sao? Nay liên không cần. Tiết ra hỏa nhàn nhạt nói, ngươi xem, nàng cũng không có muốn lại đây ý tứ. Tiết ra hỏa nhìn hồi lâu, lại hoặc là nói, nàng cho rằng chính mình nhìn hồi lâu, thẳng đến dung quyết rốt cuộc cầm băng tảo phớ lại đây đưa cho nàng, chậm một chút ăn. Tầm nhìn bị dung quyết che non nữa. Tiết Gia Hòa bừng tỉnh hoàn hồn, nàng giơ tay tiếp nhận đường đầy tảo phơ ống trúc, cười nói, "Làm phiền." Tuy nói là đại buổi sáng, có thể thấy được cướp lạnh tảo phơ tiết ra hòa liền muốn ăn, mà Dung quyết một hồi lâu mới làm hắn không tình nguyện mà đi. Lúc này cầm ở trong tay, Tiết Gia Hòa lại không lập tức liền ăn, mà là lại nhìn về phía trà lạnh vô. Quả nhiên, nàng lần này cùng Trần phu Ú nhân đụng phải tầm mắt. Trần phu Ú nhân mặt lộ vẻ hoảng loạn, nhưng Tiết Gia Hòa chưa cho nàng lại trốn tránh cơ hội, con khoẻ miệng xa sắc cười đem trong tay ống trúc coi như thùng rượu chiều Trần Phu nhân hứng cử một chút ý bảo nhìn thấy Trần Phu nhân ngơ ngẩn sau Tiết gia hòa mỉm cười đem rèm thường rơi xuống nắm ống trúc tiểu nuốt gô múc khẩu tảo phớ đưa vào trong miệng tiện lợi làm chính là cái nhận thức người cáo biệt đi Tiết gia hòa xa xa chào hỏi khi Dung quyết cũng lập tức đi theo nhìn qua đi gặp được Miễn cưỡng xem như che giấu hành tung Trần Phu nhân hắn nhíu nhíu mày đang muốn tiến lên đi khi lại thấy đến Trần Phu nhân hai mắt hợp lại hai hàng thanh lệ theo gương mặt hạ xuống không khỏi dừng bước. Trần phu U nhân túi đầu nhanh chóng hủy diệt gò má thượng nước mắt, rồi sau đó vội vàng đứng dậy, từ bên cạnh người nâng rời đi trả lệnh phô. Dung quyết thu hồi tầm mắt lên ngựa, giám sát Chu gia đoàn người bị quan binh áp giải ra khỏi thành sau, mới thấp thấp nói một tiếng, "Đi." Đoàn người rời đi Thuần An liền cùng áp giải đội ngũ đường ai nấy đi, tiết ra hỏa cái miệng nhỏ an tạo phớ, làm lục doanh đánh lên dèm thưởng, hỏi xe bên Dung quyết nói, "Từ Thuần An hồi Biện kinh muốn mấy ngày công phu? Vội vã trở về." Dung Quyết hỏi lại, ta đảo không đổi, bệ hạ tin thoạt nhìn gấp đến độ thực. Thiết Gia Hòa mỉm cười. Bởi vì ở thuần an trì hoãn này một trận, ấu đế tin đã sớm đưa đến Tiết Gia Hòa trong tay, lại mặt khác lui tới một cái hiệp. Ấu đế tuy rằng đối Dung Quyết vẫn cư không lắm vừa lòng, nhưng đối với Tiết Gia Hòa rốt cuộc quyết định trở lại biện kinh một chuyện vẫn là đôi tay tán thành, thư trong thư ngoài đều là mịt mờ thúc dục ý tứ, xem đến Tiết Gia Hòa buồn cười không thôi. Hai cái củ cải nhỏ còn không biết một hai ba. Biện Kinh cũng đã có đại lượng ban thưởng lễ vật chờ bọn họ. Cũng không thể làm cho bọn họ bị hoàng đế cứu cứu cấp sủng hư. Dung Quyết nói, đi chậm một chút, 7-8 ngày công phu, trên đường còn có cái địa phương muốn đi. Tiết Gia hỏa chỉ nói là Dung Quyết còn có việc muốn làm, gật đầu liền ứng hạ, rốt cuộc nàng cũng thật sự không biết rõ lắm thuần an đến Biện Kinh đến tuột cùng hẳn là hoa mấy ngày công phu. Chờ 2 ngày sau tới rồi đặt chân địa phương, Dung Quyết lại ở sắc trời dần tối khi đem nàng mang theo đi ra ngoài. Tiết Gia Hòa mới phản ứng lại đây, dung quyết muốn làm tám phần không phải cái gì chính sự. Ba ngày mới vừa hạ một cơn mưa, ngay lạc phía sau núi không khí liền lạnh cam cam, khít sâu một ngụm giường như còn có thể ngửi được ngọt ngào hương vị. Tiết Gia Hòa lại là xuống ngựa sau mới có tinh thần đi chú ý không khí nghe lên là cái gì mùi vị. Nàng hoàn dung quyết cổ bị ôm xuống ngựa, nhỏ giọng oán giận: Ta còn là không thích cưỡi ngựa. Dung quyết nhìn kỹ nàng đứng vững vàng gót chân, mới đưa tọa kỵ dây cương thả làm nó khắp nơi tự do đi lại, kế tiếp liền không cưỡi ngựa. Tiết Gia Hỏa lấy hết can đảm sờ sờ cao đầu đại mã lỗ thai hướng nó nói lời cảm tạ, muốn mang ta đi núi sâu rừng già tìm cái gì? Một lát liền đã biết. Tiết Gia Hỏa thu tay, nghiêng đầu nhìn xem Dung Quyết, khỏe miệng mang theo ý cười, kia nhiếp chính vương điện hạ có thể đi chậm một chút, bổn cung không ngươi như vậy thân thủ mạnh mẽ. Vì thế nhiếp chính vương nhìn nàng tinh xảo dạy đầu sau một lúc lâu, nói, ta đây bối ngươi qua đi. Tiết Gia Hỏa lôi kéo hắn ống tay háo hết sức vui mừng, ta lại không phải chân uy, đầu ngươi chơi đâu, đi thôi. Nàng mới đi rồi hai bước, Dung Quyết trở tay túm chặt cổ tay của nàng, trầm giọng nói, phương hướng sai rồi. Tiết ra hòa vai vai đầu, không miễn cưỡng chính mình phân biệt phương hướng, thuận theo mà đi theo Dung Quyết chỉ dẫn đi, cũng không để ý Dung Quyết trộm khấu tiến chính mình khe hở ngón tay thon dài ngón tay. Nàng chỉ là ở lược hiện tối tăm ánh sáng thật cẩn thận đi đường liền rất không dễ dàng, có Dung Quyết ở bên đỡ lôi kéo còn hảo chút. Trong rừng cây cũng không đặc biệt tan tĩnh, đỉnh đầu có dễ nghe tiếng chim hót còn có không biết là trên cây vẫn là trên mặt đất truyền ra hoặc đảo có vẻ thập phần náo nhiệt. Thiết gia hỏa tiểu chạy bộ đi tới, đột nhiên trên mặt đất thấy cái tiểu vũng nước liền ở dung quyết chân trước, vừa muốn mở miệng nhắc nhở, liền thấy dung quyết dưới chân cùng dài quá đôi mắt dường như trực tiếp vòng qua đi. Thiết gia hòa, nàng cực cảm mới lạ mà quan sát trong chốc lát, phát hiện dung quyết quả thực thập phần thói quen tại đây loại hoàn cảnh trung hành tẩu, cơ hồ thành hắn bản năng dường như, cùng nàng thật cẩn thận sờ cục đá qua sông hoàn toàn bất động. vì thế ở nhìn thấy lại một cái tiểu vũng nước ghi, Tiết Gia Hòa ý xấu mà nhanh hơn bước chân, đoạn ở Dung Quyết trước một chân dẫm đi vào, bán không hề phòng bị Dung Quyết một thân thủy, Dung Quyết không dự đoán được này phát tên ban lén, bất đắc dĩ mà dừng lại bước chân nhìn cười ha ha, Tiết Gia Hòa liếc mắt một cái, giày ướt không ướt. Tiết Gia Hòa không biết hối cải mà thè lưỡi, kia một dưới chân đi, vũng nước tuy rằng không thâm, cũng thấm vào nàng giải, bất quá đúng là cuối xuân đầu hạ, Tiết Gia Hòa hiện giờ thân thể lại không tồi đảo không sợ lạnh ngược lại cảm thấy có điểm mát mẻ, Dung Quyết nghiêng đầu nhìn chăm chăm Tiết Gia Hòa nhìn trong chốc lát, trên mặt không cởi ý, hắn âm ưu nói, ta xem ngươi là càng ngày càng không sợ ta, Tiết Gia Hòa, ta đây sợ ngươi tương đối hảo. Tiết Gia Hòa ngửa đầu nhìn cánh rừng nói, vậy ngươi tưởng phá đầu cũng không có biện pháp đem ta lừa đến nơi này tới, Dung Quyết, hắn căng lại mặt lạnh, không sợ sinh bệnh, ta sinh bệnh nhật tử không phải qua sao? Tiết Gia Hòa chớp chớp mắt, hỏi ngược lại, đây là thật trị không được. Dung quyết đau đầu lại có điểm phong túng mà tưởng hắn đang ở môi hết cõi lòng mà tìm cái thứ ba gian dạy lý do làm tiết gia hòa tự chế điểm liền thấy tiết gia hòa chiều hắn duỗi một cái tay khác nếu dày lướt kêu nhiếp chính vương điện hạ như vậy lo lắng nhiếp chính vương điện hạ liền bối buồn cung đoạn đường đi Dung quyết nhấp môi cùng tiết gia hòa đối diện sau một lúc lâu nhất thời không biết là tức giận vẫn là buồn cười hắn chỉ có thể biên quay người đi biên đối chính mình nói đều là ta quán ta vốn gì cũng tưởng quán nàng thành như vậy hiện giờ này chỉ có thể kêu được như ước nguyện. Tiết gia hỏa bò lên trên dung quyết bối, còn không có tới kịp cười trộm, liền bị nam nhân nâng nâng lên một đoạn. Trước mắt phong cảnh chợt bởi vì độ cao biến hóa mà có bất đồng cũng liền thôi. Dung quyết tay nâng địa phương kêu tiết gia hỏa trong mắt không tự giác sau này ngắm ngắm, lại bĩu môi đỡ dung quyết bả vai bất động. Dung quyết đem tiết gia hỏa trên lưng lúc sau tốc độ nhưng thật ra ngược lại so với phía trước nhanh không ít, hắn đi được nhẹ nhàng. Ngẫu nhiên đem xuống phía dưới chậm rãi chạy xuống tiết gia hỏa hướng về phía trước điên một điền, thầm nghĩ đều ăn nhiều ít đuổi gà như thế nào cũng không thấy trường điểm thị. Không phải đều nói sinh xong hải tử sẽ biến béo sao? Tiết gia hỏa không biết dung quyết trong óc chuyển động cái gì, nàng mới vừa bị dung quyết cong lên tới kia hai phân xấu hổ đã sớm tan thành mây khói, lúc này chính trộm lấy dung quyết đầu tóc rút ra biên thành chẳng ra cái gì cả bím tóc nhỏ tống cổ thời gian. Biên được với thích thú, nàng hừ hừ nổi lên hống đại bảo tiểu bảo ngủ cười nhỏ tới. Dung Quyết nghe được tiếng ca, theo bản năng lệch về một bên đầu, ra đầu bị lôi kéo không nói, tiết ra hòa cái này xả người khác ngược lại ai nha một tiếng. Dung Quyết, ta quán, là ta quán. Tiết ra hòa trột dạ mà ngừng tay, nàng ánh mắt mọi nơi đảo qua muốn tìm cái để tài tách ra Dung Quyết lực chú ý, khỏe mắt lý chính hảo hiện lên một đạo không biết tên ánh huỳnh quang, liền chạy nhanh nói, Dung Quyết ngươi xem, đó là cái gì. Dung Quyết theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy kia chỉ đong đóm chậm rãi từ hai người sườn phía trước bay qua đi, ở trong tối hạ trong rừng thập phần thấy được, đó là đong đóm. Tiết ra hỏa thật cũng không phải chưa thấy qua đong đóm, chỉ là tùy ý xả như vậy cái lấy cớ. Nàng nhìn chầm chầm đong đóm nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới một kiện bị chính mình quên đến sau đầu sự tình, ngươi nên không phải là mang ta tới. Nghe thấy tiếng nước sao? Dung quyết hỏi. Tiết ra hỏa ôm Dung quyết cổ buồn không hề giang gật gật đầu. Ẩn ẩn tiếng nước từ phía trước chuyển đến càng đi liền nghe được càng rõ ràng, ngay cả trong không khí cũng mang theo hơi nước. Chờ trước mặt rộng mở thông suốt khi, Tiết gia hỏa theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn phía không trung kia luân kim hoàng sắc trắng tròn, nó vừa vặn chuế ở vách núi trên đỉnh, không cao không lùn, nhìn như là cái bị tiên nhân tùy tay gác ở phía trên tháng đủ bánh. Mà vách núi một góc quái thạch phản phất là đem bánh trung thu từ giữa khái khai giống nhau, thác nước từ quái thạch bên bàng bạc mà xuống, bị ánh trăng chiếu thành nhàn nhạt, nhạt kim sắc. Chính như bốn giếng trấn khách Diễm trưởng quẩy theo như lời. Thoạt nhìn dường như ánh trăng từ trên đỉnh núi hòa tan chạy xuống tới dường như tinh tinh điểm điểm đom đóm vờn quanh thác nước cùng hơi nước lảo đảo lắc lư mà bay múa, đem trước mắt cảnh đẹp điểm xuyết thành họa chung mới có tiên cảnh. Tiết gia hòa ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, vô dung quyết bả vai nói, ta muốn xuống dưới. Dung quyết quét mắt nàng dầy, vẫn là đem người buông xuống. Tiết gia hòa liền đuổi theo đom đóm chạy, rốt cuộc tuổi nhỏ thân thủ còn không có ném, thực mau liền tiểu tâm mà bắt được một con đom đóm hợp lại trong lòng bàn tay. Vui vui vẻ vẻ trở lại Dung Quyết trước mặt, nói, đừng núc đích. Nàng dứt lời, đem hợp lại ở bên nhau bàn tay mở ra, ngây nốc đom đóm từ nàng trong lòng bàn tay từ từ cất cánh bay lên, cùng nó đồng bạn tụ tập ở cùng nhau. Ta cũng đưa ngươi cái đáp lễ. Thiết gia hỏa cười hì hì nói. Dung Quyết chỉ cho đom đóm tiểu đáng thương liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt dừng ở thiết gia hỏa trên mặt, hắn trầm giọng nói, đáp lễ. Thiết gia hỏa chắp tay sau lưng ngừ một tiếng. Nếu là đáp lễ, ta đây lễ Ngươi nhận lấy. Dung Quyết lại hỏi, Thu Nha, vậy ngươi biết đây là có ý tứ gì sao? Tuy nói không biết thật thật giả giả, nhưng nếu là trăng tròn ngày có thể ở thác nước hạ nhìn thấy đong đóm, nhai hạ người liền có thể bạch đầu dai lão. Hai người đều là nghe qua cái này nghe đồn. Tiết Gia Hòa ngưỡng mặt Đoan Trang Dung Quyết căng thẳng khuôn mặt, có điểm muốn cười, nhưng cũng học hắn bộ dáng căng lại, là có ý tứ gì? Dung Quyết trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Tiết Gia Hòa, đừng cùng ta chơi miệng. Lời nói còn chưa nói xong. Đã là ly thật sự gần Tiết Gia Hòa mỉm cười đi phía trước thấu một chút. Tiếp theo, nhẹ đến như là tràn ngập trong rừng hơi nước giống nhau hôn môi rừng ở Dung Quyết khỏe miệng bên cạnh. Tiết Gia Hòa lui trở về, nàng chấp trước mắt hỏi Dung Quyết. Là ý tứ này sao? 128, đệ 128 chương Phu nhân khỏe miệng khi nào khái phá? Lục doanh nhữ mày nhìn Tiết Gia Hòa trên môi miệng vết thường, bắt đầu suy nghĩ ngày hôm qua sau khi ăn xong đến hôm nay Tiết Gia Hòa đứng dậy trước rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì. Nàng không phải như vậy mấy cái canh giờ không đi theo trưởng công chúa bên người, trưởng công chúa liền bị thương. Tiết ra hòa hướng trong gương quét mắt môi dưới thật nhỏ miệng vết thương, theo bản năng mà dùng đầu lươi liếm một liếm, một chút đau đớn ngược lại kêu nàng nở nụ cười. Nàng nhướng mày hỏi ngồi nghiêm chỉnh ở không xa bên cạnh bàn dung quyết, người hỏi một chút nhiếp chính vương điện hạ. Lục doanh suýt nữa liền hỏi, cũng may cuối cùng thời điểm phản ứng lại đây, ho nhẹ một tiếng, túi đầu tay chân nhẹ nhàng mà tiết ra hòa vấn tóc tóc. Đoàn người ở chỗ này chỉ dừng lại một ngày, bóp giữa tháng xem xong thác nước sau liền lần thứ hai xuất phát. Lần này là thẳng đến biện kinh, nhập kinh khi thập phần điệu thấp, không kinh động không tương quan người. Rốt cuộc tiết gia hòa ly kinh là cái bí mật, khi trở về tự nhiên cũng đến tránh thai mắt của người. Mà dung quyết ly kinh tuy rằng nên ngang, nhưng hắn hành tung khi nào yêu cầu cho người ta báo bị qua. Vào thành biện kinh sau, tiết gia hòa liền trực tiếp vào cung, ở cửa cung cùng đại thái dám chạm vào một mặt sau, đi trước thấy ấu đế. Âu Đế ở ngự thư phòng chờ đến vô tâm xem tấu trường, nghe được thông truyền khi đem bút một ném nhảy xuống ghế dựa, mau truyền. Tiết Gia Hòa liền chờ ở cửa, nghe thấy hấu Đế gấp không chờ nổi thanh âm, nhịn không được cười. Nàng đi vào bên trong cánh cửa, đầu còn không có thấp hèn đi, ấu Đế đã chạy tới nàng trước mặt, hoàng tỷ miễn lễ, mau làm ta nhìn xem cháu ngoại của ta cùng cháu ngoại gái. Thiếu niên Hoàng Đế Tiểu Tâm mà chiếu Tiết Gia Hòa chỉ thị bế lên nhà mình cháu ngoại gái, hắc hắc nở nụ cười, lớn lên cùng ta cũng có chút tương tự. Tiết Gia Hòa buồn cười mà ứng hỏa, Bệ hạ nói được là. Nàng biên đáp, biên chuyển qua tầm mắt Triều đứng ở phía sau Lam Đông Đình gật gật đầu. Lam Đông Đình hành lễ, nhẹ giọng nói, "Điện hạ Kim An." Hắn như cũ là như vậy bình thản ôn nhuận bộ dáng, Tiết Gia Hòa ánh mắt ở trên mặt hắn đánh cái chuyển nhi liền yên tâm mà gì khai đi. Âu Đế yêu thích không buông tay mà đùa với hai cái không khóc không nháo hài tử chơi, luyến tiếp buông tay, Tiết Gia Hòa lại đến đi gặp Thái hậu, chỉ phải đem cùng hai cái củ cải nhỏ quen thuộc lục danh giữ lại chính mình đi gặp Thái Hậu. Ngươi đã về rồi. Thái Hậu nhẹ nhàng mềm mại mà chiều Tiết Gia Hòa cười, không nghĩ ngươi ở chùa hộ quốc đại lâu như vậy. Tiết Gia Hòa tưởng cũng biết ấu đế là không nói cho Thái Hậu lời nói thật, liền theo nàng ý tứ cười nói, tiêu ngài lo lắng. Bất quá nghe nói ngươi sinh sản thuận thuận lợi lợi, này ta cũng liền an tâm rồi. Thái Hậu nắm Tiết Gia Hòa tay cười nói, vẫn là tiên đế đôi mắt độc, liếc mắt một cái liền trong tầm tay ngươi có thể thế bệ hạ chế chủ kia nhiếp chính vương. Có lẽ ở Thái Hậu trong mắt hiện giờ Dung Quyết đã là Tiết Gia Hòa dễ như chơi, nhắc tới tên của hắn tới khi cũng không có trước kia như vậy thật cẩn thận cùng kiên kỵ. Tiết Gia Hòa không tỏ ý kiến mà cười cười, thầm nghĩ Dung Quyết cùng nàng có thể an an ổn ổn, ai cũng không thương mà đi đến hôm nay này bước, thật sự cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, lại đến một lần Tiết Gia Hòa cũng không biết còn có thể được đến cùng cái kết cục Nhưng ở Thái Hậu trước mặt nói này đó liền không thú vị. Nàng là cái liền trong cung đấu tranh cũng chưa như thế nào trải qua quá người, dựa vào vận khí tốt đương Thái Hậu, duy nhất lo lắng cũng chỉ là nhi tử ngôi vị hoàng đế không song điểm này mà thôi. Đừng nói ấu đế, ngay cả Tiết Gia Hòa trong đầu chuyển ý niệm đều so nàng nhiều chút. Bồi Thái Hậu nói chuyện khi, Tiết Gia Hòa đảo dần dần có chút trở lại hoàng thành thất cảm, nàng không thể lại như vậy tùy tâm sở dục mà nói chuyện, đó là ngồi tư thế cũng muốn hết sức chuyên chú không được có một tia lơi lỏng. Bất quá lần này lại cùng từ trước không quá giống nhau bởi vì chờ ra thái Hổ cung điện, tiết gia hòa liền không cần lại thời thời khắc khắc banh trưởng công chúa cái giá. từ trước nàng luôn là bận tâm hoàng gia huy nghiêm từ từ, quan trọng nhất đó là bất đắc dĩ trưởng công chúa thân phận ở nhà dung quyết trước mặt rơi xuống phong. nhưng hiện tại sao? ở dung quyết trước mặt nàng ít nhất tạm thời lập với bất bại chi địa, liền không cần quá để ý này đó cái giá không cái giá. thái Hổ cùng tiết gia hòa rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, hai người gặp mặt số lần lại thập phần hữu hạ, duy độc liêu đến khai cũng liền một cái ấu đế bởi vậy thỉnh an này quá trình vô dụng bao lâu liền đến kết thúc tiết gia hỏa chính cân nhắc tìm cái thích hợp thời cơ cáo lui lại nghe đến thái hậu đột ngột mà than một ngụm trường khí tức khắc đem cái này ý niệm đè xuống hoàng thành trong vòng thở dài một hơi đều có thể là có khác thâm ý nàng dương mắt nhìn về phía tuổi trẻ thái hậu ôn thanh dò hỏi chuyện gì làm ngài tích tụ với tâm chính là vào hạ thân mình không dễ chịu thái hậu xua tay ta mới tuổi này lại không phải lão xương cốt một phen Nàng nói xoa xoa giữa mày, nói, chỉ là nghĩ đến Chu gia sự, nhiều ít cảm thấy xin lỗi bệ hạ. Tiết Gia Hỏa cười nói, bệ hạ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tâm lý có chủ ý thật sự. Hắn lại luôn luôn kính trọng ngài, Chu gia về Chu gia, ngài cứ việc đem tâm phóng khoáng chính là. Lời này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là cái nhắc nhở. Ấu đế là kính trọng mẹ đẻ Thái hậu, nhưng hắn kỳ thật cùng Thái hậu không phải như vậy thân hậu, bởi vì từ nhỏ liền không phải ở Thái hậu bên người nuôi lớn. Gặp mặt nhật tử đều đến tiên đế nhà ra mới có thể bài được với. Đảo còn không bằng tiết ra hòa cùng ấu đế cùng đương nửa năm lam đông đình học sinh tình nghĩa tới càng thân một chút. Chu gia phạm vào sự không tội nhưng Thái Hậu đã là thiên tử mẹ đẻ, lại là đã sớm xuất giá người, tự nhiên sẽ không cùng tội. Nhưng mà không bị hạch tội, không đại biểu tất cả mọi người sẽ quên Thái Hậu tồn tại. Đã không có mẫu tộc Thái Hậu vốn là một bước khó đi, nếu lại không an phận thủ mình chút, ngày sau chỉ sợ sẽ gặp phải sự tình tới. Tiết Gia Hỏa cũng là mượn cơ hội này mịt mở mà nhắc nhở Thái Hậu một câu. Bệ hạ tất nhiên là sẽ không làm ta lo lắng, Thái Hậu vui mừng gật đầu nói, chính là ta này bên người nha, còn có một cái gọi người nhọc lòng. Tiết Gia Hỏa theo Thái Hậu tầm mắt nhìn về phía trong nhà một cái nộn xinh xinh tiểu cô nương, tầm mắt ở đối phương trên người quét một vòng. Tiểu cô nương thoạt nhìn 13-14 tuổi, đúng là muốn hứa thân tuổi tác, mới vừa rồi ở bên An An tính tính mà một câu cũng không có cắm. Tiết Gia Hỏa chỉ có tiến phòng khi xem qua nàng liếc mắt một cái lúc này mới rắc ra không thích hợp tới thái hậu hai câu lời nói ám chỉ ý tứ thực minh xác tiết gia hòa chỉ đương nghe không hiểu lại cười nói hảo xinh đẹp nha đầu nhà ai nhưng còn không phải là ta nhà mẹ đẻ thái hậu dừng một chút lại bổ sung nói nàng không họ chu là ta nhà mẹ đẻ trưởng tỷ mang theo tái giá trước mắt họ hà tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt mà cấp tiết gia hòa thấy lễ dân nữ gì thịnh nhạc gặp qua trưởng công chúa tiết gia hòa nhún mày, khó trách không cùng nhau đi theo chu gia bị chảo Trừ bỏ mang ở Thái Hậu bên người ngoại, còn đã sửa lại họ, này liền có chút tính không rõ ràng lắm rốt cuộc còn có phải hay không chu ra người. Nghĩ đến đây, Tiết Gia Hòa nhấp môi cười, nếu còn ở chỗ này, ngài liền không cần lo lắng. Nếu là có việc, sớm bị bắt đi. Dung quyết thật muốn bắt người, nói thật, Thái Hậu cũng ngăn không được hắn. Thái Hậu như là có chút khó có thể mở miệng dường như nhìn mắt giả ngu Tiết Gia Hòa, trần chừ một lát mới nói, có người nói như vậy, ta liền an tâm rất nhiều. Trước mắt ta nhất không bỏ xuống được nha, là nha đầu này đến ứng hôn việc. Di thịnh nhạc nghe được nơi này, bên thai đều đỏ một mảnh, rũ xuống đầu đi. Tiết Gia hòa mới vừa trải qua xong chu cửu cô nương kia sự kiện, không khỏi nghĩ nhiều điểm nhi, rồi sau đó lại bay nhanh mà đem cái này ý niệm cấp đè xuống. Thái hậu chỉ là không như vậy xào trá, lại không phải xuẩn, tổng không đến mức này sẽ linh cơ vừa động mà tưởng tắt cái tiểu cô nương đi nhiếp chính vương phủ giúp nàng đội. Hoàng đế hậu cung có lẽ sẽ có này lệ thường ở dung quyết trên người nhưng không thích hợp. Tiết Gia Hòa không biết, Thái hậu là thật muốn quá đem gì thịnh nhạc đưa đi Tiết Gia Hòa bên người Đường trợ lực. ấu Đế nghe nói sau chết sống cấp quyền ăn. Ngài đem nàng nhớ làm nghĩa nữ liền hảo Tiết Gia Hòa đề nghị nói, lại làm bệ hạ nghị cái huyện chúa tên tuổi. Còn thừa bất quá là tuyển người cùng của hồi môn chuyện này. Ta cũng là như vậy tưởng Thái hậu gật gật đầu. Bất quá ta thế nha đầu này chọn lựa nhà chồng, có lẽ là có chút. Nàng chưa nói xong, chỉ lại ám chỉ mà thở dài. Tiếp ra hỏa nhấp môi mỉm cười, không nói tiếp, mà là xoay mặt nhìn về phía vùi đầu không nói gì thịnh ạ, nói, ngài cũng đừng quá lo lắng, có lẽ nàng trong lòng đều có khác chủ ý đâu. Làm ra cô nương từ trước cùng ta nói về này đó gả cưỡi việc chính là đạo lý rõ ràng, một đám đều chính mình quyết định, nhưng kêu Lam phu nhân đau đầu đến không được. Nàng đều như vậy quanh co, người thông minh giống nhau cũng nên biết thức thời mà biến cái đề tài, nhưng thái hậu càng không, nàng sâu kín mà thở dài nói. Đúng là chỗ đó nữ mọi việc đều thích chính mình làm chủ lâm gia. Tiết Gia Hỏa trầm mặc một lát, nàng nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái, "Lam Đông Đình." Di Thịnh Nhạc mặt mắt thấy càng đỏ hai phần. "Đúng vậy." Thái Hậu gật đầu, "Thịnh Nhạc là ta nhìn lớn lên, hiểu tận gốc dễ, đầu óc thông minh, lại không có ý đồ xấu, cùng ta giống nhau là toàn tâm toàn ý hướng về bệ hạ." Từ Thái Hậu góc độ tới xem này, Huyền Nương phủ điểm đến đảo sắc thật có vài phần đạo lý. Lam Đông Đình tuy là bảo hoàng phái Nhưng hắn thanh danh ẩn ẩn đè ép ấu đế một đầu, Thái Hậu kiên kỵ hắn cũng là nhân chi thường tình. Một phương diện đem chính mình mang đại thân cận cô nương gả cho Lam Đông Đình xem như mượn sức, đem hai bên rích lợi càng chặt chẽ mà cột vào cùng nhau. Về phương diện khác, Lam Đông Đình chính là toàn bộ quốc khánh nhất đoạt tay hôn phu người được chọn chi nhất, có thể đem gì thịnh nhạc gả đến lâm ra, Thái Hậu liền cũng có thể yên tâm nàng tiền đồ. Nhưng nơi này có cái rất lớn vấn đề đó là, Lam Đông Đình hắn rốt cuộc có nguyện ý hay không cưới Tổng không thể cùng đã từng tiên đế làm giống nhau, một đạo thánh chỉ đi xuống liền trực tiếp cấp tứ hôn đi. Mọi người đều biết, tứ hôn chuyện này là dạy hoa trên gấm, nhiều là hoàng đế đã sớm cùng hai nhà thông qua khi mới có thể hạ chỉ. Tùy tay điểm hai người liền tứ hôn, kia tiêu loạn xả tơ hồng. Tiết gia hỏa trong đầu chuyển qua này đó ý niệm thời điểm, Thái hậu nhẹ giọng nói, ta biết ngươi cùng làm ra thân hậu, cho nên tưởng thác ngươi đi một chuyến, hỏi một chút Lam Đông Đình ý tứ. Tiết gia hòa bật cười, làm nàng đi cấp Lam Đông Đình làm ai? Cố tình đối tượng là Lam Đông Đình, cố tình này làm ai người lại tuyển nàng. Thái hậu này nhất chiêu nếu là nàng chính mình nghĩ ra được liền cũng thế, nếu là người khác gâm thầm dạy dỗ, kia nhưng vấn đề lớn đi. Tiết Gia Hòa mỉm cười đem lời nói có lệ qua đi, thẳng đến cáo lui trước cũng không chính diện đồng ý thái hậu giao phó, mà là chờ trở, trở lại ngự thư phòng đi tiếp đại bảo tiểu bảo khi nhìn thấy Lam Đông Đình đã rời đi, mới nói cho Hấu Đế nghe. Tổng không phải là chu ra ở sau lưng xui khiến. Nàng hỏi: Lam Đông đỉnh tâm duyệt nàng tuy không xem như cái bí mật, nhưng trong hoàng thành nhân tinh tóm lại không ít, việc nhỏ không đáng kể gian đoán đều có thể đoán được một ít. Tiết Gia hòa ở ngầm lễ phép cử tuyệt hắn bày tỏ tình yêu là một chuyện, tự mình tới cửa cho hắn làm ai là như thế nào cái đạo lý. Đây là thượng vội vàng phải cho người một bạt thai ý tứ, cũng không màng nhân ra có phải hay không càng vất vả công lao càng lớn đế sư. Không ấu đế thở dài, chỉ sợ có khác người khác. 129, Đệ 129 chương. Nguyên là không tính toán cùng hoàng tỷ nói ấu đế thở dài, hắn tiểu tâm mà dùng đầu ngón tay chọc tiểu bảo khuôn mặt, bị cầm ngón tay mới cười cười, hoàng tỷ cùng dung quyết một đường hướng bắc đi, nam man truy ở các người mặt sau cái đôi quét bảy tám thành, nhưng phía đông cái kia còn không có động tĩnh. Phía đông liền chỉ có đông thục. Quý tu xa trở về lúc sau, đông thục thề thuốc phủ nhận bị thương sứ đoàn chính là đông thục người, từ nay về sau lại vô bên dưới. Ấu đế đệ thấp thanh âm nói, nhưng này chỉ là mặt ngoài. Hoàng tỷ ở bốn giếng chấn đụng tới lương dân mất tích án, theo Chu gia trước mắt lời khai, người là phân hai nhóm bán đi, một đám hướng đông, một đám hướng nam, đều là vận đi quốc khánh ở ngoài. Tuy là tiết gia hòa không để ý tới chiều chính, nghe được nơi này cũng như mi, bán được Nam An, có lẽ là đi đường nô lệ. Nhưng đông thuộc dân cư không ít, không cần mấy chục cái nô lệ. Này đến hoa chút thời gian mới có thể tra được nguyên do ấu đế lấp đầu, chỉ một chút kêu ta cùng lao sư đặc biệt chú ý tới này đó từ Chu Gia trong tay trải qua lưng dần là dựa theo nào đó quy luật chia làm hai nhóm sau lại phân biệt vận chuyển mà phi hoàn toàn tùy ý chia đều sau tiến đi Tiết Gia Hòa trầm tư một lát nói Chu Gia đồng thời cùng hai bên làm giao dịch dấu một liền có dấu nhị này đảo không kỳ quái sợ chính là một loại khác khả năng tính Âu Đế cùng nàng liếc nhau Đông thục cùng Nam Man âm thầm có ước định tục thành phân phối quy tắc Ngự Thư phòng trung tĩnh sau một lúc lâu chỉ có Đại Bảo tinh thần sáng láng ê e ê -e a a thanh Qua mấy thức, tiết gia hòa mở miệng nói, Nam Man không đủ vì hoạn, chỉ cần tiểu tâm bố trí phòng vệ. Hùng chi còn có dung quyết cái này Nam Man khắc tinh ở. Khó giải quyết chính là so Nam Man càng phồn thịnh, hiện giờ lại án binh bất động đông thủ. Hiện tại xem ra, hòa thân nhất định là kế hòa binh, muốn đeo ta vương cảnh giác. Ấu đế dầu dĩ không vui mà hừ một tiếng, kia dục vương phi cũng không phải cái có thể vượt phu, mới vừa gả qua đi, trước dục vương liền bị ám sát bỏ mình. Cũng không đúng. Đối nàng tới nói có lẽ là chuyện tốt, sớm hơn chút thời gian mà từ thế tử phi thành dục vương phi. Trước dục vương mất đã bao lâu? Thiết gia hỏa đột nhiên nói. Ấu đế tự nhiên biết nàng hỏi chính là cái gì, có nửa năm, nhưng dục vương chưa đưa ma kỷ, hai người chưa chính thức thành hôn. Nghe nói dục vương cũng sinh bệnh. Dường như là đưa linh khi nhiễm phong hàn, trước đó vài ngày tới báo nói đã đại thể bình phục. âu đế quét mắt án thượng công văn tấu trương, có chút đau đầu. Này đó dâu riê sổ con mỗi ngày xem cũng không phải, không xem cũng không phải, pha lãng phí thời gian. Từ trước nhưng thật ra có dung quyết thay xử lý, ấu đế tự mình chấp chính sau, này đó liền một hơi đều đẻ ở trên vai hắn. Cứ việc sớm có chuẩn bị, cũng vì thế luyện tập hồi lâu, mới vừa thượng thủ đầu mấy tháng, ấu đế vẫn là quá đến thập phần sức đầu mẹ chán. Khi đó nhất có thể kêu ta cao hứng một sự kiện chính là, tranh thủ thời gian khi liền nhìn xem dung quyết, thấy hắn vẫn là không tìm thấy hoàng tỷ, ta liền thoải mái. Âu đế biếu môi, ta còn nghĩ, hoàng tỷ nếu là có thể kéo hắn cái 10 năm 8 năm, mới vô an tán dương đâu. Ngươi lời này nhưng đừng với dung quyết nói. Tiết Gia hòa buồn cười nói, hắn người này nhiều mang thủ, ngươi không phải không hiểu được. Âu đế nhớ mày, ta là hắn cậu em vợ, hắn hiện giờ không thể nhớ ta thủ. Nay cậu em vợ thân phận nhưng thật ra thích đứng thật sự mau. Mặc dù trong lòng biết rõ ràng ấu đế là vì tách ra đông thuộc đề tài không hề thế nói, tiết Gia hòa cũng không chọc thủng. Nàng nguyên bản cũng chỉ là muốn đem Thái hậu mới vừa rồi đề nghị việc chuyển cáo cho hấu Đế thôi. Tuy nói nàng là cái đã kết hôn người, luận thân phận địa vị lại xác thật có thể đi nói cái thân, nhưng nếu đối tượng là Lam Đông Đình nói, này vẫn là tính. Tiết gia hòa nhưng không nghĩ đem cùng Lam ra, Lam Đông Đình chi gian quan hệ làm đến qua cương. Ở trong cung lưu lại hai ba cái canh giờ sau, sắc trời mới vừa có chút ám đi xuống, Ấu Đế đang muốn mời Tiết ra hòa lưu tại trong cung dùng cơm, đại thái giám liền tới báo nói nhiếp chính vương tới. Ấu Đế sắc mặt trầm xuống, hắn đây là tới tên người. Liền ăn một bữa cơm công phu cũng không cho, quả thực đố phu một cái. Đây chính là ta thân tỷ tỷ. Ấu Đế oán hận mà chửi thầm. Tiết Gia Hòa đương nhiên cũng biết sự thật như thế, nhưng nàng vẫn là thế dung quyết nói câu lời hay, ta từ nay về sau liền ở nhiếp chính vương phủ, có rất nhiều thời gian, quá mấy ngày lại đến trong cung thăm bệ hạ đó là. Ấu Đế nhéo nhéo cháu ngoại gái mềm như bông bàn tay, sắc mặt vừa vặn nhìn hai phân, Dung quyết đã vào ngự thư phòng gặp qua bệ hạ dung quyết tầm mắt từ ấu đế trên người đảo qua mà qua liền chuyển hướng về phía tiết gia hòa nên trở về phủ cứ việc cấu đế đem dung quyết quay đầu sau mềm hóa xuống dưới biểu tình đều thu vào trong mắt này tuyệt không đại biểu hắn liền không ngại dung quyết xông vào trong cung tới cùng hắn đoạt tỷ tỷ chuyện này nhiếp chính vương điện hạ tới vừa lúc chấm có việc muốn cùng ngươi thương nghị dung quyết lạnh như băng mà quay đầu xem hắn bệ hạ một buổi trưa đều không làm việc đàng hoàng ta còn tưởng rằng bệ hạ chính vụ đã sớm xử lý xong rồi Âu đế lời lẽ chính đáng. Nếu nhiếp chính vương điện hạ lại đến sớm chút, này cuộc chuyện quan trọng cũng đã sớm nói xong rồi. Hắn dừng một chút, liền nghiêng người ý bảo lục doanh đi lên tiếp nhận tạ lót. Biên nhẹ giọng nói, man vương đã chết, nhiếp chính vương điện hạ nên biết đến đi. Dung quyết sắc mặt chưa biến, hắn sắc thật là sáng sớm liền thu được tin tức, nhưng này cùng hắn muốn mang tiết gia hòa hồi nhiếp chính vương phủ dùng hồi kinh sau đệ nhất bữa cơm có quan hệ gì? Nếu là chính sự, các ngươi liền hảo hảo thương nghị. Tiết gia hỏa chen vào nói giải quyết dứt khoát ta mang hải tử về trước phủ đi, trong viện còn có rất nhiều đồ vật muốn thu thập. Càng miễn bàn hôm nay thái hậu cùng âu đế rất nhiều ban thưởng cũng đến hồi phủ chậm rãi kiểm kê, lại đem tây đường viện thu thập ra tới. Tiết gia hòa đánh giá đến tiêu tốn răm ba bữa mới có thể hoàn toàn dàn xếp hảo. Mà chính sự chính là chính sự, huống chi là cùng nam man có quan hệ đâu. Tiết gia hòa quả quyết mà đem dung quyết để lại cho âu đế. Âu Nhi tử ra ngự thư phòng khi, chiều hắn nhướng mày cười một chút, nửa là trấn an nửa là trêu trọt địa đạo. Ta làm phòng bếp cho ngươi nhiệt tăng khuya, đỡ phải đói bụng hồi phủ còn chỉ có thể gặm lánh màn đầu Dung quyết, hắn nhìn theo tiết gia hòa bóng dáng rời đi, sách một tiếng, ánh mắt một lần nữa nhăn ra quen thuộc chữ xuyên. Xem ra ngươi cùng hoàng tỷ ở chung đến không tuổi. âu đế sâu kín địa đạo, nhưng hoàng tỷ sẽ hồi kinh, chính là xuất phát từ an toàn suy xét. Dung quyết quay đầu lại, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn mắt thiếu niên hoàng đế. Nếu là một tháng trước, hắn chỉ sợ cũng phải đồng ý ấu đế quan điểm. Tiết Gia Hòa lựa chọn rời đi trường Minh Thôn, nhiều là xuất phát từ đối nam man người kiên kỵ. Nhưng hiện tại Dung Quyết đã không phải một tháng trước Dung Quyết, đặc biệt là đang xem đong đóm đêm đó lúc sau. Vì thế Dung Quyết rộng lượng mà buông tha cậu em vợ âm dương quái khí đã kích ngấm ngầm hay công khai, nói thẳng nổi lên chính sự, thiểm nam ta đã bày ra binh tuyến, chỉ chờ một cái thích hợp thời cơ liền tiến quân thần tốc. Ấu đế trên mặt ý cười cũng ở Tiết Gia Hòa rời đi sau liền biến mất vô tung, hắn gật gật đầu Xem ra ngươi cùng ta là một cái ý tưởng. Nam Man nhiều lần muốn xâm chiếm Quốc Khánh. Đánh chết, về sau liền sẽ không lại loạn nhảy. Nguyên bản 2 năm trước Dung Quyết là suy xét đến đem Nam Man từ trên bản đồ diệt trừ yêu cầu sức người sức của qua lớn, mà Nam Man lúc ấy bị đánh đến nửa tàn, Man Vương tự mình ra tới cầu hòa, Dung Quyết cân nhắc qua đi liền đồng ý hòa đàm. Nhưng ở biết tiết ra hòa từng bởi vì năm đó giáp phiên sự bị Nam Man người bắt đi hỏi hàn qua đi. Dung quyết trong mộng đều tưởng trở lại ở Thiểm Nam cùng Nam Man quân đánh với thời điểm, trước đêm Nam Man diệt quốc, lại hồi Biện Kinh thấy Tiết Gia Hòa. Thời gian không thể quay đầu lại, kia chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lại đánh một lần Nam Man. Lần này Dung quyết cùng ấu Đế ý tưởng giống nhau, Nam Man là chỗ không thân bạch nhã lang, đánh chết lại nói. Tiết Gia Hòa đem một lớn một nhỏ nắm giữ quốc khánh quốc chi mạch máu nam nhân ném tới rồi một khối sau, liền ngồi trên liễn xe chậm gì gì rời đi hoàng cung, chờ trở về nhiếp chính vương phủ sau. Tiêu nàng kinh ngạc chính là tây đường viện cùng từ trước giống nhau không nhiễm một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ, dường như mỗi ngày đều có người quét tức cùng vào ở dường như. Quản gia cười tủm tìm nói, mỗi ngày đều làm người tới quét tước đến sạch sẽ, trưởng công chúa đồ vật giống nhau cũng không dịch quá vị trí, ngài xem trong cung mới tới ban thưởng đặt ở địa phương nào hảo. Tiết ra hỏa sườn mặt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười, ta ly kinh lâu lắm, nhưng thật ra đã quên nhiếp chính vương phủ bên trong có như vậy vì cái gì đều có thể làm quản gia. Quản gia mặt không đổi sắc, trưởng công chúa dùng đến thuận tay liền hảo, có cái gì phân phó cứ việc hạ lệ. Từ trước quản gia đối nàng cũng không phải là như vậy thái độ, nghĩ đến là dung quyết phân phó qua cái gì. Bất quá Tiết Gia Hòa cũng không thèm để ý, quản gia là cái người thông minh, thả đối dung quyết trung tâm, này liền đủ rồi. Ít nhất trong phủ từ trên xuống dưới đều có người xử lý đến thỏa đáng, Tiết Gia Hòa lại là cái lười đến quản sự, có như vậy cá nhân so không như vậy cá nhân hảo. Đúng rồi Tiết Gia Hòa đột nhiên nói. Trưởng công chúa phủ bị triệu bạch dẫm phá nóc nhà, sửa được rồi sao? Quản gia, hắn hoàn mỹ tươi cười cứng đờ, tạm dừng một lát sau mới nói, trưởng công chúa ly kinh này hồi lâu, kỳ thật mấy tháng trước liền đã sửa chữa hảo. Là từ nhiếp chính vương phủ chi trứng đi. Thiết gia hòa xác nhận, là bệ hạ nhân tu, nhưng đó là triệu bạch cùng dung quyết lộng hư, vẫn là từ nhiếp chính vương phủ trưởng thượng ngồi cho ta càng tốt đi. Trưởng công chúa nói được là, ta ngày mai liền đi làm. Quản gia nhìn cùng từ trước hoàn toàn bất đồng tiết ra hòa nuốt xuống một ngụm chua xót nước mắt từ nay về sau nhiếp Chính Vương phủ liền nhiều một cái tay cầm thực quyền nữ chủ nhân hóa ra trưởng công chúa từ trước tự phụ lại không dính khói lửa phàm tục bộ dáng đều là khoác ra trước mắt rốt cuộc tất cả đều bại lộ dung quyết buổi tối đại khái sẽ không trở về dùng cơm bệ hạ tìm hắn nghị sự đâu tiết ra hòa lúc này mới vừa lòng địa đạo làm phong bếp cho hắn lưu ăn khuya liền hảo quản gia ứng là quay đầu phải đi khi tiết ra hỏa lại gọi lại hắn An khuya, cho ta cũng lưu thượng một phần hoa quế nước đường. Nàng nói. Quản gia trên mặt ý cởi ra tăng hai phần, hắn không lưng lần thứ hai đáp, đúng vậy. 130, đệ 130 chương. Trở về biện kinh lúc sau nhật tử so tiết ra hòa trong tưởng tượng còn bình đạm một ít. Chỉ là mới vừa hồi kinh này hai ngày có chút nàng dự tính trung bận rộn. Đầu tiên là đi một chuyến trong cung, rồi sau đó lại đã phát mấy phong thiệp thỉnh làm phu nhân. Lam tứ cô nương cùng đã xuất giá làm ngũ cô nương đến nhiếp chính vương phủ. Lam thứ cô nương là ôm miêu nhi tới, quất miêu hiện giờ bị nàng dưỡng đến du quang thủy lượng, ôm vào trong ngực nặng trĩu một con, không giống miêu, như là cái cầu. Tiết gia hỏa nhìn đều suýt nữa nhận không ra đây là lúc ấy dung quyết nửa đêm lén lút nhét vào nàng trong trứng miêu, rất là buồn cười mà loát một phen, nói, chờ lần sau thu thú đưa trở về khi, cũng không biết còn có thể hay không ở đẳng kia tác vai tắc phúc. Vậy không tiến bái. Làm thứ cô nương nói, dù sao ta lại không cần gả chồng, có thể vẫn luôn dưỡng nó. Lam ngũ cô nương không rảnh để ý tới miêu cùng nhà mình tỉ tỉ, nàng ghé vào làm phu nhân bên người đối một đống phấn điêu ngọc chắc em bé yêu thích không buông tay, liên thanh đoán giận, ta khi nào mới có thể có cái động tích nha. Làm phu nhân lại tức lại cười, đều gả cho người tuổi tác, nói chuyện rụt rẻ một chút. Làm ngũ cô nương thiết miệng, ta đều gả cho người còn không thể nói này đó, kia chờ cái gì thời điểm mới có thể nói a? Điện hạ nhưng còn không phải là sớm mà có mang sao đột nhiên bị điểm tiên tiết ra hỏa có điểm mờ mịt mà dương mắt nhìn xem suy nghĩ một lát nói ta làm thái y ở viện phái người đi nhà ngươi nhìn xem cấp cái dược thiện phương thuốc lam ngũ cô nương vui vẻ nói hảo a nhìn xem ta có phải hay không thể nhược. lam tứ cô nương đạm nhiên tìm cái muội phu cũng ở nhà nhược tử nhìn xem muội phu có phải hay không quá thanh tâm quả dục tiết gia Hòa ngẩn ra nhìn thấy lam ngũ cô nương dậm chân mới phản ứng lại đây hóa ra không phải nàng tưởng như vậy vợ chồng son thể hư mà là hành phòng số lần quá ít. Bất quá đề tài này không hảo mở đầu, vừa nói lên liền dễ dàng nhóm lửa thiêu bản thân. Tiết gia hỏa quyết đoán đem câu chuyện cấp tách ra nói đi địa phương khác. Nói đến cùng, nàng cùng dung quyết nằm ở trên một cái giường số lần kia mới kêu oan đếm trên đầu ngón tay, nhưng cố tình nàng liền hảo xảo bất xảo mà có hài tử. Tiết gia hỏa cắn nhiếp chính vương phủ tân tắc hoa quý tô, lại không tự giác mà dùng khỏe mắt dư quan quét về phía gian ngoài thính sau cái tiểu góc Lai khách là thấy không, đến hướng trong đi một chút. Là có thể thấy Dung Quyết ngủ dưới đất ra sản. Thật sự là nên nghe lời thời điểm không nghe lời, không nên nghe lời thời điểm đột nhiên lại thuận theo lên. Tiết Gia Hòa đảo cũng không nội, chờ xem Dung Quyết rốt cuộc khi nào mới không nín được. Nghe nói Điện Hạ hôm qua đi trước trong cùng, gặp phải ta A Huynh không có. Làm ngũ cô nương bị treo chọc đến tàn nhẫn, cô ý đem để tài thay đổi cái phương hướng, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tiết Gia Hòa. Thấy một mặt, chưa nói thượng lời nói. Tiết Gia Hòa phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới Thái Hậu muốn dặn dò kia việc sốt ruột sự, suy nghĩ một lát vẫn là mở miệng nói, Lam Đông Đình việc hôn nhân, là chính hắn làm chủ. Tính khởi tuổi tới, Lam Đông Đình cùng dung quyết sắp xỉ, xác thật là đã sớm hẳn là có gia thất, ít nhất có cái thông phòng tuổi tác. Lam phu nhân bất đắc dĩ mà cười, hán, điện hạ còn không biết. Ta nhưng thật ra tưởng thu xếp, này cũng đến thu xếp đến khai mới được ra mắt thấy lại quá mấy cái tháng riêng chính là tuổi nhi lập người, hắn nhưng thật ra một chút cũng không nội. Ta tưởng cũng là Được đến đáp án cùng chính mình tưởng giống nhau, tiết gia hòa cười cười, hắn tự nhiên không cẩn cấp, thành biện kinh trong ngoài muốn gả cho hắn cô nương nhiều đi. Lấy Lam Đông Đình địa vị, đừng nói hắn 30, liền tính 4-5 chục cũng làm theo có rất nhiều người nguyện ý gả. Lam Phu Nhân mỉm cười xưng là, đem thở dài che đi xuống. Nàng cố nhiên vừa lòng chính mình đứa con trai này, lại cũng thập phần tiếc nuối hắn không thể cùng chính mình người thương đi đến cùng nhau. Nếu nói ở tiết gia hòa ly kinh phía trước. Dung quyết cùng nàng náo bẻ còn có như vậy một hai thành khả năng nói, lần này bọn họ hai người lạng yên hồi kinh, Lam phu nhân nhìn này một hai thành khả năng tính cũng là đã không có. Đường đường nhiếp chính vương hiển nhiên đã quỷ gối ở thạch liều váy hạ, này tiếp nối cũng vô dụng. Bất quá tiết gia hỏa đột nhiên nói những lời này dụng ý kêu Lam phu nhân có chút để ý, nàng nói, điện hạ lời này nghe cùng muốn nói thân dường như. Tiết gia hỏa cười nói, cũng không phải là ta, là thái hậu bên người có cái tiểu cô nương. Ta nhìn dường như đối Lam Đông đỉnh có chút ái mộ, liền hỏi như vậy thượng một miệng thôi. Lời nói không cần phải nói đến quá trắng ra, Lam Phu Nhân liền hiểu được là Thái Hậu muốn cho Tiết Gia Hòa dắt cái tơ hồng, đã tò mò lại nghi hoặc, Thái Hậu làm điện hạ tới cấp con ta làm ai. Chẳng sợ trên đời này có thể nói thân đều tử tuyệt, này cũng không tới phiên Tiết Gia hỏa tự mình đi a. Này đến nhiều xấu hổ. Phu Nhân yên tâm, ta vẫn chưa đồng ý tới. Tiết Gia hỏa xua tay nói, chỉ là ta cố ý nhìn tiểu cô nương biểu tình. Rất là động tâm bộ dáng, liền cùng ngươi ngầm nói một tiếng. Nếu thực sự có người tưởng thúc đẩy Di Thịnh vui sướng Lam Đông Đỉnh, kia chỉ sợ cũng sẽ không lúc này đây liền dừng tay. Lam phu Úi nhân gật gật đầu, tên gọi là gì? Di Thịnh Nhạc. Tiết Gia Hòa nhẹ giọng nói, nguyên là Chu ra người, tùy mẫu thân tái giá, ở Thái Hậu bên người nuôi lớn. Này vết nhơ không tính vết nhơ, Lam phu Úi nhân đảo không lắm để ý, nàng hơi có chút cách đứng chính là Thái Hậu muốn tìm Tiết Gia Hòa truyền lời hành động, trong lòng liền đem tên này cấp nhớ kỹ. Đà tạ điện hạ. Ta coi bệ hạ là không biết ý tứ, nếu không hắn nhất định trực tiếp cấp Lam Đông Đình nói. Thiết gia Hòa nghĩ nghĩ, lại thế nhà mình đệ đệ kêu câu an. Lam phu nhân bật cười, nói câu đại bất kính, bệ hạ cũng là ta nhìn trưởng thành. Chẳng qua ấu đế cùng Thái Hậu liền tính là một lòng, đi cũng chưa chắc là cùng con đường. Thái Hậu cùng Lam gia người ước chừng cũng là Tiết gia Hòa toàn bộ muốn chiêu đái bạn bè thân thích, chờ đem Lam gia người cũng tiến đi sau, Tiết gia Hòa liền nhàn xuống dưới. Nàng đem tây đường viện tích nửa năm đổ vật đều mở ra đi ra ngoài phơi Thái Dương. Cũng may Tiết Gia Hòa không phải cái ái đọc sách người, nếu không hàng ngàn hàng vạn thư từng cuốn phơi lên kêu mới thật kêu đại trật trượng. Nàng trong phòng nhiều nhất nhưng thật ra các màu trang phục, chưa cắt lăng la tơ lùa, châu đáo ngọc thạch, đồ cổ tranh chữ từ từ. Lược một kiểm kê, tiên đế ban cho đến nhiều nhất, ấu đế cùng dung quyết không sai biệt lắm. Đều là Tiết Gia Hòa ly kinh phía trước nghỉ cũng không thuộc về chính mình liền mã lên lưu tại tây đường Viện. Lúc này nhìn Sơn Hải dường như cái dương hơi có chút đau đầu. Còn thiên đều là dù ra giá cũng không có người bán thứ tốt, lấy một kiện đi ra ngoài bán đều đủ người khác người một nhà quá. Điện hạ, còn có ngài đại hôn khi của hồi môn cùng xính lê đâu. Lục Doanh nhắc nhở nói, bởi vì thật sự quá nhiều, cũng chưa tồn tại tây đường viện, đặt ở trưởng công chúa phủ. Tiết gia hòa, thành thân thành đến quá không thật cảm, nàng đều cấp đã quên kia thập lý hồng trang. Trưởng công chúa xuất giá, tư thế đương nhiên cần thiết đến đủ. Nhất chính vương phủ chuẩn bị xính lễ trực tiếp đưa đi trưởng công chúa phủ mà không phải trong cung. Mà tiết gia hỏa của hồi môn là trong cung một tay sao làm, tấn quốc khánh luật pháp tới tính đó là nàng chính mình tư nhân gia sản, tính lên 200 tới nâng, tiết gia hỏa chính mình đều nhớ không rõ rốt cuộc có chút thứ gì. Trước lý này đầu đi, nàng đệ đệ Thái Dương, Tây Đường viện đều là gần, ta nhiều ít còn nhớ rõ một ít. Nói, tiết gia hỏa liền chuẩn xác mà rút ra một cái thật dài hộp, mở ra nhìn bên trong còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiểu mặt người khe miệng ngầm cười, ngẩng lốc, lục doanh thỏ qua tới nhìn mắt, cũng cười, ta khi đó đối điện hạ ám chỉ nhiếp chính vương tâm ý, điện hạ còn chết sống không tin đâu, chính hắn cũng chưa hiểu được, ta tin cái gì tin? Tiết gia hòa đem hộp một cái, tức giận nói, ta muốn khi đó tin, ta có thể chạy trốn lớn dớt, kia có lẽ ngài liền không cần chạy đâu. Lục doanh nói, đem mặt khác hộp cái dương dọn ra tới một chữ bài khai, Tiết gia hòa chọc chọc lục doanh đầu không cùng nàng so đo, từng cái mở ra nhìn một lần. Như cũ suýt nữa bị kia dương tròn vo đại chân châu cấp lóe đôi mắt, vội vàng khép lại. Cuối cùng một cái dương cái nắp đều trầm thật sự, nhìn thấy bên trong phóng tê cung, tiết gia hỏa mới cho mi. Đây là Dung Quyết đưa nàng cung, còn tặng hai lần. Lần đầu tiên kêu tức giận nàng thân thủ cấp lui trở về, Dung Quyết lại cấp tặng lần thứ hai, nhưng kia lúc sau nàng liền không lại đụng vào qua. Tiết gia hỏa pha rắc có ý tứ mà sờ sờ không lưng, nói, cái này treo lên đến đây đi. Lục doanh mở ra, treo ở tây đường viện. Tây đường viện là chiếu trưởng công chúa thân phận trang trí, mọi thứ là xa hoa trầm ổn, nhưng lại nhìn ra được là nữ nhi ra chỗ ở, trận treo lên một trường cung, thật sự không quá xứng đôi. Tiểu bảo về sau hứa có thể sử dụng đến đâu. Thiết Gia Hòa tin cậu nói. Lục Doanh nhìn mắt còn không có cung lớn lên tiểu chủ tử. Đem cung an bài hảo sau, Thiết Gia Hòa lại nghĩ tới khắc kiện đồ vật tới, từ thiểm nam mang về tới đồ vật để chỗ nào nhi tới. Điện hạ muốn tìm cái gì? Ta đi lấy đó là... Tiết Gia Hòa chớp chớp mắt, chiều lục doanh không còn hảo ý mà cười. Chờ Dung Quyết ngày này hồi phụ sau, tiến tây đường viện khi liền thấy trong viện mái hiên thượng treo cái thẻ bài giường như đồ vật, gió thổi qua nhẹ nhàng lắc lư, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên còn hơi có chút rực rỡ lung linh. Dung Quyết híp mắt xem qua đi, phát giác đó là hắn 11 năm trước tưởng tặng cho Tiết Gia Hòa giáp phiến, không biết như thế nào ở một góc đánh cái động, dùng dây thừng buộc lên treo ở mái hiên. Dung Quyết, này quả không giống như là hắn phiến. Xem tư thế thấy thế nào như thế nào như là người của hắn đầu. Nhiếp chính vương không tự chủ được mà dừng lại bước chân, quay đầu hỏi quản gia, nàng ngày này làm cái gì? Trường công chúa buổi sáng thấy Lam Gia phu nhân trở, buổi chiều đó là sửa sang lại trong phòng sự vật. Quản gia thành khẩn nói, liền tây đường viện ngạch cửa cũng chưa đi ra ngoài quá. Dung quyết nghe vạn sự thái bình, nhưng xa xa nhìn kia vui sướng lắc lư giáp phiến lại có điểm không quá xác định, trần trư một lát sau nói, ta đi trước tranh phòng bếp. Quản gia không rõ nguyên do mà đi theo hắn phía sau đi, truyền cơm lời nói, ta đi liền hảo. Ta nhìn xem thái sắc. Chờ Dung Quyết mang theo đùi gà đi vào tây đường viện trong phòng, thấy treo ở trong sảnh kia dương mắt thuộc tế cung khi, càng là thập phần khẳng định chính mình đường vòng đi trước một chuyến phòng bếp hành vi vạn phần chính xác. Tiết gia hòa này chỉ sợ là xúc cảnh sinh tình, nhớ tới từ trước chuyện này, tại đây chờ cùng hắn lôi chuyện cũ đâu. Nhìn thấy Dung Quyết tiến vào, tiết gia hòa ngẩn đầu cười nói, đã trở lại. Dung Quyết cẩn thận mà ừ một tiếng, cho ngươi mang theo đuổi gà. Ngươi ở. Hắn đem tầm mắt chuyển qua tiết gia hòa trên tay, một cái chớp mắt quên mất chính mình tưởng nói cái gì. Tiết gia hòa ngón tay linh hoạt mà đem cuối cùng thảo diệp nhọn nhọn tàng hảo, dơ xanh mượt đan bằng cổ biết chiều Dung Quyết khoe ra nói, xem, tay nghề hay còn ở. Dung Quyết trong lòng lỏng hai ba phân, nhớ tới hai người rất là ấu trí kia đoạn cho nhau tặng lễ nhật tử, nói, ngươi ban đầu đưa ta, còn ở trong thư phòng, đảo phai màu không ít. Hắn mới vừa nói xong, liền nhìn đến tiết gia hòa xoay người đem thảo biết phóng tới nôi trung gian, cấp hai cái củ cải nhỏ thưởng thức đi. Dung quyết. Hắn yên lặng mà đem nồi gà thân thủ phóng tới trên bàn. 131, đệ 131 trường. Dung quyết đã sớm nghe nói qua một câu, hắn cũng không nhớ rõ là vị kia sợ vợ quan viên thuận miệng nói. Đối với nhà mình phu nhân khi cảm giác không thích hợp, không quan tâm cảm thấy chính mình sai rồi không có, bất chấp tất cả trước thừa nhận chính mình sai rồi ngay lúc đó dung quyết khịt mũi coi thường hiện tại dung quyết rốt cuộc cảm nhận được những lời này diệu dụng hắn mắt nhìn thẳng cùng tiết gia hòa một đạo dùng xong cơm chiều liền công văn đều là ở tây đường viện xử lý quản gia mang đi khi đảo cũng không tính quá muộn ly đi ngủ còn có như vậy ước chừng một canh giờ dung quyết nghĩ tới nghĩ lui tìm cái đề tài thử cung tìm đến muốn hay không đi diễn võ trưởng luyện luyện tập tiết gia hòa chính ôm nhi tử đậu thú nghe vậy méo hắn tay nhỏ chiều dung quyết vây vây chờ tiểu bảo trưởng thành cho hắn dùng liền hảo. Dung quyết na thanh, gật đầu, năm trước thu thú trước, ta làm người ấn ngươi thể lượng làm cung, quá mấy tháng liền có thể bắt được, kia trương cung càng nhẹ nhàng, càng thích hợp ngươi dùng. Tiết ra hòa bật cười, nhiếp chính vương điện hạ ý tứ này, muốn ta cùng nhi tử cùng nhau đi theo luyện mũi tên. Dung quyết sờ sờ cái mũi, lại không phải không dạy qua ngươi. Thiếu tới. Tiết gia hòa không lưu tình chút nào nói, cũng không biết ngươi khi đó tưởng cái gì tâm tư. Ta buồn đều ở trong lòng tưởng này, nhiếp chính vương nói không chừng là người tốt, ngươi lại ở thu thú khi thay đổi khuôn mặt, tiêu ta chính mình chịu chính mình một miệng. Dung quyết, nguyên nhân gây ra là chính mình cùng chính mình ghen lợi này nói như thế nào đến xuất khẩu. Tiết gia hỏa cũng chính là tùy ý chen ép một câu, không nắm nói cái không ngừng, thấy dung quyết sắc mặt xấu hổ liền nhẹ nhàng bâng cơm mà thay đổi cái đề tài. Đêm hôm nay thấy thái hậu sự cùng hắn nói, dung quyết đảo không phải không rõ trong đó không phải chỗ. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn cảm thấy đây là cái có thể kêu Lam Đông Đình hoàn toàn hết hy vọng hảo biện pháp, hắn thậm chí còn có điểm tưởng khuyến khích Tiết Gia Hòa đồng ý, nhưng lý trí làm hắn chỉ là hỏi một câu, ngươi cự tuyệt. Ta chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Tiết Gia Hòa lắc đầu nói, giao cho bệ hạ đi làm, tả hữu Trung Thu phía trước ta đều không cần lại vào cung, cũng sẽ không nhìn thấy Thái Hậu. Ly Trung Thu còn có hai tháng thời gian, cũng đủ lâu đế đem sự tình xử lý thỏa đáng nói chuyện với nhau gian không khí nhu hòa xuống dưới cá biệt canh giờ trước mắt dường như cực nhanh dung quyết có chút liên tiếp nhưng vẫn là nói nên đi ngủ nói cho hết lời hắn liền nhìn thấy tiết gia hòa mỉm cười nhìn hắn một cái dung quyết tự giác đây là lệnh đuổi khách dí tứ nhấp môi trầm gì gì mà đứng lên ngươi sớm một chút nghỉ ngơi tiết gia hòa nhìn theo hắn từng bước một ra bên ngoài đi tới rồi cửa lại dừng lại xoay người muốn nói lại thôi mà nhìn thoáng qua lục doanh lục doanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm nhẹ giọng nói Ta đi lấy nước gấm tới hầu hạ điện hạ rửa mặt. Đãi lục doanh thức thời mà đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người, lại trong khoảng thời gian ngắn không ai mở miệng nói chuyện. Thiết gia hòa đợi mấy thức, ra vẻ kinh ngạc nói, làm sao vậy? Có nói cái gì không thể nói muốn do dự lâu như vậy? Dung quyết giống tòa điêu khắc dường như xử tại cửa, há miệng thở dốc, ánh mắt dao động, ta có thể hay không? Liên một tường chi cách, nhưng đừng nửa đêm lại trộm tiến nội phong đi. Thiết gia hòa chế nhạo. Dung quyết dương mắt xem thiết gia hòa biết lời này là trêu chọc nhưng vẫn có chút nhẹ quất hắn hướng Tiết Gia Hòa phương hướng đi rồi hai bước mới nói tiếp ta hiện tại có thể tùy ta thích mà chạm vào ngươi đi Tiết Gia Hòa thoáng ngưỡng mặt xem hắn tồn hai phân trêu đùa tâm tư không trả lời không chiếm được trả lời dung quyết không khỏi nôn nóng lên hắn lần thứ hai tới gần Tiết Gia Hòa ở nàng trước mặt dừng bước duỗi tay nâng nàng sườn mặt dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ quá kia ở ánh đến hạ có vẻ phá lệ nhu hòa trắng non gương mặt lòng bàn tay chậm rãi chưa từng hạ vân ra thượng đảo qua đi thời điểm, dung quyết trong lúc nhất thời có loại đem nàng nhiễm chính mình nhan sắc phong phú cảm. Tiết gia hỏa chớp chớp mắt, nàng an an tính tính mà nhìn chăm chú vào dung quyết đôi mắt, cổ sau một tiểu khối làn da ẩn ẩn nóng lên lên, dường như nóng lên hơi nước từ mỗi một tấc mạch máu bước hơi sôi trào dựng lên giống nhau. Dung quyết chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay đều ẩn ẩn nước tắt lên, tiêu hắn bất an mà đem lòng bàn tay cung cung, không nghĩ bị tiết gia hỏa phát hiện, hắn ho nhẹ một tiếng. Ngươi nếu là không thích ta chạm vào ngươi, ta liền thu tay lại. Thiết ra hòa lại chiều hắn chấp hạ đôi mắt. Từ trước đến nay cảm thấy này đôi mắt có thể nói dung quyết giờ phút này lại nhìn không ra bên trong đến tột cùng ẩn chưa nói cái gì. Hắn ở lặng im bên trong chờ đợi một lát, cuối cùng có chút chán nản đem tay thu trở về. Hắn ngón tay cơ hồ đều có tự thân ý thức mà kêu gạo không nghĩ rời đi tiết ra hòa. nhịn nửa ngày tiết ra hòa rốt cuộc cười lên tiếng, nàng chế trụ dung quyết thu được một nửa thủ đoạn, cười nói. Ta cũng chưa nói không thể a. Dung quyết động tác một đốn, túi đầu lần thứ hai xem kỹ đựng đầy ý cười con mắt sáng, không khỏi nhăn chặt mi, hắn ở Tiết Gia Hòa cho phép chung túi xuống thân đi, thấp giọng áng dợ, từ trước như thế nào không thấy ra tới ngươi là cái này tính tình. Vô luận là bảy tuổi khi giả trang thành tiểu nam hải Tiết Gia Hòa, vẫn là sau lại đường trưởng công chúa Tiết Gia Hòa, đều chưa từng có như vậy thích treo cợt người một mặt. Rốt cuộc là nàng tàng đến quá hảo vẫn là thế nào. Dung quyết mang theo vài phần bất mãn cắn tiết ra hòa cánh ngôi, rốt cuộc luyến tiếp dùng sức, nhiều lắm kêu là ma một chút, mới hướng vào phía trong xâm chiếm. Tiết gia hòa ngửa đầu đón ý nói lùa một lát, cảm thấy cổ có điểm không thoải mái, nho nhỏ dễ rùa đẩy Dung quyết bả vai. Dung quyết hít một hơi thật sâu mới thật vất vả bước ra thối lui, hắn xách một tiếng, bất mãn nói, nung chiều từ bé. Tiết gia hòa buồn cười, nhiếp chính vương điện hạ xem ra có rất nhiều bất mãn, không có Dung quyết bực mình mà lại túi đầu thân thân, không dám mạnh mẽ nhận đến gian khổ, ta vừa ý thật sự. hắn nói, buông lòng tay thượng hai phân sức lực. quả nhiên nhìn thấy Tiết gia hòa cầm bên cạnh kêu hắn mới vừa rồi tỉnh đến nùng chỗ khi ấn đỏ một tiểu khối, mơ hồ nhìn ra được là cái dấu tay. trong lòng một năng, ma xui quỷ khiến đem lúc trước không có thể nói xuất khẩu vấn đề cấp vứt ra tới, ta có thể hay không lưu lại nơi này ngủ. Tiết gia hòa khoan thai nói, ta đương nhiếp chính vương điện hạ đã ngủ ở tây đường viện đã nhiều ngày đâu. cùng Tiết gia hỏa chưa sinh sản khi giống nhau là bên ngoài phòng ngủ dưới đất dung quyết. Hắn gian nan địa đạo, ta nói chính là nội phòng, ngươi trên giường, gian ngoài kia trương giường hỏng rồi. Tiết gia hỏa ra vẻ kinh ngạc hỏi, Dung quyết nhẹ nhàng hít vào một hơi, hắn mang theo hai phân không biết nên nói là ủy khuất vẫn là phân uất tình cảm ngồi dậy, oán giận buột miệng tốt ra, ngươi đều chủ động hôn ta cũng cho ta hôn, ngủ một cái giường cũng không có gì ghê gớm đi. Tiết gia hỏa thật không nghĩ tới Dung quyết còn chính mình cùng chính mình ngoan cố thượng, ngẩng đầu đoan trang hắn bực mình biểu tình đem sắp buột miệng thốt ra tiếng cười nuốt trở về trong bụng nhưng vẫn từ đôi lông mày khỏe mắt tràn đầy vài tia đi ra ngoài dung quyết tức giận tới cũng nhanh đi cũng nhanh hắn thực mau tiếp tiếp theo câu ta bảo đảm không đối với ngươi làm cái gì tiết gia hòa nguyên tưởng lại đậu hắn hai câu không còn hắn ngươi nàng gần đây phát hiện dung quyết treo đùa lên thật sự quá thú vị nhưng lục doanh đã bưng nước cấm tới cửa chờ chứ nhìn thấy lục doanh thân ảnh tiết gia hòa liền thu lại treo chọc dung quyết tâm tư với tay làm lục doanh vào nội phòng nước cấm bông. Ngươi đi nghỉ ngươi đi. Lục doanh túi đầu xưng là, chậm rãi lui đi ra ngoài. Tiết gia hòa đem tay tham nhập độ ấm vừa lúc chậu nước, cười nói, nhiếp chính vương điện hạ không cần rửa mặt. Dung quyết trừng mắt tiết gia hòa không nhanh không chậm động tác, ôm cánh tay chờ một đáp án. Trả lời, ta vừa rồi liền đã cho ngươi. Tiết gia hòa đạm nhiên nói. Dung quyết trong đầu điện quang hỏa thạch mà đem mới vừa rồi đối thoại xẹt qua một lần, tao mày không quá xác định hỏi. Ngươi chưa nói không thể. Thiết gia hòa chiều hắn dơ dơ lên mi. Dung quyết tức khắc suy một ra ba, ta đây mặc dù. nhiếp chính vương điện hạ nói qua nói, chính mình vẫn là thời khắc nhớ kỹ trong lòng hào chút. Tiết ra hòa thông thả ung dung địa đạo, nếu không là muốn bị té nhảo. Dung quyết. Thôi, thái sơn đỉnh cũng không phải một bước là có thể đăng đỉnh, dù sao cũng phải từ chân núi trước bò đến lưng chừng núi sần núi mới được. Tiết ra hòa trước một bước rửa mặt xong rồi nằm đến trên giường sau, đánh ra cấp dung quyết để lại nửa trương giường vị trí liền nằm đi xuống. Không bao lâu. Dung quyết liền tay chân nhẹ nhàng mà cũng nằm xuống, hắn đầu tiên là chiếm non nửa cái giường độ rộng, rồi sau đó một lát sau, lại thử mà hướng Tiết Gia Hỏa bên người dịch hai tấc. Tiết Gia Hỏa nhiều năm không cùng người cùng chung chăn gối trải qua, bị bên cạnh sột, sột soạt xoạt xoạt động tĩnh lăn lộn đến nhíu mày, quay đầu trợn mắt chừng mắt nhìn Dung quyết. Dung quyết còn không có tới kịp nói chuyện, Tiết Gia Hỏa cuốn đệm chân xoay người dứt khoát mà để sát vào, đem cánh tay hắn làm như gối đầu đè ở cổ phía dưới, mang theo buồn ngủ nhỏ giọng ý hiếp. Nếu là không thể giống ngươi nửa đêm lén lút tiến vào khi như vậy an tĩnh, ngươi liền đi ra ngoài ngủ. Hai người chi gian khoảng cách đột nhiên kéo gần, này hòa thân hôn khi lại có điều bất đồng, giường trời sinh tựa hồ liền dễ dàng mang đến khác thân mật cảm. Dung quyết ngơ ngẩn nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, cuối cùng lực chú ý đều dừng ở kia mảnh dài lông mi thượng. Kia đen đặc lông mi chính theo chủ nhân hô hấp hơi hơi rung động, cũng không an ổn. Nhưng dung quyết bị kia thật nhỏ chấn động bắt được, trầm mê mà nhìn hồi lâu, thẳng đến chúng nó một hiên. Lần thứ hai lộ ra một đôi cảng vì động lòng người đôi mắt tới. Rốt cuộc có ngủ hay không? Thiết gia hỏa sâu kín hỏi. tâm mắt đều mau đem phòng ở cấp thiêu, sai đều không tồi một chút mà nhìn chằm chằm, gọi người như thế nào ngủ. Nàng nguyên bản vài phần buồn ngủ đều kêu dung quyết cấp cương chế di rời. Dung quyết che giấu mà khụ một tiếng, hắn khúc khởi cánh tay, lòng bàn tay dừng ở tiết gia hỏa sau đầu, ngón tay sen kẽ với nàng phát gian, thỏa mãn mà khẽ thở dài, ngủ. Tiết Gia Hòa lúc này mới lần thứ hai hợp mắt, sâm lược tính quá cường nhìn chăm chú biến mất, thay thế chính là cơ hồ liền ở bên tai vang lên tiếng tim đập. Đó là nàng tim đập, vẫn là dung quyết tim đập. Thiết Gia Hòa lâm vào trong lúc ngủ mơ phía trước nghi hoặc mà tự hỏi vấn đề này, nhưng ngóc đầu trở lại buồn ngủ thế tới rào rạt, nàng chưa kịp nghĩ ra cái nguyên cớ liền bị cuốn vào mộng đẹp. Nghe thấy trong lòng ngực tiếng hít thở quy về bình thản lâu dài lúc sau, dung quyết mở một bên đôi mắt, động tác độ cung cực tiểu về phía hạ nhìn nhìn. Lúc này hắn chỉ có thể thấy Tiết Gia Hòa đỉnh đầu. Dung Quyết giật giật ngón tay, thoáng cúi đầu ở nàng phát ra nấn một hôn, thật dài mà ra một hơi. Vạn hạnh, an ổn ôm nàng đi vào giấc ngủ một ngày này, tới so với hắn lường trước sớm nhiều. Nửa đêm gian, Tiết Gia Hòa nghe thấy hải tử tiếng khóc, dễ rùa muốn ngồi dậy đến xem khi, bị một bàn tay ấn trở về. Ta tới. Có người nói. Nghe ra là Dung Quyết thanh âm, Tiết Gia Hòa mê mê hoặc hoặc mà trợn mắt nhìn nhìn hắn. Người tiếp theo ngủ. Dung quyết thế nàng đem sốc lên một góc chăn cái hảo, lại chụp hai hạ, như là thuận tiện cũng hống nàng dường như. Này vô căn cứ liên tưởng kêu tiết gia hòa có chút buồn cười, nhưng mí mắt không biết như thế nào chầm xuống, thế nhưng thật đã quên hai đứa nhỏ sự tình, an tâm mà tiếp theo ngủ đi xuống. 132, đệ 132 chương. Ngày thứ hai tiết ra hòa lên, hảo sinh nghĩ lại một phen chính mình hành động có phải hay không quá mức. Rồi sau đó đột nhiên phát hiện, Dung quyết còn không có kháng nghị đâu. Toại nhật tử liền như vậy qua đi xuống, hai người lập trường cùng lúc trước ở nhiếp chính vương phủ khi quả thực rất cái đầu, đảo cũng quá đến thập phần hòa hợp. Một ngày một ngày thời gian không giống từ trước như vậy gian nan, hai tháng không đến nhật tử chấp mắt liền qua đi, tới rồi một năm trung thu thời tiết. Ấu đế tự mình chấp chính lúc sau năm thứ nhất, trong cung các ngày hội đều dụng tâm xử lý, trung thu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mấy năm trước trung thu trước sau tiết gia hòa thường thường đều đang bệnh, năm nay là khó được khỏe mạnh nhật tử. Lại là nàng ra tranh viện môn mang theo nhi nữ trở về, ấu đế càng là dặn dò muốn làm được long trọng chút. Trung thu đương nhiên chính là người một nhà muốn đoàn viên nhật tử, Tiết gia hòa là hắn tỷ tỷ, không mang theo nhi nữ vào cùng cùng hắn một đạo quá, chẳng phải là bạch bạch tiện nghi dung quyết. Làm, đương nhiên muốn làm, còn phải hướng xa hoa làm. Hấu đế phất tay ra mệnh lệnh đi, nước chảy người liền động lên, vạn sự đều có lễ bộ quan viên cầm giữ đến thỏa đáng. Nhiều lắm chính là hộ bộ nói nhao nhao nơi này hòa quá nhiều chỗ đó có thể lại moi điểm ra tới. Chờ 15 tháng 8 ngày ấy Tiết Gia Hòa vào cung đi, bị trong cung quế hương phát mán mũi, tức khắc có chút mơ màng mà đối Dung Quyết nhỏ giọng nói, lần trước trong phủ hòa quế tô ăn ngon. Ta làm cho bọn họ ngày mai lại làm. Dung Quyết lập tức đáp. Hắn vừa nói vừa đảo qua trước mặt chỗ ngồi, quả nhiên thấy Tiết Gia Hòa vị trí cùng hắn vị trí ngạnh sinh sinh là cho mở ra. Đủ loại quan lại đứng đầu vị trí kia trống không. Đối diện ngồi chính là Lam Đông Đỉnh, tưởng là cạnh tranh dường như, mà Tiết Gia Hỏa còn lại là Hoàng tỷ tới Ấu Đế Hồ, tới chấm bên này ngồi, không cần Ấu Đế nói này một câu, người trong vườn cũng đều trong tối ngoài sáng mà đánh giá sóng vai nhập viên hai người. Tiết Gia Hỏa cùng Dung Quyết tới muộn, Ấu Đế đô đã ngồi xuống, khá vậy không ai dám tùy tiện xuất khẩu trách tội bọn họ hai cái, nói câu không dễ nghe, một cái cầm giữ nửa Giang Sơn, một cái hiện giờ là xã tắc Thiên Bình, ai ăn gan hùn mật gấu dám nhúng tay. Ở đây đều đều là ở quan trường hốn lâu rồi nhân tình, nhìn tiểu một lát liền đều có chút nhìn ra mặt mày tới, nhìn tiên đế dụ dỗ chính sách rốt cuộc là dùng được, có con nối roi nhiếp chính vương mắt thấy đều tính tình hào chút, đều có thể cùng trưởng công chúa đi đến một hối. Chính là sắc mặt vẫn là khó coi. Dung quyết trầm khuôn mặt đảo qua ấu đế bên cạnh chuyên ngồi hoàng họ kia một vòng người, trong lòng xác thật đối trận này trung thu cung yến thập phần khinh thường. Không phải một tháng lượng, hắn nếu là thế nào cũng phải xem cũng khẳng định mang theo Tiết Gia Hòa đi một cái chỉ có hai người bọn họ chỗ cao trầm rãi xem dùng đến như vậy phiền toái còn cứ gọi Tiết Gia Hòa lại không thể không mang sang trưởng công chúa dáng vẻ tới xã giao nói đến nói đi chính là Âu Đế cùng Lam Đông đỉnh xem hắn không vừa mắt Tiết Gia Hòa mỉm cười ứng ngầu đế nói dừng bước sườn mặt nhìn Dung Quyết liếc mắt một cái sau mới đi ra phía trước nàng phía sau đi theo Lục Doanh cùng khác cái ma ma phân biệt ôm hai đứa nhỏ bị nhìn thoáng qua Dung Quyết hắn giũ môi đi đến kia không đến thập phần thấy được thủ vị ngồi xuống Thái Hậu dường như quên mất lần trước tưởng giao phó Tiết Gia Hòa kia sự kiện dường như, nhiệt tình mà gọi Tiết Gia Hòa đến bên người xem nàng hai đứa nhỏ, yêu thích không buông tay. Ấn nàng tuổi tuy rằng Ly làm mãi mãi còn sớm chút, nhưng không ngại ngại nàng tại đây chờ trường hợp thượng biểu hiện ra đối Tiết Gia Hòa thân cần tới. Tiết Gia Hòa ngậm cười hòa hòa khí khí mà cùng nàng nói vài câu. Ngồi ở Thái Hậu bên cạnh gì Thịnh nhạc nhút nhát sợ sệt mà sen mồm nói, nghe nói Điện Hạ hài tử là một nam một nữ, quả nhiên nhìn một cái giống Điện Hạ. Một cái giống nhiếp chính vương đâu. Thiết ra hòa nhúng mày, nàng quét mắt gì thịnh nhạc, gật gật đầu. Đừng nói, này lông mày thật đúng là giống. Thái hậu cẩn thận quan sát, cười nói, sau khi lớn lên nếu là có người như vậy dung mạo khí độ liền không thể tốt hơn. Thừa thái hậu cắt luôn. Ấu đế một người đơn độc ngồi khai một chương long án, hơi có chút ủy khuất mà liên tiếp hướng thiết ra hòa bên kia nhìn lại. Đại thái dám ho nhẹ một tiếng sau, hắn mới ngồi nghiêm chỉnh, tuyên bố cung yến bắt đầu. Cung nhân lặng yên không một tiếng động mà dũng manh vào rót rượu, đàn sáo tiếng động cũng một đạo vang lên. Tiết gia hòa lúc này mới nương cơ hội nói hải tử ái vây, làm lục doanh cùng ma, ma đem hai đứa nhỏ ôm tới rồi mặt sau đi. Thái hậu cười tủm tìm nói, vậy hạ tuổi con nhỏ, bất quá ta xem cũng nên tuyển cái tú, nhìn qua á hòa hải tử, ta là hận không thể có thể sớm một ngày bế lên bậy hạ hải tử. Rốt cuộc tiết gia hòa một nhi một nữ, cũng sẽ không họ tiết, càng không phải trong hoàng thất người. Đối thái hậu tới nói. Chỉ có con trai của nàng sở sinh hạ huyết mạch mới là nàng chân chính thân nhân Tiết gia hòa lập tức nhẹ bén mà nhận thấy được câu đế xin giúp đỡ ánh mắt rừng ở trên người nàng Liền cùng mấy năm trước tiên đế băng hà ngày ấy giống nhau như lúc Nàng trong lòng buồn cười, mắt nhìn thằng nói Ta coi bệ hạ vội đến đôi mắt phía dưới đều treo quần thâm mắt Cũng thật lo lắng bệ hạ long thể Một quốc gia chiều chính nơi nào là như vậy hảo lý Tiên đế bốn năm chục thời điểm còn vội đến không có thời gian ra cung tránh nóng Vừa mới tự mình chấp chính nửa năm ấu đế càng là làm được tạm được Mặc dù có cái lam đông đình ở bên phụ tá Cũng đủ kêu ấu đế vọng tấu trương than thở Thái hậu nghĩ cấp hậu cung nhận người đảo không gì đáng trách Chỉ là cũng đến suy xét ấu đế rốt cuộc muốn không nghĩ muốn Còn nữa, hiện giờ này thật vất vả cân bằng bình thản một phân thành hai cục diện Hậu cung nếu là nạp người nạp đến một không thỏa đáng Chính là muốn xảy ra chuyện Thái hậu nhắm lại miệng, an tính một lát lại cười nói Cũng là, bệ hạ mới vừa tiếp nhận chính Nhưng thật ra ta cái này làm mẫu thân không săn sóc. Cũng may còn có đế sư cùng nhếp chính vương ở bên phụ tá, nếu không ta thật lo lắng bệ hạ mệt ra bệnh tới. Tiết ra hòa chấn an nói, tiên đế đem ngôi vị hoàng đế giao cho bệ hạ trong tay, tất nhiên là xem trọng bệ hạ. Đương nhiên, cũng là lúc ấy tiên đế tồn tại nhi tử liền thừa như vậy một cái. Cùng thái hậu tới tới lui lui nói nói mấy câu, tiết gia hòa trong lòng có chút không thể hiểu được lên, sao thái hậu thái độ có chút hùng hổ do người chẳng lẽ là gì Thịnh vui sướng Lam Đông Đỉnh chuyện đó hơn một tháng đi qua lại vẫn không phối hợp hảo nghĩ Tiết Gia Hòa lại theo bản năng mà hướng Lam Đông Đỉnh bên kia nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn án sau nhẹ nhàng quân tử hình như có sở sát mà ngẩng đầu lên mỉm cười cách không kính Tiết Gia Hòa một chén rượu Tiết Gia Hòa cười cười cũng đem ly Trung Hoa Quế rượu dơ lên nhấp một ngụm nàng thu hồi ánh mắt khi đột nhiên cảm thấy bên cạnh tựa hồ còn có người nhìn chính mình xoay đầu đi khi lại chỉ thấy được Thái hậu bên cạnh Di Thịnh nhạt rũ đầu Bên thai có chút phiếm hồng bộ dáng, Tiết gia hỏa như suy tư gì mà nhìn nàng hai mắt, có chút nghiền ngẫm mà thầm nghĩ, xem ra làm đông đình vô tình, tiểu cô nương lại không chịu hết hy vọng, cũng không biết có phải hay không luôn mãi khẩn cầu thái hậu phải gả. Thái hậu cũng không phải là cái gì quả quyết kiên định tính tình, bị ma đến lâu rồi, nói không chừng thật sẽ làm điểm sự tình gì ra tới. Tiết ra hỏa nhẹ vũ về ly duyên, suy nghĩ khi nào đến đem việc này cùng ấu đế nói thượng một tiếng. Cô nương ra tâm tư. Nam nhân cùng thiếu niên có lẽ đều xem không qua xuyên. Lam Đông Đình cũng thật là làm bậy, lớn này tiểu cô nương mò một vòng, không biết khi nào đem nhân ra phương tâm trống đi. Cung Yến đều không phải là ăn uống thỏa thích trường hợp, tiết gia hòa cũng không quá nhiều thời gian đặt ở ăn uống thượng, thường thường mới dơ lên chiếc đũa liền có người lại đây thỉnh an, nhiều là thế gia phu nhân cùng các nơi vương phi thế tử phi từ tử, rất là bận rộn. Tiết gia hòa tranh thủ lúc rảnh rỗi mà nhìn mắt rung quyết. Quả nhiên, người này một thân khí lạnh ngồi ở chỗ đó ngay cả hắn dưới trướng tướng lãnh cũng chưa mấy cái đi lên đáp lời tìm suối quẩy. Tưởng cũng biết Dung Quyết còn bởi vì hai người tách ra ngồi mà sinh hờn dỗi, nhưng hắn này một phen biểu hiện ngược lại lại chứng thực cùng ấu đế chi gian như cũ băng tuyết với than hồng không dung cục diện, tiêu tiết ra hỏa có chút buồn cười. Cùng lại một vị vương phi nói chuyện qua sau, tiết ra hỏa vây tay kêu lên Lục Doanh, đưa lô thai nói, người đi đem Dung Quyết trên bản kia đĩa hoa quế đường bánh bắt hắn lại cho ta tới. Lục Doanh sau khi nghe xong liền đi vẫn là ở trước mắt bao người tới rồi dung quyết tán trước hành lễ sau nói câu lời nói liền rối tay đem dung quyết trước mặt một cái đĩa xái hoa quế điểm tâm ngọt bưng lên lấy đi nước chảy mây trôi phải gọi người nghẹn họng nhìn chân chối dung quyết không ngăn cản nhưng hắn cau mày nói làm nàng ăn ít chút đường bánh bỏ ăn lục doanh hành lễ xưng là quay đầu đạm nhiên mà ở ngã đầy đất trong ánh mắt trở về tiết gia hòa bên cạnh tiết gia hòa sớm nhìn chúng trên bàn kia chén đường bánh nhưng cố tình nàng này bản đều là nữ quyến mọi người đều thích ăn này mà khẩu Phân một vòng xuống dưới nàng thế nhưng chỉ ăn đến hai khối. Tả Hưu Dung Quyết lại bất động hắn kia đĩa, không ăn kia nhiều lãng phí. Gần nhất Dung Quyết trong chén đoạt tới, không ai dám cùng nàng lại đoạt. Thứ hai, Dung Quyết tất nhiên sẽ không ngăn cản, cũng kêu vọng tự phỏng đoán ấu Đế cùng Dung Quyết chi gian quan hệ khẩn trương ít người phát tán chút. đương nhiên, chủ yếu vẫn là đường bánh ăn ngon. Tiết Gia hỏa cười khanh khách đưa vào trong miệng, cố ý làm lơ Vương Phi nhóm chiều trên người nàng quét tới các lộ tầm mắt. Lục Doanh nhỏ giọng nói, điện hạ. Niệm Chính Vương nói làm ngài thiếu dùng chút, sợ bỏ ăn. Tiết Gia hòa đảo mắt nhìn xem nàng, vào thai này ra thai kia, hiện giờ dung quyết, Tiết Gia hòa nhưng không sợ hắn. Lục Doanh Thanh âm tuy nhẹ nhưng trên bàn nhất thời không người ra tiếng, nên nghe thấy người vẫn là đều nghe xong cái minh bạch, tức khắc mọi người trong lòng tính toán đều bùn bùn khai hòa lên. Thái hậu trầm ngâm không mở miệng, nhưng thật ra gì thịnh nhạc hâm mộ địa đạo, Niệm Chính Vương thật quan tâm điện hạ. Tiết Gia hòa nửa thật nửa giả địa đạo, chỗ nào đâu, chính là ái quản này quản kia ăn nhiều hai khẩu đều không được. Di Thịnh Nhạc che miệng cười khẽ, nhưng điện hạ rốt cuộc là đem nhiếp chính vương trên bàn đồ vật lấy tới ăn, hắn thế nhưng không sinh khí, tiêu ta hoảng sợ, ta còn đương nhiếp chính vương hắn tính tình không hảo đâu. hầu nôn loạn ngữ, thái hậu lập tức nhẹ mắng. Di Thịnh Nhạc hoảng sợ mà nhắm lại miệng, nhìn sắc mặt có chút trắng bệnh, kẻ sướng người hỏa mà tấu song hoàng đâu. Tiết gia hỏa tầm mắt ở các nàng chi gian xoay chuyển, cười cười, cũng không phải là, xem hắn gương mặt kia liền biết tính tình không hảo. 133, đệ 133 trường. Cứ việc có Tiết Gia Hòa chủ động đánh giảng hòa, nhưng gì thịnh nhạc nhìn lập tức liền phải rớt nước mắt bộ dáng rốt cuộc tiêu trên bàn không khí nhất thời có chút đình trệ. Cũng may một bàn đều là lanh lợi người, một vị thân Vương Phi vào lúc này cười mở miệng nói, Trung Thu là đoàn viên này, trưởng công chúa mang theo hai vị tiểu điện hạ tới cấp chúng ta xem, không bằng đại gia cũng đều đem trong phủ hỷ sự chia sẻ ra tới nghe một chút. Tiết Gia Hòa nhìn mắt, nhận ra đó là Thành Vương Phi. Tại đây trên bàn xem như địa vị tối cao mấy người trí nhất. Có nàng mở đầu, mọi người sôi nổi ứng hòa, trang bị nói chút thảo hỉ nói, đem mới vừa rồi gì thịnh nhạc nói lỡ mang theo qua đi. Chớ nghe qua mấy cái tin tức tốt sau, thành vương phi nói, ta đây cũng nói cái hôm nay mới vừa nghe nói, cũng không biết chư vị có phải hay không so với ta trước hiểu được. Các vị nhìn, hôm nay này dục vương phi không phải không tùy dục vương tới sao. Thiết gia hỏa trầm ngâm một chút. Nàng đúng là nhập viên lúc sau liền lưu ý dục vương phi nơi lại không có nhìn thấy nàng. Bất quá dục vương đất phong xa, ấu đế lại vẫn chưa cưỡng chế yêu cầu sở hữu tông thất đến vào cung tham gia trung thu hiến, cho nên có vương phi từ từ bởi vì bất ham tàu xe mệt nhọc mà lựa chọn không tới biển kinh cũng không ở số ít. Tiết gia hòa mới vừa rồi nghĩ dục vương phi ước chừng cũng là như vậy cái tình huống, nguyên là tính toán trở về hỏi lại dung quyết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng thành vương phi như vậy một mở miệng, tựa hồ chính là khác cái ý tứ. Kỳ thật nha. Dục vương phủ là hợp với chuyển hai cái tin tức tốt, gần nhất dục vương lành bệnh, thứ hai. Dục vương phi có hỉ. Thành vương phi nói. Miệng nàng nói như vậy, lại ở nói song sau cúi đầu uống một ngụm trà, cười mà không nói. Nay thật sự như thế nào nghe, như thế nào cũng không phải cái đơn thuần tin vui. Dục vương phi có hỉ, nay bản thân là chuyện tốt. Nhưng vấn đề ra liền ra ở thừa linh công chúa nàng trên thực tế còn không tính quá môn, bởi vì dục vương còn tại thế bị ám sát bỏ mình trước dục vương giữ đạo hiếu. Để ta người muốn tuân thủ quy củ thật nhiều, tuy ngầm ngẫu nhiên có chút nho nhỏ mạo phạm cũng không ai đi quảng, nhưng lăn lộn ra hài tử. Này coi như là đại động tính. Dục vương chưa ra hiếu kỳ, khiến cho không chân chính thành thân tương lai vương phi đã hoài thai. Việc này khả đại khả tiểu, nếu là hướng đại náo loạn, dục vương này vương vị nói không chừng đều đến ném. Tiết ra hòa tưởng xong này đó, dơ dơ lên mi không nói chuyện, cùng thành vương phi nhìn nhau liếc mắt một cái. Thành vương phi ngậm cười chiều nàng gật đầu ý bảo. Thanh vương đảo sát thật là dung quyết nhất phái, trong tay còn nắm có binh quyền. Trên bàn mọi người sắc mặt đều có chút xấu hổ, chính một đám nghĩ nên nói cái gì mới tốt thời điểm. Thái hậu đã mở miệng, nàng vui vẻ mà vỗ tay nói, kế hóa ra hảo, chờ tính nhật tử thích hợp lợi hại chạy nhanh đem dục vương phu phụ đại hôn để thượng nhật trình, đừng chờ dục vương thế tử xuất thế thời điểm còn không có xử lý xong liền phiền thoái. Thanh vương phi vi diệu mà nhìn mắt tuổi này so nàng còn nhỏ thượng nửa luân Thái hậu, mới không mềm không ngạnh mà ứng một câu. Không tỏ ý kiến. Dục Vương Phi đó là lần trước tùy đông thuộc sứ đoàn tới trong cung vị kêu hòa thân công chúa, có phải hay không? Di Thịnh Nhạc đột nhiên hỏi. Thành Vương Phi liếc nhìn nàng một cái, gật đầu, đúng là vị kêu đông thuộc đưa tới hòa thân công chúa. Di Thịnh Nhạc ca một tiếng, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên bưng kín chính mình miệng, dường như mới nhớ tới lời này không thể nói dường như, lại trộm nhìn nhìn Tiết Gia Hòa, mới rũ xuống đầu đi. Tiết Gia Hòa bật cười, này đột nhiên im bặt không nói. Chẳng phải là so chân chính nói ra còn gọi người càng thêm để ý sao. Đầu tiên là để ra hòa thân sự, lại nói ngày ấy tiếp đại đông thuộc sứ đoàn cung yến, kế tiếp lại làm bộ suýt nữa nói lỡ, rõ ràng chính là gọi người một đường liên tưởng đến thừa linh ngày ấy ở cung yến thượng lớn mật lên tiếng. Tiết ra hòa lần này không lại như vậy hảo tâm mà đem để tài tách ra đi, nàng thong thả ung dung mà đem đĩa chung cuối cùng một khối đường bánh đưa vào trong miệng, ở một bàn lệnh người hít thở không thông lặng im trùng tướng này nhai kỹ nuốt chậm mà ăn đi xuống cuối cùng uống nửa ly hoa quế rượu nhọt khẩu. nay trong quá trình, hợp với thái hậu ở bên trong thế nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện, gì thịnh nhạc càng là dường như làm sai sự mà đem mặt chôn đến cực thấp. ngay cả ly đến gần chút bọn quan viên đều phát hiện này chỗ không khí không quá hòa hợp, bất quá đảo cũng không ai dám tùy ý đánh giá. tiết gia hỏa chậm gì gì buông chén rượu, xoa thái dương nói, không thắng rượu lực, có chút mệt mỏi. Thành vương phi ánh mắt tả hữu đảo qua, thấy không có người mở miệng, liền nói tiếp, nơi này người nhiều thanh tạm điện hạ đi phía sau yên lặng chỗ ngồi trong chốc lát. Tiết gia hòa gật đầu đứng dậy, thấp giọng chiều thái hậu tố cáo lui, liền đỡ lục doanh tay ly tịch, gò má hơi hơi đỏ hồng, thoạt nhìn thật là có vài phần men say. chân trước nàng với ly khai, sau lưng dung quyết liền đứng lên cùng qua đi. đi ngang qua tiết gia hòa mới vừa rồi ngồi xuống cái bàn kia khi, hắn lệnh leo ánh mắt từ vây quanh bàn mà ngồi mỗi người trên mặt quét qua đi, một cái cũng không bỏ xuống. thành vương phi nhìn đến cẩn thận, trong lòng hảo hảo tính toán một phen. Quyết tâm trở ly cung liền chạy nhanh đem chuyện đêm nay nói cho Thành Vương, đều hắn chuyển khẩu nói cho Dung quyết nghe. Thái hậu cùng thái hậu bên người tiểu cô nương tồn chính là cái gì tâm tư? Thành Vương phi nhất thời nhìn không thấu, nhưng thân là một nữ nhân nàng, lại xem đến Minh Bạch Dung quyết đối tiết ra hòa để ý. Thành Vương phi rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm rũ mặt không nói, dường như bị sợ hãi gì thịnh nhạc nhìn hai mắt, lại ôn hòa mà tiếp nhận thái hậu công tác, đem trên bàn bầu không khí điều động lên, che giấu lúc trước xấu hổ bầu không khí. Tiếc gia hòa đảo không phải bị gì thịnh nhạc khí, ngược lại trong lòng có chút không thể hiểu được hòa hảo cười. Thái hậu lại buồn cũng nên biết lúc này không thể quang minh chính đại mà đắc tội nàng, đối, chính là vì Dung Quyết đơn giản như vậy. Chơi biết, nếu là đổi cá nhân phóng tới Dung Quyết bên người, hắn cũng sẽ không có hiện tại như vậy an phận. Nhưng thái hậu chính mình không mở miệng, lại dung túng gì thịnh nhạc hai lần tam phiên mà nói ra không nên lời nói, rốt cuộc là đơn thuần sủng tiểu cô nương, vẫn là cô ý mà làm chi, này liền khó mà nói. Lại nói gì thình nhặng, tổng không có khả năng chính là bởi vì Lam Đông đỉnh kia sự kiện đối nàng ghi hận trong lòng. Tiết Gia Hỏa trong đầu nghĩ này đó, bước chân đi được cũng rất chậm, mới vừa vòng ra vườn đã bị từ phía sau đuổi kịp tới Dung Quyết cấp đuổi theo. Uống nhiều quá. Hắn nhíu mày hỏi, "Liên hai chén nhỏ?" Tiết Gia hòa buồn cười mà cho hắn so đo kia tiểu chung rượu kích cỡ, "Ngươi chính là gặp qua ta Uống Thiêu đào tử?" Không đề cập tới con hảo, nhắc tới Dung Quyết mi nhăn đến càng khẩn, cùng khi đó có thể so sánh sao? khi đó tiết gia hòa vì căng mặt mũi một hơi làm hai bát to thiêu đao tử, cùng uống nước dường như mặt không đổi sắc, dung quyết còn nhất thời thật bị nàng hù trụ, cho rằng nàng ở ngoài cung luyện qua tiểu lượng, ai biết ngày đó liền đã phát sốt cao. lúc ấy không cảm thấy, hiện giờ hồi tưởng lên liền lệnh dung quyết nghĩ mà sợ thật sự. không phải rượu, là đường bánh. hắn thay đổi cái lý do, theo bản năng duỗi tay để lại tiết gia hòa bụng xoa nhẹ hai hạ thở sâu lại luyến tiếp mắng, đem tích tụ chi khí phun ra đi mới trầm giọng nói, tiêu người ăn ý điểm. Không phải Tiết Gia Hòa dở khóc dở cười mà nắm lấy dung quyết thủ đoạn, còn ở trong cung, người đương đây là nhiếp chính vương phủ. Trước hai tháng nàng tới quỷ thủy khi buổi tối lăn qua lộn lại mà ngủ không được, trong bụng lạnh đến cùng ôm băng dường như, dung quyết cho nàng ấp ấp liền tập mãi thành thói quen. Ở nhiếp chính vương phủ khi cũng thế, trong hoàng cung người đến người đi, gọi người thấy không chừng chuyển thành cái dạng gì. Tiết Gia Hòa không dám buông tay, hơi điều chỉnh liền dắt lấy dung quyết tay, xoa nắn hắn đốt ngón tay nói, chính là không nghĩ ở kia ngồi Dung quyết túi đầu nhìn xem dao nắm đôi tay, hạ quyết định, không sai biệt lắm là nên trở về. Ánh trăng hảo viên thật lớn tiết ra hòa ngửa đầu xem treo cao bầu trời đêm trăng tròn, lẩm bẩm nói, khó trách mỗi người đều nói hôm nay là đoàn viên ngày. Dung quyết đương nhiên địa đạo, là đoàn viên. Hắn ý bảo mà nắm thật chặt ngón tay, lại nói, ngươi nếu là tưởng ngắm trăng, ta biết một cái hảo địa phương. Tiết gia hòa lại ngửa đầu nhìn trong chốc lát, mới vừa chuyển mặt cười Khanh khách mà đối tượng Dung quyết gương mặt, quả nhiên cùng hắn tầm mắt đâm vừa vạn Nàng xem ánh trăng, hắn lại đang xem nàng. Nay đảo không cần, không bằng trở về ăn tháng bánh. Tiết gia hòa nói, chiều Dung quyết chớp trước mắt, hướng hồ, ta cảm thấy hai tháng trước thấy lần đó trăng tròn so tối nay càng đẹp. Dung quyết hấp tấp mà khụ một tiếng, đem mặt xoay khai đi. Giao điệp ở bên nhau lòng bàn tay cơ hồ là nháy mắt liền chiều nhiệt lên. Tiết ra hòa tưởng chính mình đại khái sắc thật bị kia hai ly trong cung tân nhưỡng hoa quế rượu nhiễm cảm giác say. Nếu không nàng như thế nào sẽ cố ý thấu hướng Dung quyết nhẹ giọng hỏi hắn, Nhiếp Chính Vương điện hạ lại ngượng ngùng lặm. Rõ ràng buổi tối đều cùng ta ngủ ở trên một cái giường, như thế nào một câu đã kêu ngươi thẹn thùng lạc. Lần trước ngươi như thế nào đối ta nói đến? Dung quyết quyết tâm không cho nàng chen qua tới, lại không tưởng vông ra tương giắt tay, trốn đến hơi có chút chật vật. Làm ta nhìn xem nha tiết gia hòa trêu chọc nói, ngươi thẹn thùng bộ dáng. Lại là đem ở Trường Minh trấn hồ nước bên nói nguyên dạng trả lại cho hắn. Dung quyết hơi bực mà giũi một cái tay khác. Không cần quay đầu lại liền chuẩn xác đệ lại Tiết Gia Hòa hai mắt, đại trưởng cơ hồ đem nàng bàn tay mặt che lại cái kín mít, khe hở ngón tay dùng sức cũng ở bên nhau, lực bảo Tiết Gia Hòa nhìn không thấy bất luận cái gì không nên xem cảnh tượng. Tiết Gia Hòa mừng rỡ không được, nàng nhỏ giọng hỏi Dung Quyết, làm tặc dường như, ngươi nhìn xem, chung quanh có người không có. Lục doanh, nàng ngẩng đầu bay nhanh cùng Dung Quyết lướt nhau, đi rồi điều lối rẽ, trước một bước đi tiếp cùng bà Vũ đặt ở cùng nhau hai cái tiểu gia Hòa. Đãi nàng nện bước bay nhanh mà đi xa điểm khi, Tiết Gia hỏa đã ở thúc dục có hay không? Không có. Dung quyết đáp. Hắn đáp án vừa ra khỏi miệng, Tiết Gia Hòa liền vươn một cái tay khác chế trụ hắn phúc ở trên mặt bàn tay đi xuống kéo, như là muốn tránh thoát gông cùng siềng xích. Dung quyết đầu tiên là thử so phân cao thấp, theo sau phát giác Tiết Gia Hòa thế nhưng thật dùng cậy mạnh ở xả, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thả lỏng lực đạo. Hắn lúc này cũng coi như là hiểu được. Tiết gia hòa tiểu lượng chỉ sợ là liền hai ly hoa quế rượu đều không có. Dung quyết ở trong lòng thở dài, nay không biết là hắn ở trở lại Biện Kinh sau than đệ mấy khẩu khí. Tiết gia hòa thuận lợi đem Dung quyết tay kéo xuống tới, lại không ném đúng ra, sáng lấp lánh hai mắt nhìn nhìn hắn, rồi sau đó nhanh trong túi đầu ở hắn đầu ngón tay hôn hôn. Dung quyết con ngươi co rụt lại, cơ hồ là nháy mắt cảm thấy đầu ngón tay bị vào đông rũ ra hậu y, y ở giường như thật nhỏ điện lưu đâm một chút. Đúng một tiếng, một cái chớp mắt liền bổ tới ngực. Đem ra thịt phía dưới huyết lưu bập lửa. Dung quyết không dám động, hắn chỉ là đứng đem dục niệm áp xuống đi đều có điểm cố sức. Mà tiết ra hỏa thân xong liền bất động, nàng đứng suy tư trong chốc lát, mới cười hì hì nâng mặt đối Dung quyết thừa nhận nói, ta có điểm say. Nhưng thật ra thành thật thật sự, không chạy không gọi, còn mắt Nhi hoàn toàn tín nhiệm mà nhìn hắn. Dung quyết hỏa khí thật sự là không địa phương phát tiết, nay còn dùng ngươi thừa nhận. Hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là cúi đầu đi hôn nàng, câu chữ gian hơi có chút nghiến răng nghiến lợi tức muốn hukuk máu. Ai quán ngươi này phúc đức hạnh, thiên hạ không ai có thể quản ngươi có phải hay không. 134, đệ 134 chương. Lục Doanh mang theo bà Vũ cùng hai đứa nhỏ khi trở về, Tiết Gia Hòa đã bị dung quyết bối ở trên lưng. Lục Doanh xem Tiết Gia Hòa hoàn dung quyết cổ một bức ngủ ngon lành bộ dáng, không khỏi ở trong lòng thở dài. Rốt cuộc là từ nhỏ đến lớn thiếu bị người như vậy làm càn mà túng. Trưởng công chúa thoạt nhìn so từ trước tính trẻ con không ngừng hai ba phần, nàng lại không biết này rốt cuộc có tính không là chuyện tốt. Nếu là nhiếp chính vương thật có thể bất biến tâm thì tốt rồi. Phải biết rằng có chút đồ vật, hưởng thụ qua đi lại mất đi, so cả đời không biết đó là cái gì tư vị muốn tới đến khó chịu đến nhiều. Lục doanh nghĩ, dưới chân im mắng mà đi theo Dung Quyết từ một cái dân cư thưa thất đường nhỏ rời đi hoàng cung. Vòng qua Trung Thu hiến vườn trải qua một khắc cánh hoa viên khi, Tiết Gia hỏa đột nhiên tỉnh lại, nàng hiếp mắt nhìn nhìn chung quanh, nói, ta nhớ rõ cái này nào. Dung Quyết hống nàng hai câu, chờ Tiết Gia hỏa lại nhắm mắt lại khi Hắn hướng ao cá nhìn thoáng qua, này trong ao dưỡng chính là kim hồng nhị sắc cầm lý, tiết gia hỏa mới vừa vào cùng khi thích thật sự, rảnh rỗi liền tới xem, nhưng rốt cuộc là sợ thủy không dám dựa đến thân cận quá, chỉ ở trên cầu hoặc trong đình uy một uy, có thứ lại không biết như thế nào tới rồi bên cạnh ao, còn suýt nữa rơi vào đi. Vừa vận dung quyết ngày ấy đỉnh triệu bạch ban, hắn biên nhũ mày nghĩ thầm người này như thế nào như vậy xuẩn liền đem tiết gia hỏa cấp vớt đi lên, chỉ dính ước chân, tiết gia hỏa đảo còn nhớ rõ rảnh mạch. Hắn đem tiết ra hòa đi xuống truy đi thân thể hướng lên trên lấy một thác, tầm mắt lại đảo qua một chỗ anh chăng trung có vẻ có chút quỷ quệt núi giả thạch, triệu bạch. Đúng vậy. Trong không khí phảng phất lén lút thổi qua một trận gió nhẹ. Ngay sau đó, kia núi giả thạch sau truyền ra tới một tiếng thét trói thai. Lục doanh theo tiếng nhìn lại, triệu bạch dẫn theo cái tránh ở chỗ đó tiểu cô nương đi ra. Nàng nhíu lại mắt liền nhận ra kia tiểu cô nương thân phận, đây là thái hậu bên người hà gia cô nương. Nàng như vậy vừa nói. Dung Quyết cũng nhớ lên mới vừa rồi ở Tiết Gia Hòa trên bàn gặp qua này tiểu cô nương chính là Lam Đông Đình cái kia. Lục Doanh, lời này nói rất đúng tựa Di thịnh vui sướng Lam Đông Đình thực sự có điểm cái gì dường như, đúng là nàng. Dân nữ gì thịnh nhạc, gặp qua nhiếp chính vương. Di thịnh nhạc không nghĩ tới chính mình trốn đến như vậy xa còn bị Dung Quyết thủ hạ phát hiện, cường tự chấn định xuống dưới hành lễ. Dân nữ mới vừa rồi nhìn thấy trưởng công chúa rời đi khi tựa hồ có chút say, lo lắng điện hạ thân thể không khỏe. Liền lấy chút giải rượu đồ vật ra tới tưởng cấp điện hạ. Nàng nói, mở ra bàn tay đem cầm ở trong tay một cái túi gấm cấp dung quyết nhìn Không cần dung quyết mở miệng, Triệu Bạch liền tiếp nhận mở ra nghe nghe Nói, hẳn là không độc Đây là Thái Y y viện đặc chế mức hoa quả, có giải rượu chi dùng Di Thịnh Nhạc căm giận nói, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới được một ít Thái Hậu thưởng cho ta, sao có thể sẽ có độc Nhưng bất luận Di Thịnh Nhạc lại có cái gì thích hợp lý do Nàng một người xuất hiện ở chỗ này đó là không hợp lý. Dung quyết nhất thời lười đến truy cứu, hắn phân phó triệu bạch, trước đem nàng đưa trở về. Có trước, tự nhiên liền có lúc sau, lời này triệu bạch nghe được cẩn thận, hắn ứng thanh liền áp dì thịnh nhạc đi rồi. Dì thịnh nhạc như là biết chính mình đã làm sai chuyện, túi đầu ngoan ngoãn mà đi theo triệu bạch rời đi, xoay người trước quay đầu lại nhìn thoáng qua tiết ra hòa. Nàng liền như vậy ghé vào dung quyết trên lưng, bị rượu hân hồng gương mặt dán dung quyết lỗ thai, điềm nhiên lại không dành thế sự. Hoàn toàn không biết chung quanh đã xảy ra chuyện gì, dường như chắc chắn hết thể ác y ở chạm vào nàng phía trước đều sẽ bị người chặn lại dường như. Nhưng nhìn kia rảo hảo khuôn mặt, lại không ai có thể ngạnh đến khởi tâm địa trách cứ nàng. Trên đời này có người chính là so người khác càng đến ông trời chiếu cố một ít, người khác chết như vậy muốn đổ vật, nàng chính là khinh thường nhìn lại. Di thịnh nhạc ánh mắt tối xâm lại, nắm chặt trong tay túi gấm, chầm mặc tùy triệu bạch đi hướng ẩm y cung yến chỗ. Tiết ra hòa tiểu lượng tuy kém. Đảo cũng không có kém đến hai ly hoa quế rượu là có thể đảo nông nỗi, chỉ là thuận thế thăm ngủ một lát, chờ vào tây đường viện liền tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt tiếp nhận đưa đến bên miệng giải rượu trà uống một ngụm, sắc mặt chợt một khổ. Này giải rượu trà lại là một chén lao giấm chua. Tiết ra hòa nuốt cũng không phải phun cũng không phải, hàm ở trong miệng lại đâm vào đầu lưới đều đau, không khỏi tức giận mà quay đầu hướng bên nhìn lại. Quả nhiên, đêm này giải rượu trà đưa qua không phải lục doanh, mà là dung quyết. Còn uống rượu không uống rượu Dung quyết lạnh mặt hỏi, Tiết gia hòa đem đựng đầy toan dấm chung trà hướng trên bàn một phóng, căm tức nhìn Dung quyết. Dung quyết cũng không thật muốn kêu nàng uống dấm, hai người rằng co sau một lúc lâu, hắn liền trước mở miệng nói, phun đi. Lời nói còn chưa nói xong, Tiết gia hòa đã mảy liếu dự ngược mà từ trên ghế đứng lên, rồi sau đó kiên quyết mà một ngụm đem dấm theo hết hầu nuốt đi xuống. Dung quyết tức khắc nhíu mi, từ phòng bếp chuyển tới lao dấm chua, có bao nhiêu sắp hắn là biết đến, vốn là tính toán cấp Tiết gia hỏa cái giáo hấn. Thấy nàng mặt không đổi sắc mà nuốt vào, Dung quyết lại nghĩ tới nàng uống rượu bộ dáng, không khỏi có chút ảo não. Biết rõ nàng nhưng lại không sợ chịu khổ tính tình, không nên bức nàng. Này ý niệm còn không có ở Dung quyết trong đầu chạy xong, Tiết Gia Hòa nhón chân nắm hắn cổ áo liền hôn đi lên, hảo hảo kêu hắn lánh hội một chút lao dấm chua hương vị. Nàng thân đến không hề kết cấu, không có nửa phần thân mật ý tứ, chính là một bức đồng cam cộng khổ tư thế. Chờ Lục Doanh Bưng chân chính giải rượu trà tiến vào, Tiết Gia Hòa mới buông lòng tay nàng tiếp nhận lục doanh trong tay cái ly liền uống hai khẩu mới cảm thấy hạ giận không ít chen ép nói thế nào toan không toan nàng thật sự cũng liền nhấp kia một cái miệng nhỏ giấm chua lại chính mình cấp nuốt đi xuống đến dung quyết bên kia khi nhiều nhất liền thừa điểm toan vị dung quyết liếm liếm khỏe miệng nói không nếm ra tới ta lại nếm thử tiết gia hòa lập tức giũi tay cho hắn chỉ trên bàn kia ly giấm chua ngại không đủ vị nhiếp chính vương điện hạ uống cái kia đó là ta xem ngươi buổi tối cùng lam đông đình uống rượu đảo uống đến khá tốt Dung Quyết nói, Tiết Gia Hòa tức khắc càng cảm thấy đến phòng trong giấm vị giày đặc hai phần, nàng chạy nhanh đem giấm ly dao cho lục doanh làm nàng mang đi ra ngoài, lại phất phất tay, nghi nói, ta như thế nào liền nhớ rõ ta từ người trên bàn cầm điểm tâm một việc này. Dung Quyết từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, miễn cương tùy ý Tiết Gia Hòa đem cái này để tải có lệ qua đi. Lại nói, ta coi nhếp chính vương điện hạ uống cũng không ý ta. Tiết Gia Hòa lại cười khanh khách nói, ta hôm nay còn nghe nói cái người xưa chuyện này không biết nhiếp chính Vương Điện Hạ nghe nói không có. dung quyết tự xưng là hắn cùng Tiết Gia Hòa không giống nhau, không có Lam Đông đỉnh bực này vết nhơ, không sợ gì cả nói, chuyện gì. Dục Vương Phi có hỉ. Tiết Gia Hòa nói, Thái Hậu bên người tiểu cô nương không đề cập tới ta đều quên mất, Dục Vương Phi nha chính là cái kia đông thục đưa tới hỏa thân thừa linh công chúa, lần đầu tiên thấy nàng khi, nhưng cho ta thật lớn một cái ra vai phủ đầu. dung quyết, hắn thật đúng là cũng có như vậy cái vết nhơ. Ta không phải đường trường liền từ chối sao. Thấy Dung quyết thật là có điểm đứng ngồi không yên, Tiết Gia Hòa buồn cười lên, nàng nhón chân gần lui đánh giá Dung quyết biểu tình, thông thả ung dung nói, tuy nói nàng sau lại dứt khoát mà liền đồng ý gả cho Dục vương, bất quá ta có thể nhìn ra được tới, nàng kỳ thật trong lòng là thích ngươi. Thừa Linh công chúa có lẽ trang đến vạn sự thái bình, ở cung yến thượng đối Dung quyết kinh thế vừa hỏi cũng giống như chỉ là tâm huyết dâng trào, nhưng sau lại cùng nàng lại đã gặp mặt Tiết Gia Hòa lại nhạy cảm mà biết, Thừa Linh công chúa trong lòng trang chính là Dung quyết. Chẳng qua có lẽ quốc gia đại nghĩa ở thừa linh công chúa trong lòng phân lượng càng nhiều chút, kia vừa hỏi đó là nàng cuối cùng vì chính mình sợ làm dãi dùa, ít nhất ở tới rồi dục vương phủ sau, nàng động tác cũng không chậm, nửa năm công phu liền hoài hải tử. Bởi vì quốc khánh cùng đông thục còn không có xé rách mặt, tiết gia hòa tưởng ấu đế hẳn là sẽ không đối dục vương cùng thừa linh công chúa điểm này sự đại động căn qua, nàng chính phân thần nghĩ này đó, dung quyết liền trầm giọng kêu tên nàng tiết gia hòa, tiết gia hòa chớp chớp mắt phục hồi tinh thần lại trong mắt một lần nữa liền chiếu ra dung quyết tuấn mỹ gương mặt, con mắt như cười, ân, ta muốn ngươi một cái là đủ rồi. dung quyết nói, đông thuộc công chúa trông như thế nào ta đều đã quên. tiết gia hòa nghe vậy nghĩ nghĩ, nàng trêu chọc địa đạo, nhiếp chính vương điện hạ trí nhớ không tốt, có khắc thiên liền ta mặt cũng cấp đã quên. thế nào dung quyết hừ cười, ta đem ngươi vẽ đến trên giấy giấu đi. tiết gia hòa vui vẻ, nhìn không ra nhiếp chính vương điện hạ còn sẽ đan thanh đâu. dung quyết chế trụ gần trong gang tấc eo nhỏ. Hắn túi đầu nói giọng khẳng khàn, ngươi không biết chuyện của ta nhiều đi. Hắn dừng một chút, gián Thiết Gia Hòa bên thai kêu nàng lũ danh, trôi non. Thiết Gia Hòa trên mặt ý cười rốt cuộc đình trệ. Dung quyết kiên nhẫn chờ đợi 3-4 hô hấp thời gian, Thiết Gia Hòa rốt cuộc phản ứng lại đây, đỏ bên thai muốn từ trước mặt hắn chạy trốn, bị sớm có chuẩn bị Dung quyết chặt chẽ hơn xuống. Ngươi từ nơi nào biết đến? thiên Gia Hòa lại thẹn lại bực, tên này chẳng sợ khi còn nhỏ cũng chưa bị người kêu lên vài lần. Ở Trần Phu Nhân rời đi sau càng là lại không như thế nào nghe thấy quá, đều đương mẫu thân khi lại đột nhiên nghe được, Tiết Gia hỏa chỉ cảm thấy tu quẫn đến cả người đều nóng lên lên. Nay kỳ thật cũng không phải cái cái gì nhập không được như tên, chỉ là hai người chi gian vẫn luôn kêu lẫn nhau đại danh, nhưng mới vừa rồi Dung Quyết đột nhiên áp đến nàng bên thai thấp giọng gọi này thân mật nũ danh, liền kêu Tiết Gia hỏa có chút dầm chân. Trương Thợ Săn nói cho ta. Dung Quyết nhẹ nhàng gông cùng xiềng xích trụ Tiết Gia hỏa dãy ruột. Cả đêm hờn dỗi rốt cuộc có phát tiết con đường, hắn nói bởi vì thấy ngoài ruộn mạn cảm thấy này nhũ danh nghe tới rất là đồng thú, liền như vậy kêu ngươi. Tiết ra hỏa nhắm mắt lại không xem dung quyết đáy mắt ý cười, bực đến dâm hắn chân, ta đều lớn như vậy người, không chuẩn ngươi dùng tên này kêu ta. Dung quyết dương mi thổ khí, hắn gần từng chữ một điệu đạo, ta thiên kê ơ, 135, đệ 135 trường. Tiết gia hỏa dẫm lên dung quyết điểm mấu chốt nhảy tới nhảy lui mấy tháng. Rốt cuộc bị Dung quyết trái lại nhéo bím tóc hung hăng tính hồi sổ cái. Nàng đều không quá nhớ rõ tối hôm qua nửa đêm trước là như thế nào quá khứ, chỉ nhớ rõ Dung quyết gắt gao bắt trẻ nàng uy hiếp, một tiếng tiếp một tiếng trồi non cùng dài quá chân giường như hướng nàng lỗ thai bỏ, tiết gia hòa lại không sức lực cùng hắn tranh, há mồm cũng đều là phá thành mảnh nhỏ không hề lực đạo răng dậy hận đến chỉ có thể cắn môi nhận hạ phong. Chờ cuối cùng thật vất vả bị Dung quyết ôm phao tiến nước gấm thời điểm, tiết gia hòa nhắm mắt rượi vào hắn ngực liền ngủ đã chết qua đi. Trong đầu chỉ còn một ý niệm, việc này không để yên. Nhưng ngày thứ hai Tiết Gia Hòa lười biếng tỉnh lại thời điểm, Dung Quyết sớm đã ra phủ đi. Rõ ràng Dung Quyết ngủ đến so nàng còn muộn, như thế nào lại cứ khởi sớm như vậy. Tiết Gia Hòa ngồi không ra ngồi mà nằm ở ghế quý phi phơi nắng, tưởng không rõ. Ước chừng là Dung Quyết hàng năm luyện võ, không sợ mệt. Vừa định xong không sợ mệt này ba chữ, Tiết Gia Hòa mặt đều cho chính mình dọa trắng. Cũng không biết Dung Quyết có phải hay không đói đến tàn nhẫn. Đêm qua điên cuồng trình độ so với lần đầu tiên khi còn tới làm càn chút, này đều qua đi nửa ngày quang cảnh. Tiết ra hòa tựa hồ loáng thoáng còn có thể cảm giác được tiêu kêu nàng từ đầu ngón tay đến xương cùng đều tê mỏi vui sướng tàn lưu ở trong cơ thể. Dường như cả người đều truy ở đám mây dường như, gọi người sợ hãi lại say mê. Tiết gia hòa dùng sức mà đem không tự giác đụng tới cùng nhau đầu ngón tay hung hăng siết chặt, âm thầm thề không bao giờ chạm vào rượu. Lục doanh xem mặt đoán y nói, điện hạ, gian ngoài giường sửa được rồi. Ngài xem có phải hay không cấp chi trở về. Thiết Gia Hòa lập tức gật đầu, hiện tại liền chi. Quản gia nghe tin tới rồi khi, Lục Doanh đã chỉ huy Tây Đường Viện người đem dung quyết lúc trước ngủ dưới đất kia ra sản lại cấp trang đi trở về, hơn một tháng trước vừa mới hủy đi. Quản gia, hắn nhìn xem Thiết Gia Hòa, thập phần tiểu tâm mà dò hỏi, trưởng công chúa nếu có cái gì phân phó muốn giao cho ta. Lời nói còn chưa nói xong, Tiết Gia Hòa đánh gây hắn, không có, người đi vội người đó là. Quản gia bất động thanh sắc mà tại đây hai câu lời nói thời gian lén lút đánh giá tiết ra hòa, thấy nàng giữa mày vẫn cứ mang theo mệt mỏi, lại nghĩ tới tối hôm qua nửa đêm hạ nhân tặng nước gấm đi tây đường viện, tức khắc trong lòng hiểu rõ. Hắn thanh thanh giọng nói, nghiêm mặt nói, là, trưởng công chúa, ta đây liền lùi xuống. Đến nỗi Dung Quyết trở về nên làm cái gì bây giờ? Quản gia nghĩ thầm hắn nên đi tranh bắt tiên lâu mua kia đỗ khang say gà. Dung Quyết cùng quản gia tưởng giống nhau. Nhưng mà lần này Tiết Gia Hòa hiển nhiên không từ trước như vậy hào hống, Dung Quyết ôn tồn mà hống mấy ngày cũng không có thể đem mà phô cấp hủy đi, chỉ phải nén giận mà ngủ mấy ngày ra ngoài. Ngày thứ tư khi, Dung Quyết nửa đêm linh cơ vừa động, lặng lẽ đứng dậy sờ đến nội phòng, thởi dày lên giường, tay chân nhẹ nhàng đi chạm vào Tiết Gia Hòa. Vừa mới đáp thượng Tiết Gia Hòa bả bay, nàng liền cau mày trở mình. Dung Quyết chỉ nói Tiết Gia Hòa lại là mượn ngủ lừa hắn, theo bản năng mà ngừng thở. Lại nhìn thấy Tiết Gia Hòa ngay sau đó liền bọc chăn hướng trong lòng ngực hắn quen cửa quen nẻo mà tễ đi vào. Dung Quyết chạm vào nàng hơi lạnh tay chân, tao mày đem người ôm chặt. Tiết Gia Hòa tuy nói hiện giờ không sinh bệnh cũng không uống dược, nhưng này rốt cuộc so người khác nhược chút, ngày thường nhìn không ra, tay chân lạnh leo lại là cái bệnh cũ. Bất quá nàng đều đưa lên một tới, Dung Quyết tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, hắn đều không cần như thế nào động tác, Tiết Gia Hòa đã cùng trước hai tháng giống nhau bắt tay chân đều dán ở trên người hắn sửa ấm. Đối dung quyết tới nói nhưng thật ra chút lòng thành, hắn nhẹ nhàng xoa nắn Tiết Gia Hòa đốt ngón tay, thầm nghĩ nên gọi tiêu ngự ý, ý lại đến một chuyến. Tiết Gia Hòa đêm nay ngủ đến đặc biệt Thái Bình, cùng phía trước mấy cái buổi tối thường lăn qua lộn lại bất đồng, ấm áp dễ chịu đặc biệt thoải mái, mê mê hoặc hoặc tỉnh lại khi còn đang suy nghĩ này quả thực liền cùng bên cạnh thả cái lỏ sưởi dường như. Vừa định xong này ý niệm, nàng vừa mở mắt liền thấy dung quyết mặt, nhất thời ngẩn ra. Người này khi nào trộm chạy đến nàng trên giường tới ngủ? Tiết Gia hỏa bữu môi, duỗi tay chọc Dung Quyết hai bên gương mặt, chính là dẫn theo khỏe miệng cho hắn thấu cái tươi cười ra tới, đem chính mình chọc cho vui vẻ. Dung Quyết mắt cũng không mở to mà đem Tiết ra hỏa đôi tay nắm lấy đẻ thấp, hôn hôn, mới nói, không ngủ. Cũng không biết người này là sinh ra như thế vẫn là đã sớm tỉnh, nói chuyện khi tiếng nói hơi khàn lại thanh tỉnh thật sự, trừ bỏ trầm thấp hai phân căn bản nghe không ra là vừa tỉnh lại người. Tiết ra hỏa nhanh trong sụ mặt đem ý cười thu hồi đi, ai làm ngươi tiến Dung quyết mở to một bên đôi mắt xem nàng, ngươi lại chưa nói không thể. Lời này ngươi nhưng thật ra nhớ rõ rất lâu. Ta nói không chuẩn thời điểm Thiên đương nghe không thấy. Thiết gia hòa ngoài cười nhưng trong không cười. Dung quyết duy trì gần trong gang tức khoảng cách nhìn Thiết gia hòa một lát, đem nàng hướng trong lòng ngược một gấu, trầm giọng kêu, chối non. Thiết gia hòa giận không thể ác, ngươi đi xuống cho ta. Lục Doanh ở ngoài cửa nghe thấy này thanh giống giận, nhìn quen không quen, nàng đem nước gấm đặt ở nội cửa phòng khẩu, hướng ngoài phòng đi rồi vài bước. Ra cửa quả nhiên liền nhìn đến Triệu Bạch. Hai người liếc nhau, một cái nhún vai một cái lắc đầu. Lục Doanh, đều năm ngày, ta nhưng không nghĩ lại nghe kia thịt gà vị. Triệu Bạch, tổng so mãn bệnh kinh tìm ai gà nhà liệu lý đến tốt nhất ăn muốn nhẹ nhàng, ngươi nhưng tỉnh tỉnh đi. Mắt to trừng mắt nhỏ mà trầm mặc sau một lúc lâu, hai người lại đồng thời thở dài một hơi. Không cần thiết một lát, Dung quyết liền từ trong phòng đi ra, y đi quan đường đường, vẫn là cái kia liếc mắt một cái có thể dọa khóc trong triều đại thần thiết huyết nhiếp chính vương. Nếu không phải Lục Doanh cùng Triệu Bạch mới vừa rồi đều nghe được câu kia ngươi đi xuống cho ta. Nói, hai vị chủ tử một phân khai, Lục Doanh cùng Triệu Bạch cũng phân biệt có chính mình sống làm. Nhìn Lục Doanh hướng trong phòng đi, Triệu Bạch nhận mệnh mà đi theo Dung Quyết phía sau nói, Vương ra, ngoại ô có ra gà ăn mẩy là cửa hiệu lâu đời hắn ngắn gọn sáng tỏ mà đem này cửa hàng giới thiệu một lần, lại do dự một chút, mới nói, Vương ra nếu muốn hống điện hạ, hà tất lại riêng chọc nàng sinh khí đâu. Dung Quyết sườn mặt xem hắn Sắc mặt lại rất thả lỏng, hống là muốn hống, nhưng vừa rồi này cũng không phải chuyện xấu. Tổng trốn tránh cũng không phải chuyện này, không bằng tìm cơ hội kêu tiết ra hòa giáp mặt phát tiết đó là, nàng đá kia hai chân mềm như bông đối dung quyết tới nói thật ra là không tính là đau. Triệu bạch, hành đi, dù sao này uy phong quét rác sự tình cũng không đủ vì người ngoài nói. Thái hậu bên người cái kia tiểu nha đầu sự tra đến thế nào? Dung quyết hỏi chính sự. Triệu bạch thần sắc một túc. Sắc thật là Thái Hậu nhà mẹ đẻ đường tỷ tái giá lúc sau sửa lại họ hài tử, Thái Hậu đường tỷ nhân bệnh qua đời sau, đến tiên đế chấp thuận, Thái Hậu đem không người chiếu cố gì thịnh nhạc nhận được trong cung nuôi nấng ở trong cung là đương nửa cái công chúa. Hà ra không có gì thế lực, Chu ra lại đổ, hồi kinh hai tháng thời gian dung quyết vội vàng xử lý nam man chiến trước công việc, nhất thời thật không đem một cái đã từng Chu ra tiểu cô nương để vào mắt. Chu ra ngoại gà nữ không ít, hắn vô tâm tư một đám quản qua đi. Mắt thấy cùng Nam Man Trượng liền phải đánh nhau rồi, nếu không phải trung thu cái kia buổi tối gì thịnh nhạc hành vi quá dị, Dung quyết lại từ thành vương nơi đó nghe nói đêm đó tiết ra hòa bên người phát sinh ngọn nguồn, hắn sẽ không lãng phí sức lực lệnh Triệu Bạch đi tra gì thịnh nhạc. Thái Hậu đem gì thịnh nhạc coi như thân nữ nhi dưỡng, từng ở vương gia hồi kinh trước nghĩ tới đem nàng đưa đến nhiếp chính vương phủ Cổ Vũ công chúa giúp một tay, bị bệ hạ khuyên can sau, lại nghĩ tới sấn tuyển tú tại hậu cung thế gì thịnh nhạc mưu vị trí, nhưng vừa lúc gặp Chu gia xảy ra chuyện Thái hậu mới nghĩ tới Lam Đông Đình. Triệu Bạch nói một trường xuyến, thanh âm một chút phập phòng cũng không có, phản phất ở niệm công văn dường như, ngoài ra còn có một chút, Dục Vương Phi ở Biện Kinh khi cùng dì thịnh nhạc giao hảo, hai người cho đến sắp tới vẫn có lẫn nhau truyền thư từ hành động. Nhắc tới Dục Vương Phi người này, Dung Quyết thoáng như mi. Hắn chưa nói dễ nghe lời nói lửa gạt tiết ra hòa, mà là thật không nhớ rõ nữ nhân này trông như thế nào. Nhưng ấu đế tự mình chấp chính phía trước, Trước dục vương bị ám sát bỏ mình trước sau là cọc xương mù án kiện. Dung quyết biết không phải hắn phái người làm, cũng không phải trần lễ thủ hạ làm. Ấu đế cũng nói qua không phải hắn đậu tay, phải nói, quốc khánh trong vòng hẳn là không ai sẽ riêng chọn trước dục vương như vậy. Cái muốn thực quyền không thực quyền, đòi tiền tài không có tiền tài vương ra xuống tay. Nhưng cố tình chết chính là hắn. Dục vương còn ở Biện Kinh. Dung quyết hỏi. Triệu Bạch đáp, hôm nay ly kinh, hắn bệnh nặng mới khỏi. Bệ hạ làm hắn đi thái y để viện đi một chuyến lại hồi đất phong. Dung quyết gật đầu, phái vài người âm thầm cùng hắn trở về, không cần kinh động người khác. Đi theo dục vương. Triệu bạch hơi giật mình, vương ra cảm thấy hắn có không một chỗ. Không phải hắn, là hắn bên người người. Dung quyết lại như thế nào hồi tưởng thừa linh công chúa, cũng nhớ không nổi người này có gì đặc thủ chỗ. Hắn chỉ nhớ rõ người nọ ở cung yến thượng lớn mật mở miệng muốn đem hắn trở thành hòa thân đối tượng, mà lúc ấy Dung quyết trong đầu trước hết tưởng lại là... Làm cho Tiết Gia Hòa mặt như vậy để yêu cầu, quả thực chính là ở đánh Tiết Gia Hòa mặt. Rồi sau đó chờ Tiết Gia Hòa không mềm không nạnh mà từ chối cũng đem vấn đề vứt đến trên người hắn thời điểm, Dung Quyết không cần nghĩ ngợi mà liền lánh ngạnh từ chối. Hắn khi đó tự nhận cũng không thích Tiết Gia Hòa, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới tại đây chờ đại sự thượng làm nhục với nàng. Về thừa linh công chúa, Dung Quyết có thể nhớ tới cũng thật cũng chỉ thừa như vậy một câu. Còn có hắn ly kinh trong lúc nghe quảng gia nói thừa linh công chúa từng tới bái phỏng quá tiết gia hòa dạo đến nàng hơi có chút tâm thần không yên dung quyết bừng tỉnh nói như vậy khó trách tiết gia hòa để ý thừa linh công chúa liền cùng chính hắn biết rõ không cái bóng dáng cũng tổng xem lam đông đỉnh không vừa mắt giống nhau hắn tức khắc tâm tình hảo không ít phân phó triệu bạch làm người nhìn thẳng thừa linh công chúa nhất cử nhất động sau liền vào cung thượng triều chờ chiêu sự nghị xong sau dung quyết bất thời giờ chạy một chuyến thái y yểm viện tìm tiêu ngựa yểm Tiêu ngữ y thì thấy Dung Quyết tự mình chạy tới, sát mặt trầm xuống, điện hạ bị bệnh. Không có. Dung Quyết nghĩ thầm hắn đem người dưỡng đến hảo thật sự, chính là ban đêm tay chân lạnh cả người, ngày mai ngươi đi xem. Hành, ta ngày mai liền đi. Tiêu ngữ y khi nhẹ nhàng thở ra, lại cổ quái mà nhìn Dung Quyết liếc mắt một cái. Ban đêm hai chữ vừa ra, này không phải thuyết minh nào đó căn bản không cần thuyết minh sự tình sao. Dung Quyết gật đầu liền không nhiều chậm trễ thời gian, quay đầu đi ra ngoài. Vừa lúc gặp được khác Hai gã ngựa y kết bạn hướng trong đi, thần sắc đều có chút lo sợ bất an, ngươi xem ta ta xem ngươi, dường như có cái gì không tuyên bí mật. Ngẩng đầu thấy đến Dung quyết, này hai người hoảng sợ sôi nổi hành lễ, gặp qua vương gia. Tiêu Ngự y thì thăm dò nhìn mắt, Hoa Khí nói, nhị vị mới vừa không phải cấp dục vương xem bệnh sao? Nhưng nhìn ra cái gì tới? Sao này phúc biểu tình? Nghe thấy dục vương tên, Dung quyết dừng bước chân, dục vương xem bệnh làm sao vậy? Hai gã ngựa y lẫn nhau nhìn xem. Trong đó một người trần trờ nói, dục vương xác thật là bệnh nặng mới khỏi chi tượng, có chút thể hư, này chậm rãi bổ là được, chỉ là ta cùng vương y xem hắn mạch tượng, tựa hồ còn trường kỳ dùng khắc dược. Hắn nói ớp a ấp đúng lên. Cái gì dược? Dung quyết trầm giọng hỏi. Một người khác thật cẩn thận mở miệng nói, chính là. Nam nhân lòng có dư mà lực không đủ khi dùng cái loại này hổ lang chi dược. 136, đệ 136 trương. Hôm sau tiêu ngự y ghi đi nhiếp chính vương phủ cấp tiết gia hòa xem bệnh kỳ, nửa nói giỡn mà đem chuyện này cấp nói, lại kêu tiết gia hòa nghe được sửng sốt, ta tuy không hiểu lắm này đó, nhưng nghĩ đến trường kỳ dùng cái loại này dược, nhiều ít đối thân thể có điều ảnh hưởng đi. Đúng là như thế tiêu ngự y ghi hề chính mình trong dâu, đối tiết gia hòa chuyển biến tốt đẹp đến cùng người thường không sai biệt mấy thân thể thập phần vừa lòng, trong miệng nói, bởi vậy thái y ghi viện cho hắn khai cố bổn bồi nguyên dưỡng khí dược Lại nói bóng nói gió mà dặn dò quá phòng sự không thể quá mức thường xuyên sau mới đưa người tiến đi. Tiết gia hòa nghĩ nghĩ chính mình mấy ngày trước đây ở trong cung nhìn thấy dục vương, đó là cái bề ngoài khí chất thập phần bình thường người trẻ tuổi, tướng mạo thập phần thành thật. Nếu là nói dung quyết chẳng sợ bị huyết ô mặt cũng có thể gọi người bằng vào cặp mắt kia nhận ra người này thân phận bất phàm, kia dục vương liền thật là chỉ cần đổi thân quần áo liền có thể lẫn vào đường cái trong đám người rốt cuộc tìm không thấy. Thanh niên này người tuy rằng thừa dục vương vị trí. Nhìn lại một chút cũng không giống cái vương gia. Đương hắn cùng mặt khác vương gia nhóm ngồi ở cùng nhau khi, biểu tình thậm chí có chút lo sợ, phản phất cảm thấy chính mình không nên ngồi ở cái kia vị trí thượng dường như. Bằng kia liếc mắt một cái ấn tượng, tiết gia hỏa không quá có thể tin tưởng người này thật sự hội trưởng kỳ cho chính mình dùng kia tráng dương dược, bất luận là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Nhưng dục vương hôm qua đã ly kinh, tiết gia hỏa cũng không có lại đi thấy hắn một lần, nói chuyện với nhau một phen cơ hội. An kia dược tựa hồ không phải cái gì đáng giá khen sự tình. Tiết ra hoàng nghĩ nghĩ, dựa theo lẽ thường suy đoan nói, nếu là thường nhân bị như vậy và trần, chỉ sợ nhiều ít sẽ thẹn quá thành giận. Tiêu dục vương không ở thái y hề viện xảo đứng lên đi. Tiêu Ngự y hề để bút triển giấy, nghe vậy cũng là ngẩn ra, Trầm tư một lát sau nói, chưa từng nghe nói, vương Ngự y hề cũng sẽ không ngây ngốc đến đem nói đến như vậy đã thương người, có lẽ là hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đâu. Phải không? Tiết gia hòa như suy tư gì mà thấp đầu, tổng cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Dục vương lúc trước bệnh nặng mới khỏi, hắn vẫn luôn phục dược cùng này bệnh có quan hệ sao? Tiêu ngự y kia biên viết chữ liền dung đùi đáp ý, đều nói Dục vương bệnh nặng mới khỏi, nhưng hắn rốt cuộc đến bệnh gì cũng không truyền ra tới, thần nhưng đoán không kia mấy tháng trước nguyên nhân bệnh là cái gì, kia hắn phục dược đâu, có thể biết được là cái gì dược sao? Thiết gia hòa truy vấn, Tiêu ngự y kia đầu bút lông một đốn, cổ quái mà ngẩng đầu nhìn mắt Tiết gia hòa. Điện hạ hỏi cái này làm cái gì? Đó là nam tử chuyên dụng, nữ tử phục cũng không làm nên chuyện gì. Vẫn là nói, chẳng lẽ nhiếp chính vương yêu cầu? Hắn không cần. Thiết gia hòa sắc mặt lập tức căng thẳng. Dung quyết không cần ăn kia dược tư thế liền đủ doa người, muốn thật dùng, chịu khổ rốt cuộc là ai còn khó mà nói. Nga Tiêu ngự ý, ý nhiều ít có điểm thất vọng, hắn túi đầu tiếp theo viết phương thuốc, trầm gì gì nói, kia dược biến hóa tới biến hóa đi, trăm quanh vẫn quanh một đốm chính là kia vài loại dược liệu làm chủ bất quá nghe vương ngự y liền nói, dục vương đình dược hẳn là có đoạn thời gian, ở nửa tháng tả hưu, tiết gia hòa chậm rãi nói, không sai biệt lắm đúng là hắn tử lãnh địa rời đi, đi trước biện kinh thời điểm, tiêu ngự y sợ hãi cả kinh, cuối cùng một hoa suýt nữa câu đi ra ngoài, điện hạ lời này là chỉ, ta ở trung thu bữa tiệc gặp qua dục vương, ta cảm thấy hắn không phải sẽ vì nhất thời hưởng lạc mà bại hoại chính mình thân thể người, tiết gia hòa hồi ước thanh niên khuôn mặt, nói, huống chi Hắn ở Trung Thu Hiến ngày ấy còn ăn mặc một thân đồ trắng, mặc dù chỉ là làm mặt ngoài công phu, cũng không nên ở chính mình lãnh địa ngõ ra kia chờ kêu chính mình mặt mũi quét rác hoang đường sự tới. Cái gì hoang đường sự? Tiêu Ngự y hề nghi hoặc. Dục vương phi có hỉ. Thiết gia hòa nói. Chuyện này tuy là từ thành vương phi trong miệng nghe nói, nhưng thiết gia hòa đang hỏi quá dung quyết sơ đã được đến xác thực đáp án. Tiêu Ngự y sắc mặt quá dị mà tính tính thời gian, nói, Lý dục vương đưa ma kỳ nhưng còn có điểm nhật tử. Mặc dù đó là hắn ván đã đóng thuyền vương phi, cũng không nên hành phòng sự. Húng chi hắn bên người cũng không phải không có thông phòng, mặc dù thật nhịn không được, cũng không nên nói chưa chính thức quá môn dục vương phi ra tay. Tiết ra hòa nói được đạm nhiên, xuất khẩu nói lại kêu tiêu ngự ý khỏe miệng vừa kéo. Cái gì kêu thật nhịn không được. trưởng công chúa điện hạ này, trương tiên nữ dường như khuôn mặt nói ra lời này tới quả thực gọi người tưởng che mặt. Cho nên trong lòng ta là cảm thấy, tiêu dược không chỉ có không phải dục vương chính mình dùng thậm chí có thể là ở hắn không biết thời điểm bị người hạ. Tiết Gia Hòa nói, mà dục vương đất phong trong vòng, có mấy người sẽ làm ra loại sự tình này tới đâu? Đáp án thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thông phòng thị thiếp từ từ nếu là lá gan đại, tưởng ở dục vương phi quá muôn phía trước cấp hoài trước thứ trưởng tử chiếm cái tiên cơ, lại trời xuôi đất khiến kêu dục vương phi hái được trái cây là có khả năng. Dục vương phi chính mình bởi vì muốn mau chóng đứng vững góc chân, lặng lẽ cấp dục vương hạ dược cũng là có khả năng. Cùng này đó so sánh với, nhìn trung thực dục vương chính mình vì hiếu kỳ hưởng lạc mà làm sẵn làm bậy mới là nhất không có khả năng lựa chọn. Bất quá dục vương đất phong rốt cuộc ly biện kinh quá xa, tiết gia hỏa liếc mắt một cái đều nhìn không thấy, này đó suy luận tự nhiên cũng chỉ có thể là suy luận. Hoặc là, nàng mắt què, nhìn lầm rồi dục vương người này bản tính cũng nói không chừng đâu. Chờ dung quyết sau khi trở về, tiết gia hỏa thuận miệng đem chính mình hoài nghi cùng hắn vừa nói, biết được hắn hôm qua liền phái người âm thầm theo đuôi dục vương hồi đất phong sau Nhướng mày khen hắn, ngươi cũng cảm thấy không thích hợp Ngươi không phải đối cái kia đông thụ công chúa để ý thật sự Dung Quyết liếc nhìn nàng một cái, ta là đổ ngươi an tâm Nói được dễ nghe, ngươi chính là sợ ta lại cản quái vô cớ gây rối. Thiết gia hòa buồn cười nói Này Dung Quyết liền phải phản kích Hắn dừng một chút, nói Hôm nay bại chiều khi, Lam Đông Đình bị thái hậu bên người tiểu cô nương ngăn cản Nói như thế nào Thiết gia hòa tức khắc có hứng thú Nàng này hai ngày lại đem Trung Thu yến hồi tưởng hai lần, cuối cùng hiểu được Lam Đông đỉnh triều chính mình xa xa kính kia ly rượu thời điểm, gì Thịnh nhạc chắc là thấy được. Tiểu cô nương tuổi không lớn, rốt cuộc vẫn là không thế nào khắc chế được chính mình ghen ghét chi tâm. Tự nhiên là muốn gả cho hắn dung quyết mặt vô biểu tình địa đạo, ta đảo tưởng tác hợp tác hợp bọn họ. Tưởng kia cảnh tượng tiết ra hòa liền có chút buồn cười, bãi triều văn võ bá quan đều nhìn. Hơn phân nửa đều thấy. Lam Đông đỉnh như thế nào đáp? Hắn phải vì quốc phụng hiến cả đời không có cưới vợ tính toán kia gì thịnh nhạc nói vậy thập phần không cam lòng thiết gia hỏa thở dài dung quyết hồi tưởng khởi lúc ấy cảnh tượng tán đồng đâu chỉ không cam lòng lúc ấy gì thịnh nhạc khí đỏ mặt cơ hồ là chất vấn mà mở miệng nói ngươi liền như vậy mới nói mấy chữ dung quyết liền đoán ra nàng muốn nói cái gì tiến lên mặt lệnh đánh gãy nàng gì thịnh nhạc rốt cuộc sợ dung quyết thấy hắn sau trắng sắc mặt vội vàng mang theo cung nhân tối lui bóng dáng hơi có chút hỗn loạn nàng chưa nói xong nói dung quyết biết Lam Đông Đình cũng biết. Ngươi liền như vậy thích nàng. Nàng cũng mau đến không định thân không được tuổi tác, lại chính phùng chu ra xảy ra chuyện, thái hậu nói như dòng leo, làm như mèo mửa, không hảo tìm nhà chồng. Tiết ra hòa khách còn nói, còn nữa, gì thịnh nhạc xem ra là quyết tâm phải gả cho Lam Đông Đình. Mà Lam Đông Đình là sẽ không cưới. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không. Tiết ra hòa nghĩ có lẽ nếu ra sao thịnh nhạc kiên nhẫn đủ, có thể chờ thượng mấy năm. Khi đó Lam Đông Đình liền có thể tiếp thu những người khác cũng nói không chừng. Cũng không biết gì thịnh nhạc trầm không trầm ổn, thái hậu lại có thể hay không mặc kệ. Nếu là nàng có thể học cấp Lam Đông Đình hạ dược đảo không tồi. Dung quyết đột nhiên nói, dù sao nàng cùng đông Thuộc công chúa vẫn luôn có thư từ lui tới, nói không chừng hai người ăn nhịp với nhau, Dung vẫn là cùng loại dược. Thâm cung tiểu cô nương, tưởng bắt được loại này dược đem đương triều đế sư phóng đảo nhưng không dễ dàng. Thiết gia hòa bất đắc dĩ, người rốt cuộc ăn cái gì phi giấm. Lam Đông Đỉnh với ta mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, ta cũng hiểu được muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, đây là vì ta chính mình hảo, cũng là vì bệ hạ hảo. Dung quyết trong lòng đương nhiên minh bạch đạo lý này. Tiết Gia Hòa nếu đối hắn thoáng rộng mở nội tâm, vậy thuyết minh hắn nếu là không phạm sai, kia có thể đi vào Tiết Gia Hòa trong lòng công khai lâu ở lại cũng chỉ có hắn một người. Lam Đông Định không có cửa đâu, người khác cũng không có cửa đâu. Nhưng này An Phi Dấm nếu là có đạo lý nhưng theo, kia cũng không gọi Phi Dấm. Cang là nhận thấy được Tiết Gia Hòa đối hắn một chút ít dưỡng ra tới ỉ lại, Dung Quyết ngược lại càng là cảm thấy đối nàng khát cầu ra tăng một phần, quả thực hận không thể đem nàng suy ở trong túi thời khắc mang theo. Dung Quyết ngẫu nhiên còn sẽ tưởng, nếu là Lam Đông Đình so với hắn sớm ra tay, có lẽ Tiết Gia Hòa sớm bị hắn đả động, kia tiên đế chỉ sợ cũng sẽ không đem Tiết Gia Hòa hứa cho hắn, kia cũng liền không có hôm nay hết thảy. Ngay ngày thượng triều nhìn thấy Lam Đông Đình mặc khi, Dung Quyết đều có thể lấy tình địch độc đáo nhạy bén nhận thấy được Lam Đông Đình tâm tư ở bị Tiết Gia Hòa cự tuyệt lúc sau vẫn chưa trôi đi, nhưng thật ra càng ngày càng tăng. Đại để tay cầm quyền cao người đều có càng là không chiếm được càng là muốn ý tưởng, Lam Đông Đình cũng không ngoại lệ. Thấy Dung Quyết trầm mặt không nói, lại không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt dần dần chuyển thâm, Tiết Gia Hòa có điểm bất đắc dĩ, ta cùng Lam Đông Đình một năm liền nói kia nói mấy câu, ngươi cũng giảng điểm đạo lý. Nàng dưng một chút, bẩm cầm lầm, bầm lầm bầm địa đạo. Tiểu tướng quân rõ ràng không phải cái này tính tình, Dung quyết. Hắn nâng mắt nhìn thẳng Tiết Gia Hòa, tiểu tướng quân như thế nào cái tính tình? Tiết Gia Hòa nhìn nóc nhà suy nghĩ một lát, mi mắt cong cong điệu đạo, Tiểu tướng quân tuy rằng nhìn không dễ trọng nhưng kỳ thật hảo nói chuyện thật sự, hỏi gì đáp đấy. Hưu cầu tất tướng, cũng bất quá cách 11 năm công phu, như thế nào ngươi liền thay đổi nhiều như vậy đâu? Dung quyết câu khỏe miệng, hắn duỗi tay mơn trớn Tiết Gia Hòa sơn mặt, ngón cái dừng lại tại hạ cấp hơi hơi dùng sức làm nàng nhìn về phía chính mình, trôi non. Ta đây liền giáo giáo ngươi, vì cái gì ăn phi giấm là không nói đạo lý." Bị chế trụ hành động tiết ra hỏa vẻ mặt khiếp sợ. Trên đời này còn có người liền chính mình giấm đều ăn. 137, đệ 137 chương. Sự thật chứng minh, một khi cho dung quyết cơ hội, đừng nói chính hắn, hắn liền nữ nhi cùng nhi tử giấm đều có thể ăn. Tiết ra hỏa thường thường mà bị dung quyết nháo đến không biết nên khóc hay cười, thật thật cảm thấy chính mình mang theo ba cái hoa nhi, chỉ là có cái lớn lên đại điểm nhi còn có thể nói chuyện thôi. Có qua có lại, Tiết Gia Hòa cũng thường tìm thời gian cấp dung quyết tìm điểm phiền thoái, rốt cuộc trên đời này có thể treo chọc nhiếp chính vương chơi cũng liền nàng một cái. Lục doanh ngay từ đầu không mắt thấy, nhật tử cùng nước chảy dường như chạy như bay qua đi khi, nàng lại bắt đầu tập mãi thành thói quen. Trên đời này hai vợ chồng ở trung phương thức há có thể là ngón tay bẻ đến rõ ràng, ít nhất ở nhiếp chính vương phủ, nhiều chiếm thượng phong vẫn là Tiết Gia Hòa. Niếp chính vương phủ tuy cùng cái tường đồng vách sắt dường như ai tay cũng chen vào không lọt đi, nhưng tiết gia hòa ra cửa số lần nhiều. Này Niếp chính vương cùng trưởng công chúa quan hệ hòa hoãn nghe đồn liền lại ở Biện Kinh mạo đầu. Trong triều đình bị này nghe đồn ảnh hưởng, văn võ bá quan nhóm mặc dù vây cánh lập trường bất đồng, cũng nhiều ít cho nhau chi gian không khí hòa hoãn chút. Bất quá dung quyết đối ấu đế hòa hoãn ba phần, không đại biểu hắn đối Lam Đông đỉnh cũng có cái kia hảo tính tình. Lam Đông đỉnh lại không phải tiết gia hòa nửa cái thân đệ đệ. Tiết Gia Hòa hồi kinh nửa năm khi, Âu Đế đột nhiên tỉnh ngộ, hắn thế nhưng Thành Lam Đông đỉnh cùng Dung quyết chi gian phụ trách cân bằng người kia. Hắn đem lời này đoán trách dường như cùng Tiết Gia Hòa một giảng, Tiết Gia Hòa mừng rỡ không được, này nhưng bất chính là đạo làm đùa sao? Âu Đế thở ngắn than dài, hắn nói, nguyên bản ta cùng lão sư hơi có chút cùng chung kẻ địch, kết quả hiện tại hai người bọn họ ganh đua kính, ta còn phải ra tới hòa giải, đây là cái chuyện gì? Bất quá hoán giận về hoán giận, Âu Đế cũng biết đây là chuyện tốt. Hắn rốt cuộc từ bị người một tay mang theo vô pháp chủ sự tiểu hoàng đế thành có thể hiệu lệnh đại thần, cân bằng chiều cục thật hoàng đế. Mấy năm nay đi bước một đi tới, hắn quay đầu lại nhìn lên đảo không cảm thấy khổ, chỉ cảm thấy hiểm trở thật sự, duy đầu quỷ khuất người là Tiết Gia Hòa. Cũng may Tiết Gia Hòa hiện giờ hết thể đều hảo, Dung Quyết cũng kêu nàng ăn đến gắt gao, ấu đế nhiều ít cảm thấy vui mừng một ít. Nghe nói nhiếp chính vương phủ việc vật vanh không cần hoàng tỷ nhọc lòng. Tiết Gia Hòa đang muốn trả lời vừa vặn thấy bị Âu Đế đặt ở Long Án Thượng Đại bảo tay chân cùng sử dụng bò đến xa, lại vẫn tò mò mà duỗi tay đi sở kia thông thấu Ngọc Tỷ, chạy nhanh khắp câu chuyện trước đem nàng ôm trở về đánh ông, buồn cười, cái kia cũng là ngươi chẳng bảo, đem ngươi thơ mở mịt nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, tiết ra hỏa mới nói tiếp, đúng là dũng quyết quản gia có khả năng thật sự, cung kêu ta tỉnh không ý tâm, Âu Đế gật gật đầu, kia cũng vừa lúc miễn cho quá chút thời gian nhiếp chính vương phủ ngạch cửa bị người đạp vỡ khi quấy giày Hoàng Tỷ, an tết. Thiết Gia Hòa nghĩ nghĩ, hỏi. Mắt thấy lại là cửa ải cuối năm thời điểm, thượng một lần cửa ải cuối năm còn chưa tới, Thiết Gia Hòa đã ra thành biện kinh, trước vài lần hoặc là còn ở trường Minh Thôn, hoặc là nàng ở trong cung, hoặc là Dung Quyết ở đánh giặc, đảo vẫn là thật lần đầu tiên cùng Dung Quyết cùng nhau ăn Tết. An Tết cũng coi như một chuyến đấu để nói, lại gần tháng thời gian, tiên đế liền đi 3 năm, năm nay chính phủ ta tự mình chấp chính, chuẩn bị hạ chỉ làm quốc khánh quá cái răng đèn kết hoa năm. Thiết Gia Hòa gật đầu. Tiên đế băng hà sau, vô luận nhà ai có hỷ sự đều đến điệu thấp quá, duy độc một cọc ngoại lệ là nàng cùng Dung Quyết đại hôn, bởi vì là thứ hôn, tiên đế đi lên lại an bài rất nhiều công việc, là mấy năm gần đây quốc khánh nhất long trọng hỷ sự. Một khác điểm là, Dung Quyết sinh nhật muốn tới. Âu đế tiếp theo nói, quá vãng mỗi người chỉ cho hắn tặng lễ, nhưng hiện tại hắn đương cha, kia nhiếp chính vương phủ cần phải so ngày thường lại náo nhiệt vài phần. Muốn định bỡ một người, kia tự nhiên là tận dụng mọi thứ. Dung quyết vốn là một khối văn sát, nhưng lúc này đã không phải. Tiết gia hỏa trong đầu tưởng lại cùng Âu Đế bất đồng, nàng ngẩn người, nói: Dung quyết sinh nhật khi nào? Âu Đế cũng sửng sốt, hắn thậm chí không ngăn cản Tiểu Bảo học tỷ tỷ vừa rồi ra dáng ra hình mà đem bàn tay hướng hắn nghiên mực, nghẹn họng nhìn chân chối một lát mới nói: Hắn sinh nhật là năm cũ ngày ấy, có lẽ là từ trước đến nay làm được điệu thấp, thời gian lại thấu xảo, hoàng tỷ thế nhưng không nghe nói qua. Tiết gia hỏa là thật không biết. Này năm nàng đều là lần đầu tiên cùng Dung Quyết cùng nhau quá, sao có thể biết hắn sinh nhật là khi nào? Nàng trong lòng theo bản năng mà tính toán, phát hiện này năm cũ cũng liền dư lại 10 ngày công phu, tức khắc có chút ngồi không yên. Cũng không phải cái gì quan trọng sự ấu đế tâm cơ khó lường mà khuyên, tùy tiện chọn cái đồ vật cho hắn chính là, Dung Quyết đương nhiếp chính vương sau cái gì thứ tốt chưa thấy qua, hoàng tỷ không cần cho hắn phí quá nhiều tâm tư, dứt khoát đã quên là tốt nhất. Sớm biết rằng, hắn liền không nhiều lắm miệng nhắc nhở này một câu. Tiêu Dung Quyết chờ đến năm cũ ngày đó mới phát giác Tiết Gia Hòa căn bản không biết hắn sinh nhật, chẳng phải đại khái nhân tâm. Âu Đế hối tiếc không kịp, nay cũng quá Tiết Gia Hòa mí môi. Ta sinh nhật khi hắn cho ta phí không ít tâm tư, ta dù sao cũng phải có qua có lại. Biết nàng chính là đến vài phần còn vài phần tính tình, Âu Đế thở dài, đối cái này nam nhân thúi, Hoàng tỷ không cần như vậy để bụng. Hắn từ trước là như thế nào đối với ngươi? Nếu không phải Dung Quyết không phản ứng lại đây chính mình thích Tiết Gia Hòa khi cũng cắn định nàng không thả lòng Âu Đế đã sớm nghĩ cách làm cùng hai người trước Âm thầm Hoa Ly, Tiêu Dung Quyết hối thanh ruột. Tiết Gia Hòa nở nụ cười, Trấn An nói: này không phải cũng là vì bệ hạ suy nghĩ. Ấu Đế tính trẻ con mà biễu môi, có hoàng tỷ trị hắn, ta đảo sát thật nhẹ nhàng vài phần. Hắn nghĩ vậy nhi liền chuẩn bị cáo cái trạng, liền mấy ngày trước đây, Dung Quyết thuộc hạ, trạng bẩm báo một nửa. Ấu Đế ách thanh, hắn bay nhanh mà từ ghế trên đứng lên, đôi tay đem ở Long Án Thượng chơi đến chính Hoan Tiểu Bảo một phen cử lên. Tiết Gia Hòa hù nhảy dựng. Đảo qua đi khi thấy nhà mình nhi tử hai tay đều là đỏ rực, tiến lên hai bước cưới đầu vừa thấy, hô, tiểu gia hỏa mới vừa chơi ấu đế trên bàn ngự phê dùng chu sa, đem mở ra một phần sổ con làm cho rối tinh rối mù. Bậy hạ thứ tội. Tiết gia hỏa chạy nhanh đem nữ nhi đưa cho lục doanh chính mình tiến lên tiếp nghịch ngậm nhi tử, liên thanh cáo tội, này sổ con. Ấu đế lại vẻ mặt vui mừng đem cháu ngoại trai cử lao cao, ha ha nở nụ cười, hủy đến hảo, hủy đến rượu a tiểu bảo. Tiết gia hỏa. Nàng vi diệu mà túi đầu nhìn mắt trên bàn sổ con, đảo qua mở đầu hai hàng tự, liền đoán được ấu đế vì sao như vậy vui vẻ. Nay liền muốn nói đến tiết gia hòa hiện giờ thường thường tiến cung mục đích, phần lớn là bị trong cung triệu đi vào, mà triệu nàng nhiều nhất không phải thái hậu, mà là ấu đế. Triệu nàng sau, đó là trong tối ngoài sáng thở dài một đốn đoán giận dung quyết thủ hạ ai ai ai là cái thứ đầu, lại bán cái đáng thương nói chính mình ăn không đủ no ngủ không hương, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Vì chính là Tiết Gia Hòa trở về có thể thổi cái bên gối phong. Tiết Gia Hòa khi thổi khi không thổi, phần lớn là ở bọn họ hai người trung gian đương cái người hòa giải tác dụng. Hôm nay hấu đế triệu nàng vào cùng, vì chỉ sợ cũng là cùng loại sự, chỉ là này phân kêu hấu đế đau đầu sổ con, hai người một không cẩn thận chi gian, thế nhưng kêu tiểu bảo trời xui đất khiến mà làm hỏng. Tiết Gia Hòa chỉ liếc liếc mắt một cái cũng biết mặt sau tự là khẳng định nhìn không thấy, phía trên chỉ có đỏ rực chu sa sắc hài đồng dấu bàn tay tử nhìn còn hơi có chút già người. Âu Đế Thần Thái Phi Dương nói: Hoàng tỷ, Tiểu Bảo thật đúng là chấm phúc tinh, chính là cái gây sự tiểu hôn cẩu. Bệ hạ nhưng đừng túng hắn. Tiết Gia Hòa tiếp nhận nhi tử, vừa bực mình vừa buồn cười mà bắt lấy hắn tay nhỏ vây vây, lần sau cũng không thể lại kêu các ngươi sở loạn loạn chạm vào. Âu Đế liên tục xua tay, hắn rơi lên bị hủy hơn phân nửa sổ con, tâm tình rất tốt, này chấm cũng xem không được, liền nguyên dạng đánh trở về kêu hắn trọng viết quá đi này sổ con lần đầu tiên trình đến nấu đế trước mặt là đánh hắn trở tay không kịp nhưng từ lần thứ hai bắt đầu liền có rất nhiều nửa đường cản trở biện pháp vì thế dung quyết thủ hạ mô vị con nhím cách nhật liền thu được chính mình giao đi lên sổ con chờ mở ra vừa thấy bên trong nội dung đôi mắt suýt nữa chừng rớt gì người nào dám ở trước mặt bệ hạ như thế làm cản đại thái giám tự mình tới cửa đưa sổ con cười rất là hiền lành lý đại nhân ngài xem này sổ con bệ hạ còn không có tới kịp nhìn trưởng công chúa liền vào cung Lý Đại Nhân, vị nào trưởng công chúa? Đại thái giám hơi hơi mỉm cười, nhìn ngài nói, hiện giờ còn có thể vào cung, đương nhiên chỉ này một vị ở tại biện kinh trưởng công chúa. Lý Đại Nhân phủ sổ con đôi tay run nhẹ nhẹ, trưởng công chúa nói cái gì? Trưởng công chúa cùng bệ hạ chính nói chuyện đâu, nhiếp chính vương phủ tiểu điện hạ không biết sao bò lên trên bệ hạ long án, một không cẩn thận này liền đại thái giám thở ngắn thăng dài, Lý Đại Nhân, này đều do ta quá không cẩn thận nếu là ta có thể mắt sắc trước nhìn thấy tiểu điện hạ chạm vào chu sa cũng không đến mức đạp hư ngài này phân sổ con Lý đại nhân chịu đựng ngực quần quặn khí huyết, bệ hạ còn không có tới kịp xem Đại thái giám cười tủm tỉm, bệ hạ còn không có tới kịp xem riêng dặn dò ta chuyển cáo Lý đại nhân quốc gia đại sự quan trọng ngài nếu là sốt ruột nói chạy nhanh lại viết một phần một lần nữa để đi lên đi thần lãnh chỉ Lý đại nhân nghẹn khuất mà cúi đầu tiễn đi Đại thái giám nhìn hồng hồng hắt hắt sổ con giận sôi máu lại không mà phát tiết Đi tìm chính mình thân cha đoán giận một hồi. Lý Trọng Hoàng Chính nghiền nát chuẩn bị vẽ tranh, nghe được nhi tử này phiên tố khổ nở nụ cười. Ngươi không đi tìm bệ hạ, không đi tìm trưởng công chúa, cũng không tìm nhiếp chính vương. Tới cùng ta nói có ích lợi gì? Ta có thể với ai nói? Lý Đại Nhân trong cơn giận dữ, cha ngài là không nhìn thấy, ta chính là năm rồi liền thường đi nhiếp chính vương phủ cùng vương ra nghị sự. Hắn bẻ ngón tay bắt đầu số. Ban đầu, nhiếp chính vương phủ căn bản nhìn không thấy trưởng công chúa bóng người. Dường như trong phủ căn bản không người này dường như Tiếp theo, quản gia hạ nhân trong miệng ngẫu nhiên để cái như vậy một hai câu Vương gia cũng đương gió thoảng bên hai Sau đó, vương gia nghị sự trong thư phòng nhiều những cái đó chẳng ra cái gì cả trưởng công chúa đưa tiểu ngoạn ý nhi Lại sau lại, vương gia ngẫu nhiên vì trưởng công chúa sự sẽ trước thời gian kết thúc nghị sự Lý đại nhân ngón tay run cái không ngừng Năm trước lúc này vương gia liền biện kinh đều mặc kệ, mới qua đi không đến một năm công phu Trưởng công chúa Nhi Tử đều bỏ đến ta trên đầu tới. Trưởng công chúa Nhi Tử chỉ bỏ ngươi sổ con. Lý Trọng Hoàng lao thần khắp nơi mà sửa đúng Nhi Tử nói. Lý đại nhân mắt điếc thai ngơ, chỉ lo phát thiết, ta đi tìm vương ra. Ta đem sổ con hướng trước mặt hắn một phóng, nước đắng còn không có đảo đâu, hắn không chừng còn có thể đem này sổ con thu đi phiếu lên. Lý Trọng Hoàng đề bút chấm mặt, hắn nói, ngươi muốn thật như vậy sinh khí, quá mấy ngày là nhiếp chính vương sinh nhật, lén lút đem này sổ con hướng hạ lễ một phóng không phải thành. Lý đại nhân hỏa khí vừa thu lại, như suy tư gì nói, như thế cái hảo biện pháp. Lý Trọng Hoàng xua xua tay, nói xong liền đi ra ngoài, thiếu chậm trễ ta vẽ tranh nhi. Lý Trọng Hoàng lại không nghĩ rằng, hắn mới vừa cấp nhi tử ra xong như vậy cái chủ ý, ngày thứ hai trưởng công chúa bái thiếp liền đưa đến Lý ra trong phụ tới. Trưởng công chúa muốn học làm mặt người tay nghề. 138, đệ 138 chương. Trong lúc nhất thời người lão thành tinh Lý Trọng Hoàng cũng có chút chỗ dạng. Không biết có phải hay không hôm qua chính mình cấp nhi tử kiến nghị chuyển tới nhiếp chính vương hoặc là trưởng công chúa lô thai. Người khác không biết, ở chu tức bộ đạo nhàn rôi không có việc gì bán mặt người Lý Trọng Hoàng Chính là đã sớm biết này hai người là khẳng định phải đi đến cùng nhau. Không đề cập tới khác, Dung Quyết mua mặt người đương hống vui vẻ lễ vật, lời này đến bây giờ nói ra đi cũng không ai tin a. Nhưng Lý Trọng Hoàng Chính là thấy, còn thấy không dưới một lần. Hiện giờ nghe nói này hai người xem như tu đến chính quả. Lý Trọng Hoàng trong lòng hơi có chút đương nguyệt lao vui mừng. Trường công chúa cho hắn đưa bái tiếp vốn chính là khách khí đến cực điểm, vốn dĩ lấy tiết gia hòa thân phận, một chuyến Lý phủ nàng muốn đi liền đi. Lý phủ cả nhà đều đến ra tới nênh đón. Lý Trọng Hoàng tự nhiên cũng không hảo từ chối, hắn khách khách khí khí mà tìm từ trở về, tự mình giao cho tới đưa thiệp nhân thủ, lại chạy nhanh phân phó đi xuống làm trong phủ hạ nhân chuẩn bị đầy đủ hết tay chế tài liệu ngày mai dự phòng. Tiết gia hỏa lâm thời nảy lòng tham lại cũng là thật không có công phu cấp dung quyết chuẩn bị quá mức quý trọng lễ vật. Dung quyết tháng 5 đưa cho nàng kia khối ngọc ấn, nhưng hoa hơn 2 tháng thời gian mới làm thành. Tiết gia hòa nghĩ tới nghĩ lui, chỉ dùng tiền tạp ra tới đồ vật không coi là chân quý, dung quyết cũng chứng mắt, chi bằng ở cuối cùng mấy ngày trong lòng tư trên dưới điểm công phu. Vừa vặn nàng trước đó vài ngày đem dung quyết đưa mười mấy tiểu mặt người lấy ra tới tỉ mỉ bảo dưỡng quá, liền nhớ tới Lý Trọng Hoàng tới. Càng trùng hợp chính là Tiết Gia Hòa mới từ lục doanh trong miệng nghe nói, tiểu bảo sở trưởng hủy hoại kia phong sổ con, chính là Lý Trọng Hoàng nhi tử Lý Trung Đường thượng. Toại Tiết Gia Hòa tìm cái xin lỗi lấy cớ liền đi Lý phủ. Lý Trọng Hoàng mang theo trong phủ lớn lớn bé bé tất cung tất kính đón Tiết Gia Hòa vào cửa, thấy nàng phía sau chỉ dẫn theo một cái lục doanh, còn lại chính là cái mã phu, không khỏi giơ giơ lên mi, điện hạ này có thể nói là quần áo nhẹ đi ra ngoài. Tiết Gia Hòa chiều hắn so cái an tĩnh thủ thế, cũng không thể kêu nhiếp chính vương điện hạ biết. Lý Trọng Hoàng kinh ngạc, này nhưng làm khó Lão Phu. Không khó, chỉ cần Lý Lão quản được Lý Trung Đường miệng là được. Tiết Gia Hòa lại cười nói, Tả Hưu cũng chính là đã nhiều ngày công phu. Lý Trọng Hoàng bấm tay tính toán nhật tử, Minh Bạch lại đây, Điện Hạ nguyên là vì nhiếp chính vương mà đến. Con thình Lý Lão nhiều hơn chỉ giáo. Tiết Gia Hòa rất có tự mình hiểu lấy địa đạo, ta vẽ tranh không thành, động thủ công phu ước chừng vẫn là có chút. Lý Trọng Hoàng thâm chấp nhận, Điện Hạ biên thảo tay nghề, Lão Phu nghe khiển tử nhắc tới quá. Tiết ra hòa tưởng tượng Lý Trung Đường là dung quyết tâm phúc thuộc hạ, tự nhiên là thường tiến dung quyết thư phòng, khẳng định cũng gặp qua nàng biên tới hống dung quyết tiểu ngoạn ý nhi, có chút thẹn thùng, ở lý bột nở trước bêu xấu. Bất quá lần này tới, đảo cũng xác thật còn vì mặt khác một sự kiện. Nàng đem sổ con sự tình như vậy như vậy nói một lần. Tiết ra hòa rốt cuộc là ở đây người, lại bất hòa đại thái dám như vậy giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Lý Trọng Hoàng nghe nàng nói được mùi ngon, cuối cùng vô đùi cười ha, ha Chính là làm phiền Lý Trung Đường còn phải trùng tu một phần số con, thật sự ban khoan. Tiết Gia hòa nói, cho bệ hạ cùng Lý Trung Đường đều thêm không ít phiền thoái. Lý Trọng Hoàng Sao có thể không biết trong đó loanh quanh lòng vòng, ấu đế nhưng cao hứng thật sự, đau đầu sự liền như vậy dễ như trở bàn tay mà cấp giải quyết, một kéo nói không chừng có thể kéo thượng 3-4 tháng. hắn Liên Thanh nói không dám nhận không dám nhận, trong lòng lại thập phần sáng tỏ, tiên đế đem tiết ra hòa gả cho dung quyết này bức ngờ đi được là lại rượu cũng đã không có. Luận quan hệ, Tiết Gia Hòa cùng ấu đế thân đến dường như từ nhỏ cùng nhau lớn lên dường như, có thể làm con trai của nàng ở Long Án Thượng tùy ý chơi đùa, trên đời này nhiều ít chân chính hoàng tử cũng chưa này phân thủ vinh. Mà Tiết Gia Hòa cùng dung quyết chi gian, này liền càng không cần phải nói, Lý Trọng Hoàng ngày ngày nghe nhi tử đảo nước đáng đâu. Mặc dù lại nghĩ nhiều một bước lam đông đỉnh, chỉ cần có Tiết Gia Hòa ở, quốc khánh tương lai mười mấy năm đều sẽ không có cái gì đại dung chuyển. Lý Trọng Hoàng thân là tiên đế phụ tá đắc lực. Đến lúc đó kỳ thật cũng không xem trọng tiên đế sở tuyển cuối cùng một bước hiểm cờ, cảm thấy đem lợi thế đẻ ở một cái 15 tuổi tiểu cô nương trên người rốt cuộc quá mức xúc động. Nhưng mấy năm qua đi, Lý Trọng Hoàng không thể không hướng tới Hoàng Lăng cuối đầu nhận sai. Lại cứ là cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình đem chiều cục ổn định. Nàng có lẽ không hiểu cái gì chính vụ cùng xã Tắc Đại sự, nhưng chỉ cần nàng em đẹp mà ở Quốc Khánh, ở Biện Kinh, Lý Trọng Hoàng liền trong lòng rất là an bình. nghĩ đến đây. Lý Trọng Hoàng sờ sờ dâu, cung kính mà đem Tiết Gia Hòa mời vào chính mình phòng vẽ tranh, quyết tâm đem làm mặt người tay nghề dốc túi tương truyền. Nói được trong chút, này mặt người không chỉ có có thể tả hữu nhiếp chính vương phủ thái bình, càng có thể tả hữu quốc khánh thái bình a. Tiết Gia Hòa vùi đầu khổ học ba ngày, rốt cuộc có thể dựa theo chính mình tâm ý giống mô giống dạng mà nặn ra mặt người, chính là chi tiết chỗ khắc họa đến tổng thiếu chút thần vận, làm được tạm được. Mặc dù Lý Trọng Hoàng ở bên cho nàng y lìa dạng họa hồ lô mà dạy Tiết Gia Hòa cũng nghiêm túc y đi dạng họa hồ lô mà vẽ lại, nhưng vẫn là không bắt được trọng điểm. Nhân tiện nhắc tới, Lý Phủ đã nhiều ngày bột mì tiêu hao phá lệ đại. Mắt thấy Lý Năm Cũ chỉ còn lại có ba ngày, Tiết Gia Hòa buồn bực mà trở lại nhiếp chính Vương Phủ, đối trong Phủ bận việc thu xếp ăn tiết bọn hạ nhân trong tay trang trí làm như không thấy, trực tiếp dò hỏi quản gia, người khác đâu. Quản gia không người, đang ở thư phòng nghị sự hắn nhìn trộm đánh giá Tiết Gia Hòa biểu tình, thấy nàng có chút do dự, liền nói Xem thời gian cũng nên kết thúc, điện hạ không bằng đi nhìn một cái. Không cần phải xen vào ra nhiều lời, hắn phía sau một cái cơ linh gã sai vặt liền chiếu hắn mịt mở thủ thế đi đường tắt thẳng đến thư phòng. Ở tiết gia hòa cùng quản gia phía trước liền đến, gõ cửa thấp giọng nói, vương ra, điện hạ đã trở lại, chính hướng thư phòng tới đâu. Đang ngồi ở trong thư phòng, lời nói giảng đến một nửa lý trung đường khoe miệng vừa kéo, đến, hôm nay cũng là rừng ở đây. Không ngừng là lý trung đường hắn vài vị đồng liêu cũng là đồng dạng ý tưởng mấy người tâm thần vừa thu lại liền sôi nổi chuẩn bị đứng dậy cáo lui ai biết dung quyết nặng nghề ngẩng đầu ta cho các ngươi đi rồi sao hắn nói xong lại xem lý trung đường người tiếp theo nói lý trung đường mới vừa nâng lên một nửa mông lại cẩn thận mà rơi xuống trở về trong lúc nhất thời thật là có điểm quên từ hắn chửi thầm về chửi thầm nghe thấy tiết gia hỏa tên khi cũng là trực tiếp chuẩn bị tốt chạy lấy người ở dung quyết lạnh lẽo chăm chú nhìn chung lý trung đường ho khan hai tiếng Mới nói tiếp, mới vừa nói đến âm thẩm tra được có người ngầm đầu cơ trục lợi dược phẩm, cùng đứng đắn hiệu thuốc bất đồng, không ghi sổ, vô luận mua cái gì dược đều không thể nào truy cứu, ra tay nhiều là nguy hiểm dược vật, mông hán dược, độc dược từ từ. Quốc khánh các nơi đều có cùng tổ chức tuyến người, tạo thành không ít gọi người đau đầu án treo. Hắn nói nói liền tụ thần, biểu tình lần thứ hai nghiêm túc lên, hơn một tháng truy tra, đã tìm được rồi này đó dược vật chảy ra căn nguyên đó là Hà Trạch. 5 ngày trước phái người đi trước chóc nã đầu sỏ gây tội, 3 ngày trong vòng hẳn là liền sẽ đem người bắt lấy áp giải hồi kinh thẩm tra xử lý. Hà Trạch. Bên cạnh hắn Đồng Liêu kinh ngạc nói, kia chẳng phải là Dục Vương đất phong phụ cận. Đúng là. Lý Trung Đường nghiêm mặt nói, Dục Vương bệnh nặng mấy tháng lại đột nhiên kháp phục, có lẽ cũng cùng này bán dược người có quan hệ. Vương gia, thứ ta nói thẳng, trước Dục Vương chi tử đến nay vẫn vô định luận, này có lẽ là có người theo dõi Dục Vương một hệ. Ngan độc đến muốn người đoạn tử tuyệt tôn ý tứ, Dung quyết ở hắn khi nói chuyện đã đi tới xa bàn bên cạnh, hắn nhìn trầm trầm hà chạch cùng dục vương đất phong nơi vị trí, trầm tư không nói. Vương gia lúc trước phái người tùy dục vương cùng trở lại, vừa lúc cũng có thể phòng ngự có người từ giữa lần thứ hai làm ác. Lý Trung Đường lại nói, dục vương phi sắp sinh sản, nàng trong bụng hài tử nói không chừng cũng là kẻ xấu mục tiêu chí nhất. Thốt ra lời này xong, trong thư phòng không khí càng vì ngưng trọng lên, trong lúc nhất thời không người mở miệng nói chuyện. Dục vương nói như thế nào cũng là cái vương gia, nếu thực sự có người âm thầm như hại, đó là kinh động triều dã đại sự. Cố tình chính là này y mắng một mảnh không ai ra tiếng thời điểm, thư phòng ngoại chuyện tới động tĩnh. Môn đóng lại đâu? Vẫn là cái nữ nhân thanh âm, gần gũi bóng hình xinh đẹp đều chiếu vào trên cửa. Lý Trung Đường không có thể nhìn xuống, hướng dung quyết kia đầu liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy nhếp chính vương mặt mày thần sắc khẽ nhúc ních. Nhưng hắn lại không ngẩng đầu, dường như kia xa bản thượng dài quá đoá hoa ra tới dường như. Ta về trước tây đường viện, quay giày hắn nghị sự không tốt. Ngoài cửa người lại nói. Nàng nói đi là thật đi, một chút do dự cũng không có liền quay đầu. Sắp đến cửa thư phòng khẩu cũng không gõ cửa, bóng người mắt thấy liền thu nhỏ chuyển phai nhạt đi xuống. Lý Trung Đường lại lén nhìn Dung Quyết, hô, lông mày lại nhịu cái chữ xuyên ra tới. Đến lúc này hắn cũng xem minh bạch, đường đường nhiếp chính vương cáo kình đâu. Đồng liêu khủy tay không tiếng động mà thọc tới rồi Lý Trung Đường thật thượng. Lý Trung Đường vừa quay đầu lại. Mấy người đều hướng tới hắn làm mặt quỷ. Lý Trung Đường, đại gia chức quan không sai biệt mấy, dựa vào cái gì hắn đương chim đầu đàn. Nhưng mắt thấy trong thư phòng không khí theo tiết gia hòa đi xa càng thêm trầm ngưng phải gọi người không thở nổi. Lý Trung Đường ho nhẹ một tiếng, đỉnh áp lực mở miệng nói, Vương, ra, thần đã bẩm báo xong rồi, hôm nay liền liền này đó muốn nói. Đồng liêu nhóm sôi nổi phụ hoạn. Thần cũng là. Vương gia nếu là không có khác phân phó. Thần trong nhà lao mô hôm nay làm ta sớm chút về nhà chuẩn bị ăn tết công việc. Dung Quyết rốt cuộc ngẩn đầu quét mọi người liếc mắt một cái, lạnh băng nói, chính sự đều nói xong. Là là là, cửa hải cuối năm sự thiếu sao này không phải. Đã nhiều ngày lớn lớn bé bé đều vội vàng chuẩn bị ăn tết. Dung Quyết lại trầm mặc hai thức, mới nói, kia tan đi. Hắn nói xong, chính mình lại không núp đích, vẫn đứng ở xa bàn bên cạnh không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Lý Trung Đường trong lòng vừa động, cái thứ nhất đi ra thư phòng. Làm bộ vừa khéo bộ dáng dương dọng gọi lại Tiết Gia Hòa, thần gặp qua trưởng công chúa. Đều đã muốn chạy tới viện môn ngoại Tiết Gia Hòa không thiếu được quay đầu lại, Lý Đại Nhân. Lý Trung Đường chắp tay nói, thần chờ nghị sự đã xong, này liền cáo tử, nhiều có quấy giày, còn thỉnh trưởng công chúa thứ lỗi. Đem Tiết Gia Hòa lưu lại sau, Lý Trung Đường lặng lẽ quay đầu lại xem xét mắt dung quyết, trong lòng buồn bực thật sự, này hai người mấy ngày trước đây còn đường mật ngọt ngào dường như kêu hắn này 40 tuổi người nhìn răng đau. Hôm nay nháo này lại là cái gì biến yếu? Tưởng quy tưởng, Lý Trung Đường vẫn là cùng đồng liêu nhóm một đạo bay nhanh cáo từ rời đi, ở viện môn khẩu cùng quản gia âm thầm trao đổi cái ánh mắt, ẩn sâu công cùng danh. Quản gia chiều Lý Trung Đường hơi hơi không lưng, mới đối tiết gia hòa nói, điện hạ, thỉnh. Tiết ra hỏa ừ một tiếng, xoay người hướng thư phòng đi, đều phải năm cũ, còn như vậy vội. Đúng là muốn ăn tết, chủ tử muốn đem đỉnh đầu sự sớm chút xử lý, miễn cho cửa ải cuối năm khi không được nhàn. Quản gia xảo rượu mà giải thích, đi đến cạnh cửa liền ngừng bước chân, nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, chủ tử hôm qua cùng hôm nay đều đi tây đường viện tìm điện hạ, chạy hai tranh không. Tiết ra hòa vừa vặn đi đến ngạch cửa bên ngoài, thấy Dung Quyết hết sức chăm chú nhìn xa bàn, dường như không nghe thấy nàng tiến vào bộ dáng, lại nghe được quản gia câu này nhắc nhở, không khỏi cười. 139, đệ 139 chương, Còn không phải là hợp với ra cửa ba ngày không ở trong phủ tùy thời đợi, thế nhưng kêu Dung Quyết khí thành như vậy. Thiết ra hòa bước chân ở cửa tạm dừng một hồi lâu, nàng rũ mặt sửa sang lại tâm tình, cuối cùng lộ ra vô tội hồn nhiên gương mặt tươi cười, chiều quản gia gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Quản gia tội thối lui vài bước đi rồi, không hảo tiếp tục lưu lại tiếp tục đương cái nghe góp tường. Nhưng hắn không biết, thiết ra hòa nhưng không tính toán theo hắn ý tứ đi làm. Tả hưu dung quyết đã nhịn ba ngày, không bằng liền dứt khoát kêu hắn lại nhẫn ba ngày, nhìn xem người này muốn chọc giận thành cái gì bộ dáng. Tiết gia hòa hôm nay vội vã một hồi phủ liền tới tìm Dung Quyết, vì cũng không phải trước tiên thông chi kinh hỉ. Dung Quyết làm bộ hết sức chăm chú mà xem xa bàn, lực chú ý kỳ thật hơn phân nửa tập trung ở cửa. Nhưng chờ mãi chờ mãi, Dư Quang có thể quét thấy kia một chút Tiết gia hòa bóng dáng nhưng vẫn bất động. Dung Quyết sắp chờ không đi xuống kia một khắc phía trước, Tiết gia hòa khó khăn lắm nhất chân dạo bước tiến lên trong thư phòng. Ta đã về rồi, nàng ngọt ngào địa đạo. Chỉ là bốn chữ khiến cho Dung Quyết tức khắc trong lòng mềm nún. Rồi sau đó hắn lại ngạnh tâm địa đem ý cười thu hồi đi, ngẩng đầu nghiêm túc mà ừ một tiếng, đi chỗ nào, bên người cũng không nhiều lắm mang điểm người. Bàn bạc việc nhỏ, có mặt mày. Tiết ra hòa không chút để ý mà sơ lược, căn bản không cho Dung Quyết dò hỏi cơ hội, ngươi đâu? đều mau ăn Tết, còn như vậy vội sao? Dung Quyết thâm trầm gật đầu, chỉ sợ còn muốn lại vội tốt nhất mấy ngày. Tiết ra hòa trong lòng cười thầm, trên mặt để lộ ra hai phân tiếc nuối cùng tức thời, ta đây đã nhiều ngày liền không tới quấy rầy ngươi. Miễn cho phiền đến ngươi xử lý công vụ. Dung Quyết, bị Tiết Gia Hòa trêu cợt chèn ép đến nhiều, hắn nhất thời thế nhưng phân biệt không ra Tiết Gia Hòa lời này rốt cuộc là nghiêm túc vẫn là chế nhạo. Đúng rồi, ta tìm ngươi là có việc. Tiết Gia Hòa vòng qua xa bàn đứng ở Dung Quyết bên cạnh người, so đo hai người thân cao, nhịu nhịu cái mũi, ngươi ngồi xuống. Dung Quyết nhíu mày, chuyện gì còn phải ngồi xuống nói. Tiết Gia Hòa đương nhiên không thể nói cho hắn đáp án, kéo một bên ghế rửa lại đây muốn phóng tới Dung quyết phía sau. Động tác hơi có chút gian nan, kia gô đặt ghế rửa là chiếu các tướng lĩnh dáng người đánh, đối Tiết Gia Hòa tiểu cánh tay tiểu tế chân tới nói thật ra là quá mức trầm trọng. Dung quyết xem đến thở dài, một tay liền đem ghế rửa từ Tiết Gia Hòa trong tay tiếp nhận bông, liếc nhìn nàng một cái sau mới ngồi, hiện tại có thể nói. Tiết Gia Hòa hơi hơi không lưng, lần này lại cân nhắc quá độ cao sau, vừa lòng mà ừ một tiếng. Vậy mau Dung quyết mới nói ba chữ, liền thấy Tiết Gia Hòa chiều hắn rôi tay, không khỏi mị mắt. Tiết Gia Hòa còn học được động tay động chân. Ở bên ngoài có phải hay không trộm uống rượu? Cùng người nào uống rượu? Dung Quyết trong đầu chạy qua liên tiếp vấn đề đồng thời, Tiết Gia Hòa đôi tay đều rơi xuống Dung Quyết gương mặt thượng, thập phần chuyên chú mà nghiên cứu khởi hắn ngũ quan hình dạng cùng phân bố tới. Rõ ràng chính là hai con mắt, hai căn lông mày một cái cái mũi một chiếc miệng, như thế nào Lý Trọng Hoàng lấy bút ở tiểu mặt người trên mặt một phát họa liền sinh động như thật. Tiết Gia Hòa nghĩ mọi cách chiếu trong óc Dung Quyết vẽ lại vẫn là không giống hắn. Tiết gia hòa không tin tà, kéo dung quyết cái mũi lại đi sở hắn đôi mắt. Dung quyết theo bản năng mà hơ mắt, Tiết gia hòa đầu ngón tay khinh phiêu phiêu mà mơn trớn hắn mi mắt, như là ở đo đạc cái gì dường như, Tiết gia hòa ở ta trên mặt tìm cái gì? Ngươi đừng nói chuyện. Tiết gia hòa lập tức nói, cũng đừng núp nhích, làm ta nhìn kỹ nhìn đến đế là nơi nào? Ngươi nói cái rõ ràng minh bạch, ta liền bất động. Dung quyết dừng một chút, ngắm lại không đúng, nhắm mắt lại nói, ta là cái người sống, sao có thể vẫn không núp đích? Tiết ra hòa không để ý đến hắn, ngón tay như cũ không an phận mà nghiết tới xoa đi, quả thực đem hắn mặt trở thành cái cục bột. Có nghe thấy không? Ngươi đã nhiều ngày đi ra ngoài rốt cuộc làm cái gì? Tiết ra hòa mắt điếc ai ngơ, thử xoa khai dung quyết nhăn ở bên nhau mày, hợp với hai lần đều thất bại, không khỏi những mày. Mắt thấy người này tuy rằng nhắm hai mắt nhậm nàng động tác, lại hiển nhiên không được đến đáp án liền không tính toán đỉnh khẩu bộ dáng. Tiết ra hòa động tác một đốn, thở dài khẩu khí. Dung quyết tức khắc cũng ngừng một lát. Hắn cứng rắn nói, ta còn không có khí, ngươi chưa bực. Tiết gia hòa đôi tay phủn trụ dung quyết mặt, dứt khoát lưu loát mà ở dung quyết mở mắt ra nháy mắt, túi đầu cắn bờ môi của hắn, thuần thục mà đem lưới thăm đi vào hôn hắn một đốn. Hôn cũng không trường, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy từ tiết gia hòa chủ động khởi sướng hôn môi, cũng đủ kêu ngồi ở ghế trên dung quyết sướng sốt. Ta là ngươi đừng lúc ních. Tiết gia hòa như cũ phủng hắn mặt, gàn từng chữ một hỏi, được không? Chưa hoàn hồn dung quyết theo bản năng mà gật đầu rồi sau đó lại há mổm, ngươi. Mới ra cái thứ nhất tâm, Tiết Gia Hòa lại mau chuẩn tàn nhẫn hôn hắn một chút, một xúc tưng ly, nhướng mày đối diện không nói. Dung quyết, hắn giật giật ngôi, không dò xét Tiết Gia Hòa điểm mấu chốt, nhắm lại miệng an an tĩnh tĩnh không núp ních, chỉ đương chính mình là cái tượng đất. Tiết Gia Hòa rốt cuộc được đến một lát an bình, nàng xa xa gần gần đổi phương vị quan sát hồi lâu Dung quyết gương mặt, quả thực đem hắn trở thành cái gì trong thư viện phu tử bố trí việc học ở nghiên cứu. Dung quyết bị kia quá mức chuyên chú ánh mắt xem đến lâu lắm, dần dần không được tự nhiên lên, mũi chân nhẹ nhàng ngâm khởi lại mấy độ bông, sau lưng tựa hồ đều toát ra hãn. Càng muốn mệnh chính là, Tiết gia hỏa không riêng gì xem, nàng còn thượng thủ không gì kiên kỵ mà chạm vào. Mặt mày chi gian lưu luyến đụng vào miêu tả liền cũng thế, ngay cả trên dưới môi cùng lỗ thai cũng kêu nàng nghiên cứu cái thấu triệt. Mềm mại đầu ngón tay từ trên môi du tẩu qua thời điểm, Dung quyết thật muốn há mồm cắn nàng một ngụm nhìn xem người này trưởng không dài giao hấn. Nhưng hắn rốt cuộc là nhìn xuống. Tiết gia hỏa tự giác nhìn cũng không phải hồi lâu, đem dung quyết ngũ quan đều chặt chẽ ghi tạc trong đầu sau, nàng mới ngồi dậy, thật dài mà ngô một tiếng, như là đụng phải cái gì nan để dường như. Dung quyết không biết là buồn bã mất mát vẫn là như chút được gánh nặng mà mở mắt ra, anh biết hầu nói, rốt cuộc muốn làm gì. Tiết ra hỏa dùng đầu ngón tay chống cầm chính suy tư cái gì, nghe vậy tươi sáng cười, không làm cái gì, liền nhìn xem ngươi. Dứt lời, nàng xoay người liền hướng phía ngoài chạy đi lại là đem dung quyết dùng xong liền ném mà ném vào thư phòng ghế trên dung quyết mi vừa nhíu muốn xuất khẩu thảo phạt ở nhìn thấy tiết gia hòa bước chân khi sắp đến bên miệng đổi thành một câu chạy chậm một chút tiết gia hòa tự nhiên là không nghe vừa chạy vừa quay đầu lại chiều dung quyết thè lưỡi một bức trò đùa dai thực hiện được tiểu bộ dáng xem đến dung quyết đỡ chán hắn rửa tiếng ghế rửa thật dài thở dài một tiếng thòt nhìn tựa hồ có điểm đau đầu đôi lông mày khỏe mắt lại để lộ ra một chút tàng không được ý cười càng dài càng đi trở về Ngồi sau một lúc lâu, Dung Quyết mới lần thứ hai đứng dậy, hắn đem ghế rửa tùy tay thả lại tại chỗ, ánh mắt lần thứ hai tùy ý đảo qua xa bàn, tầm mắt dừng ở dục vương đất phong thượng. Đó là vị trí tương đương thiên đông địa phương, cũng không giàu có và đông đúc, cũng không phải cái gì binh ra vùng giao tranh, phổ phổ thông thông một cái tiểu địa phương. Nhưng Dung Quyết trực giác tổng tiêu hắn cảm thấy có chỗ nào cẩn thận mấy cũng có sai sót, tiêu hắn nhất thời xem nhẹ. Hắn minh mi điểm điểm nam man vị trí, đem một quả tượng trưng cho quốc khánh lá cờ cắm đi lên. Man vương mệnh so trong tưởng tượng ngạnh, trượng sợ là phải đợi năm sau lại đánh. Đến nỗi đông thủ, nhìn chăm chăm khẩn thừa linh công chúa tóm lại là không sai. Nàng lúc này thoạt nhìn tuy rằng là an an phận phận mà ở dưỡng thai, nhưng âm thầm như hoa cái gì, lại có ai biết đâu. Ba ngày quang cảnh dây lát tức quá, Tiết ra hỏa thật vất vả ở đối dung quyết năm lần bảy lượt gần gũi quan sát hạ nạn ra cái giống mô giống dạng tiểu mặt người tới, khác không nói, chỉ là mặt người lấy ra tới hướng lý trung đường trước mặt một phóng, hắn liền mi. Trưởng công chúa niết đây là vương gia, thấy hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Tiết gia hỏa mới nhẹ nhàng thở ra, rất là vừa lòng nói, đây là nhất giống một cái, Lý đại nhân, nhưng chưa từng để lộ khẩu phong cấp nhiếp chính vương điện hạ biết đi. Thần không dám. Lý Trung đường chạy nhanh trả lời. đương nhiên, hắn trong lòng cảm thấy này cũng bất quá là dung quyết phóng túng thôi. Rốt cuộc dung quyết nếu thật muốn biết Tiết gia hỏa nhất cử nhất động, kia kỳ thật là kiện tương đương sự tình đơn giản, chẳng qua cũng có chút nhi không tôn trọng người thôi vậy là tốt rồi tiết gia hỏa mỹ tư tư mà đem tiểu mặt người trang đến đã sớm chuẩn bị tốt huộng ôm ổn mới đi ra ngoài này 6 ngày làm phiền lý đại nhân ngày mai bắt đầu ta liền không tới lý phủ làm phiền lý trung đường ám tùng một hơi thần cung tiễn trưởng công chúa xem ra trưởng công chúa âm thầm sớm vì vương gia sinh nhật có điều chuẩn bị kia nhiếp chính vương phủ trong thư phòng gọi người không thở nổi nhật tử ngày mai cũng liền rốt cuộc có thể tới đầu đi nhìn theo tiết gia hỏa lên xe ngựa rời đi sau lý trung đường mới trở về đi vừa đi vừa lắc đầu, rốt cuộc là người trẻ tuổi, cũng thật có thể lăn lộn, còn lăn lộn đến như vậy thích thú. nhưng thật ra đem dung quyết cũng chính là lăn lộn đến tinh thần phân chấn không ít. tiêu kia dường như uống huyết chi nhận hóa thân nhiếp chính vương cũng dần dần nhiễm nhân khí, lý trung đường không thể không thừa nhận này xác thật là chuyện tốt. mới từ trên chiến trường trở về dung quyết chính là quan văn nhóm nhìn đều phải chân run, võ quan thấy cũng không dám làm cản. ngài làm kiện rất tốt sự. lý trung đường tự đáy lòng đối lý trọng hoàng đạo. Lý trọng hoàng nuốt dâu vui tươi hớn hở cười, cũng không phải là. Lý gia hai cha con rốt cuộc có thể sống yên ổn qua cái năm cũ, tiết gia hòa suy hộp trở lại nhiếp chính vương phủ, đêm này phóng tới chính mình gương lược bên cạnh, riêng làm phòng bếp ôn rượu chuẩn bị buổi tối uống. Qua đêm nay, ngày mai đó là dung quyết sinh nhật. Đương nhiên, tiết gia hòa nhưng không biểu hiện ra chính mình biết ngày mai là dung quyết sinh nhật. Không chỉ có như thế, nàng còn cố tình mà đánh gãy quản gia 5 lần 7 lượt mình kỳ ám chỉ. Chính là không làm hắn đem câu kia chủ tử sinh nhật cũng ở năm cũ ngày đó nhắc nhở nói ra tới. Dung Quyết tự nhiên không bỏ được sĩ diện chính mình nói, chỉ chờ được yêu thích càng ngày càng trầm, nhìn một chút cũng không giống cái lập tức muốn ăn tết người. Cơm chiều khi tiết ra hòa xem hắn vẻ mặt buồn vương tâm tình không hảo biểu tình, chính là nhịn xuống cái gì cũng không hỏi, trong miệng nói, cùng nhiếp chính vương điện hạ một đạo ăn tết vẫn là lần đầu, trong lòng còn quái khắc ao. Dung Quyết ít nói mà ừ một tiếng lòng dạ hẹp hòi mà ở tiết gia hỏa trước mặt kẹp đi rồi nàng một khối đuổi gà thịt tiết gia hỏa đem nết lên khỏe miệng bay nhanh mà áp xuống đi lại nói nhiếp chính vương điện hạ tập thể vài tuổi có phải hay không nên ăn tết khi cho ta phong cái tiền mừng tuổi dung quyết liếc nhìn nàng một cái một đôi hàng tinh dường như mắt đen nặng nề ngươi phải làm ta văn bối tiết gia hỏa tưởng tượng cũng là vui vẻ không cho liền không cho chúng ta đây đốt pháo trừ tịch nàng tả giảng hữu giảng nói tất cả đều là ăn tết sự Dung Quyết câu được câu không mà đáp lời, trong lòng hơi có chút dãy ruộng, không biết có nên hay không đem ngày mai chính là chính mình sinh nhật tin tức nói cho Tiết Gia Hòa. Nói đi, lại quá gọi người không cam lòng. Không nói đi. Dung Quyết cũng không cam lòng. Đây là hắn lần đầu cùng Tiết Gia Hòa cùng nhau vượt qua năm, cũng là lần đầu có nàng tại bên người sinh nhật. Nhưng cố tình Tiết Gia Hòa chỉ biết một nửa.